Minh Lan tả nàng liếc mắt một cái, đem điểm tâm hộp mở ra, nói, ta cũng không có đổi điểm tâm, các ngươi muốn ta mệnh, ta chỉ là hù dọa các nàng một chút, đã tận tình tận nghĩa. Một phòng người, thượng đến Lao Phu Nhân, hạ đến nha hoàn đều đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng thực mau, các nàng liền đem đôi mắt trợn tròn, chỉ thấy Minh Lan đem một mâm điểm tâm cầm lấy tới, tả Lao Phu Nhân liếc mắt một cái nói, cho rằng bỏ thêm kịch độc điểm tâm, là có thể độc chết ta. Các ngươi không khỏi quá coi thường ta điểm nhi. Nói xong, Minh Lan cầm một khối điểm tâm, ăn mùi ngon. Hương Lan dọa hồn phi phách tán, cô nương, này điểm tâm có độc a Minh Lan đạm cười một tiếng, không có độc, ta còn không ăn đâu. Nàng một bên ăn, một bên nhìn cố Lao Phu Nhân nói, lão Phu Nhân muốn hay không cũng nếm thử. Lao Phu Nhân cái chán gân xanh nhảy dựng ngảy dự. Đại khái là chưa thấy qua biết rõ điểm tâm có độc, còn ăn như vậy mùi ngon người. Minh Lan là không tay hồi phủ, này điểm tâm cùng hộp đồ ăn cũng là Trấn quốc công phủ. Đây là một mâm có độc điểm tâm. Minh Lan ăn chỉ còn lại có nửa khối, đánh no cách nói, thật ăn không vô. Cố tam thái thái nói, ta không tin ngươi biết rõ điểm tâm có độc, ngươi còn toàn ăn xong đi. Nói, nàng đem Minh Lan thừa cuối cùng nửa khối điểm tâm đoan ở trong tay, bước nhà hoàng ăn xong đi. Nhà hoàng quỳ trên mặt đất tha mạ. Bên ngoài một tiếng mèo kêu chuyển đến, cố tam thái thái đem điểm tâm hướng trên mặt đất một ném, kia chỉ lao thái thái dưỡng miêu liền đem điểm tâm gầm xong. Mới vừa ăn xong. Miu liền hướng trên mặt đất một đảo. Điểm tâm có độc. Minh Lan cười nhạo một tiếng, ta cần thiết lửa các ngươi sao, đảo liên lụy một con vô tội Miu tặng mệnh. Mọi người xem Minh Lan ánh mắt đều thay đổi, rất giống là ban ngày ban mặt gặp quỷ dường như. Mà Minh Lan tắt nói, các ngươi muốn ta mệnh, bị ta bắt tại trận, việc này ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tính, không cho các ngươi một cái giáo hấn, thật đúng là khi ta dễ khi dễ. Nói, Minh Lan tay vừa nhắc. Mọi người chơ mắt nhìn Minh Lan đầu ngón tay đằng khởi một mặt lửa kinh sắc nàng trận mắt há hốc mồm. Minh Lan tay vung, tia ngọn lửa liền ném vào một theo hoa điểu sơn thủy hai mặt thêu bình phong thượng, nháy mắt đằng khởi hừng hực liệt hỏa. Không ngừng bình phong, chỉnh gian nhà ở đều cháy. Thân là thần nữ không thể giết người, nhưng chưa nói nàng không thể phóng đem hỏa hết giận a. Minh Lan hỏa tùy tâm động, nha hoàng chạy nhanh đỡ lao phu nhân đi ra ngoài. Chờ mọi người ra cửa, toàn bộ đại đường đều đắm chìm trong biển lửa chung. Minh Lan cuối cùng đi ra, trấn quốc công phủ mọi người nhìn nàng. Đáy mắt đều mang theo sợ hãi, cố nhị thái thái chỉ trích nói, ngươi không phải Minh Châu. Ngươi căn bản là không phải người. Minh Lan lạnh lùng cười, kiến thức hạt hẹp, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua Thánh Sơn sao? Cố nhị thái thái giọng nói một ngẹn. Thánh Sơn, các nàng đương nhiên nghe nói qua, nhưng nàng cùng Thánh Sơn có quan hệ gì? Minh Lan đi bước một đi tới, các nàng đi bước một lui về phía sau, trên mặt cùng đáy mắt, thậm chí mỗi một bước thoái nhượng đều mang theo sợ hãi. Như vậy sợ hãi, Minh Lan cảm thấy rất thống thông khoái. Nàng cười nói: "Ta biết ở các ngươi trong lòng lấy ta đương yêu nghiệt xem, nhưng đáng tiếc, ta không phải. này dùng hỏa biện pháp, vẫn là hoàng thượng dạy ta, đốn lửa này là ta phóng, nhưng trấn quốc công phủ nếu ai để lộ một chút tiếng gió, các ngươi hạ độc giết ta sự, ta sẽ thập cấp hoàng thượng biết, đến lúc đó thiên kỳ vẫn là thế tử, mà các ngươi lại rốt cuộc hưởng thụ không đến này đó vinh hoa phú quý, về sau đều cho ta cụp đôi làm. Ngươi, không nên nhớ thương thiếu nhớ thương." Lão phu nhân đổi bại dựa vào nha hoàn trên người. Nếu không phải nha hoàn đỡ, đều có thể ngã trên mặt đất. Nàng nhìn trước mắt hỏa, như là điên rồi dường như, đem nàng ở vài thập niên sân thiêu đốt hầu như không còn. Minh Lan cười một tiếng, cất bước rời đi. Hương Lan nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Đi rồi vài bước sau, Minh Lan quay đầu lại nói, nhớ rõ đem Vĩnh Vương phủ việc hôn nhân cho ta lui, lại có lần sau, thiêu đã có thể không ngừng là nhà ở đơn giản như vậy. Lúc này, sắc trời đã tối, phía chân trời ánh nắng chiều sáng lạ Minh Lan trở về chỗ ở, tính toán tiếp tục ngủ một lát, Hương Lan nhìn nàng, nói: "Cô nương, ngươi thật sự vẫn là người sao?" Kia khiếp đảm lại vui sướng bộ dáng, xem Minh Lan động dung, nàng nói: "Ta là người, sống sờ sờ người. Khả nhân như thế nào sẽ phóng hòa đâu, hơn nữa ăn thạch tín đều có thể bất tử." Minh Lan cười nói: "Nhà ngươi cô nương ta cùng những cái đó học tập võ công, vượt nóc băng từ người, không có khác nhau." Hương Lan cảm thấy chính mình giống như có điểm đã hiểu. "Cô nương là người, Nếu không phải người, không phải người tốt, Hoàng thượng cũng không có khả năng làm nàng tiến cung bồi triêu ninh quận chùa A. Thả một phen hỏa, Trấn Quốc công phủ bắt một đêm thủy cứu hỏa, nhưng này cùng Minh Lan không quan hệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chỉ là mới vừa ăn xong cơm chiều, cửa sổ kéo kẹt một tiếng chuyển đến, a một tiếng thét trói thai chuyển đến. Là Hương Lan tiếng thét trói thai. Sở ly nhảy cửa sổ tiến vào, làm sợ Hương Lan, Minh Lan nói, không có việc gì, hắn không phải người xấu, người đi ra ngoài thủ vệ. Đừng làm người tới gần. Hương Lan Vỗ ngực, hành lễ cấp sở ly chào hỏi, gặp qua vệ quốc công thế tử. Nàng chính là nhận được cô nương người trong lòng, vệ quốc công thế tử. Chỉ là mới vừa rồi đột nhiên có người tiến vào nàng dọa. Cô nương hảo bản lĩnh, theo chiêu ninh quận chúa đi biên quan một chuyến, cư nhiên đem vệ quốc công thế tử đều cầu tới tay. Hương Lan xoay người rời đi, đi phía trước, còn cấp Minh Lan làm mặt quỷ. Tiêm lịch ngợm ánh mắt, Minh Lan nghĩ tới tứ nhi. Nàng bất đắc dĩ cười. Nhìn Sở Ly nói, ngươi như thế nào lại đây? Ta nhìn đến vệ quốc công phủ phương hướng bốc cháy, không yên tâm lại đây nhìn một cái Sở Ly ánh mắt ôn hòa, tràn ngập mị hoặc, ánh đèn hạ, xem nhân tâm bùn loè ngảy. Minh Lan không dám nhiều xem, chỉ nói, các nàng khinh người quá đáng, ta khí bất quá thảm một phen hỏa, không có thương tổn mạng người. Đối với giết người chuyện này, Minh Lan có bóng ma. Ngọc Khuyết chỉ là ở bất đắc dĩ dưới tình huống vì bảo hộ tấn vương phi, giết mấy cái thích khách, bọn họ lại muốn trả giá thảm như vậy trọng đại rồi. Minh làn nhớ tới đều hối hận, chẳng sợ lúc ấy Ngọc Khuyết đem người tạp vượng cũng hảo a Đến bây giờ, nàng, sở ly, lang dịch đều chiếm người khác thân mình, ngưng quận chúa cùng sở tàm trao đổi thân mình, vương gia cùng vương phi còn có sơn nhi rơi xuống không rõ. Ngọc Khuyết tổng cộng giết 9 người, nếu nàng đoán không tồi, lúc ấy tiến vào người, có 9 người đều xui xẻo. Là kia hai chỉ tiên hạt đâu, vẫn là bác lương quốc sư cùng con hắn. Cũng không biết dùng biện pháp gì có thể đổi về tới. Nếu là chỉ có thể hồi Đại Chu nói, kia bác lương quốc sư chẳng phải là lại muốn theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Minh Lan lại đi thần, sở ly đi đến nàng trước mặt, xoa bóp nàng khuôn mặt nói, lại tưởng cái gì đâu. Minh Lan nhìn hắn, nói, suy nghĩ vương gia cùng vương phi, còn có Sơn Nhi. Tuy rằng bọn họ đều không thể lấy chính mình thân hình sống sót, nhưng tốt xấu đều ở bên nhau, lẫn nhau có chiếu ứng. Sơn Nhi như vậy tiểu, Minh Lan nhớ tới hắn liền tâm như đao cát, tuyệt đối thực xin lỗi hắn. Sở ly cánh tay dài ba quát, liền ôm quá minh lăn eo, mũi chân một điểm, liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ban đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Ban đêm Trấn quốc công phủ thật xinh đẹp, sở ly mang lên hắn thượng nóc nhà. Ban đêm phong rất lớn, thổi tới trên người thực thoải mái, nơi xa ánh lửa ngập trời, trong phủ nha hoàn gã sai vật còn đang liệu mạng cứu hỏa. Bất quá hỏa là nàng phạm, nay hỏa cùng giống nhau hỏa bất đồng, chỉ thiêu cố lao phu nhân sân, sẽ không liên lụy mặt khác sơn Hơn nữa nó chỉ có thể chính mình thiêu quang sở hữu, sau đó tất, bắt lại nhiều thủy cũng vô dụng. Trong không khí đều tràn ngập một cổ cho bụi, không phải rất dễ nghe. Sở Ly lại ôm quá Minh Lan vòng eo, cuối cùng dừng ở hoa viên bên đỉnh hóng gió chỗ. Phía sau ánh lửa đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày, bầu trời đầy sao đầy trời. Khó được có như vậy nhàn nhã thời điểm, có thể lặng lặng thưởng thức bầu trời đêm, nàng nói, không biết này một mảnh không chung cùng đại chu có phải hay không giống nhau. Sở Ly nhìn không chúng nói. Hẳn là giống nhau. Minh Lan dựa vào sở ly bả vai nói, ta cũng cảm thấy là giống nhau. Nàng chỉ nhận được mấy viên ngôi sao, đại chú có, đại ly cũng có. Chỉ là nàng tưởng không rõ chính là cùng phiến sao trời hạ, như thế nào sẽ có hai cái không giống nhau đại lục, hơn nữa giữa một khối nho nhỏ ngọc khuyết liên tiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Một cái đại lục là thần nữ, một cái đại lục là thánh nữ. Thần nữ bách độc bất xâm, có thể quá người bình thường sinh hoạt. Có thể sinh nhi dục nữ, chính là thánh nữ từ khi ra đời khởi, liền phải bị nhận được thánh sơn thượng sinh hoạt, ngăn chặn tình yêu, càng muốn bảo trì hoàn bích chi thân. Đời trước thánh nữ động phàm tục chi tâm, rơi vào dị giới, đại ly nội loạn 30 năm. Nếu thánh nữ một người, tác động một cái vương chiều dung chuyển, vẫn là thành thật đại ở thánh sơn hảo. Nhưng nàng đâu? Nàng nếu còn có thể bách độc bất xâm, kia nàng hẳn là vẫn là thần nữ, chính là thánh sơn trưởng lão lại nói nàng là thánh nữ, chẳng lẽ nàng một người kiêm nhiệm hai chước Minh Lan có chút hồ đồ. Sở ly làm nàng đừng nghĩ nhiều, giờ khắc này, thanh phong, Minh Nguyệt vừa lúc, thả an tính thưởng thức này sâu thẳm bầu trời đêm. Không biết khi nào, Minh Lan rửa vào sở ly ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, trời đã sáng, hương lan bưng thao đồng tiến vào, nói, cô nương, ngươi tỉnh, là tiếp tục ngủ, vẫn là liền, liền dậy. Đứng lên đi Minh Lan đạm cười nói, tối hôm qua ngủ rất say sương ngọn, liền một giấc mộng cũng chưa đã làm, cũng không biết sở ly là khi nào. Cũng không cùng nàng nói một tiếng. Dùng cơm sáng sau, Minh Lan liền mang theo Hương Lan ra sân. Hương Lan nói, một đêm lửa lớn, lão phu nhân trong viện liền một cây thảo cũng chưa dư lại, nhưng là không ai bị thương. Giống nhau như vậy đại hỏa, như thế nào cũng sẽ thiêu hủy mấy cái mạng người. Cô nương nói cho lão phu nhân một cái giao hấn, giao hấn cấp ước chừng nhưng không có thương tổn cập vô tội. Như vậy thiện lương cô nương, sao có thể là yêu nghiệt đâu. Liền tính là yêu nghiệt, kia cũng là thiện lương yêu nghiệt. Không giống lao phu nhân các nàng, khẩu Phật tâm xà, cư nhiên ở điểm tâm hạ độc, muốn độc chết Cố Nương. Một đường đi, Trấn Quốc công phủ nha hoàn bà tử xem ánh mắt của nàng đều mang theo kính sợ cùng sợ hãi, có di chuyển hoa cỏ nha hoàn cản trực tiếp đường vòng đi rồi. Minh Lan không có đi cấp Cố lão phu nhân thỉnh an, lúc này Trấn Quốc công phủ hẳn là không ai nguyện ý nhìn thấy nàng. Nàng trực tiếp ra Trấn Quốc công phủ, đi vừa vặn, chiêu Ninh quận chúa xe ngựa từ từ dừng lại, xúc lên màn xe, tươi cười tươi đẹp nói, "Như vậy sao?" Minh Lan cất bước ra phủ, cười nói, ngươi như thế nào tự mình tới. Chiêu ninh quận chúa nói, tối hôm qua Trấn quốc công phủ cháy, tuy rằng biết ngươi hẳn là không có việc gì, nhưng vẫn là không yên tâm, vừa lúc ta muốn đi tìm biểu ca bọn họ, liền trước tới đón ngươi, mau lên xe ngựa. Chiêu ninh quận chúa tự mình kéo Minh Lan lên xe ngựa, một màn này xem Trấn quốc công phủ gã sai vật nhóm đều ngây dại. Chiêu ninh quận chúa cùng đại cô nương quan hệ cũng thật tốt quá một chút đi. Không phải nói đại cô nương là yêu nghiệt sao. Chẳng lẽ Chiêu Ninh quận chúa liền không sợ hãi? Không biết kéo Minh Lan, ngay cả Hương Lan, Chiêu Ninh quận chúa cũng kéo nàng một phen. Hương Lan kích động hỏng rồi, cảm thấy này chỉ tay có thể không cần giặt sạch. Chờ xe ngựa từ từ rời đi, thủ vệ gã sai vặt một trận gió chạy về đi bẩm báo Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân sắc mặt âm trầm có thể tích mặc. Nhị Lao ra cùng Tam Lao ra đứng ở một bên, hỏi, Minh Châu lời nói, Lao Phu Nhân tin sao? Ta không tin. Lao Phu Nhân thanh âm lạnh băng. Dừng một chút, nàng nói, Minh Châu là yêu nghiệt sự, đi bẩm báo hoàng thượng biết. Cố nhị lao ra gật gật đầu, liền gới ngựa tiến cùng đem Minh Lan có thể chống giống đốt lửa, thiếu cố lao phu nhân sân sự báo cho láo vương ra biết. lão vương ra nghe xong, nhàn nhạt nói, các người chọc tới nàng. Bình đạm ngữ khí, con nghe được cố nhị lao ra một ốc. Hắn không có tử lão vương ra trên mặt nhìn đến một tia giật mình cùng chấn nhạ Cố nhị lao ra hoàng thần, Minh Châu không có nói dối, hoàng thượng là thật sự biết nàng có thể phóng hỏa sự Cố Nhị Lao ra vội nói, sinh một chút mâu thuẫn nhỏ, sợ Minh Châu thương tổn triều Ninh quận chúa, cho nên bẩm báo hoàng thượng." Lao Vương ra xua xua tay nói, "Nàng sẽ không thương tổn Minh Châu, lui ra đi." Cố Nhị Lao ra xoa trên trán mồ hôi lạnh, trở về trấn quốc công phủ, đem việc này cùng Cố lao phu nhân vừa nói, "Cố lao phu nhân mày ninh, có thể kẹp chết một con rồi bỏ." Cố Tam thái thái đáp nói, "Minh Châu muốn chúng ta giúp nàng lui rất vinh vương phủ việc hôn nhân." Kia chỉ miêu, xong việc còn tìm đại phu xem qua. Thật là chết vào thạch tín chúng độc, kia điểm tâm âm cùng hộp đồ ăn cũng thật là phong bếp lớn. Các nàng từ nhỏ nhìn lớn lên chất nữ nhi cư nhiên bách độc bất xâm, thạch tín đều có thể đường cơm ăn, dơ tay liền đem toàn bộ sân thiêu thành cho tàn, còn có hoàng thượng che chở, há là các nàng có thể tùy tiện trêu trọc. chương 830 liên hôn, hai chương hợp 1. Có thể thiêu hủy một gian sân, là có thể lạng yên không một tiếng động tiêu chết các nàng, lại còn có cha không ra là nàng hạ độc thủ. Cố lao phu nhân một ngụm ngân nhà không thiếu chút nước cán, nói, đi Vĩnh Vương Phủ, đem việc hôn nhân lui. Chỉ sợ Vĩnh Vương Phủ sẽ không đáp ứng. Đã nói lên châu đã là vệ quốc công thế tử người. Vệ quốc công thế tử binh quyền nắm, chỉ cần Vĩnh Vương tưởng chữ quân chi vị, liền sẽ không cùng vệ quốc công thế tử đoàn người. Cố tam thái thái gật gật đầu, tự mình đem đính hôn tín vật đưa đi Vĩnh Vương Phủ. Lại nói Minh làn cùng chiêu ninh quận chúa đi sở tam cùng ngưng quận chúa nghỉ chân chỗ, xe ngựa mới vừa ở cổng lớn dừng lại Liền nhìn đến lãnh thiếu hoàn cưới ngựa lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, triêu ninh quận chúa không chào đón nói, ngươi như thế nào lại tới nữa. Miệng vết thương đã sớm hảo, như thế nào còn chết an vạ không đi. Lãnh thiếu hoàn ngồi ở trên lưng ngựa cười nói, ta ngồi ở ở nơi này. Triêu ninh quận chúa miệng dầu rầu đối với sở tam lưu lãnh thiếu hoàn có chút không tao hứng, nàng không nghĩ nhìn thấy hắn. Minh Lan khó hiểu nói, lãnh thiếu ra không phải ngươi cứu trở về tới sao. Lãnh thiếu hoàng từ trên lưng ngựa xuống dưới, cười nói Có lẽ là bởi vì... Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống, nói, bởi vì người họ lãnh ta không thích mùa đông. Lênh thiếu hoàn, này không thích người lý do, cũng quá cường đại điểm đi. Đưa lưng về phía Minh Lan, nhìn không tới Minh Lan run rẩy khoe miệng, chiêu ninh quận chúa hung tận xẻo lênh thiếu hoàn, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, hắn muốn còn dám nói Hiếu nói vượng, nàng liền không khách khí. Lênh thiếu hoàn vẻ mặt vô tội, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói a Minh Lan xem này hai người có làm đoan ra tư thế, không ngại ngại bọn họ đấu võ mồm, cất bước tiên tiến phủ. Cộng lớn, không phải nói chuyện địa phương. Chiêu Ninh quận chúa vào phủ lúc sau, đối Lanh Thiếu Hoàng nói, ngươi cấp bổn quận chúa lại đây. Lanh Thiếu Hoàng ngoan ngoan nghe lời. Chiêu Ninh quận chúa đi bên kia đỉnh hong gió chỗ, Lanh Thiếu Hoàng khoanh tay trước ngực rửa vào đỉnh hong gió nói, không biết Chiêu Ninh quận chúa tìm ta có cái gì phân phó. Chiêu Ninh quận chúa nhìn hắn, nói, ngươi thương sớm hảo, cũng không thích khách ngươi Ngươi có thể đi rồi." Lệnh thiếu hoàn khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, nói, "Ta vô tình hôn quận chúa một chút, ta hẳn là đối quận chúa phụ trách." Chiêu Ninh quận chúa mặt đằng khởi một mặt dạng mây đỏ, nghiến răng nói, "Ai muốn ngươi phụ trách? Không cần sao?" Lệnh thiếu hoàn cười nói ngâm ngâm, "Đương nhiên không cần." Chiêu Ninh quận chúa hận không thể gọi người lấy cây chổi đem hắn hoành rất xa. Lệnh thiếu hoàng trầm mặt một lát, nói, "Kia quận chúa đã cứu ta, ta hẳn là lấy thân báo đáp." Lúc này Chiêu ninh quận chúa không ngừng mặt đỏ, nàng là cả người đều nhiệt lên, làn da đều mang theo nhàn nhạt phấn hồng, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, mị gọi người hít thở không thông. Ông trời! Nàng có phải hay không cứu cái vô lại? Ráng xuống một đạo tia chớp, đem vô lại đánh chỗ nào tới phách về nơi đó đi thôi. Chiêu ninh quận chúa xoay người phải đi, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, lại hoặc là ước gì ly lanh thiếu hoàn cái này vô lại xa một chút, xuống bậc thang khi, không cẩn thận giống tới rồi làng váy, đi phía trước một tài. Thật là gặp được hắn liền không có chuyện tốt. Nàng còn muốn hòa thân đâu, nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã hủy dung a. Chiêu Ninh quận chúa đem đôi mắt nhắm lại. Thấy nàng quăng ngã lại đây, Lệnh thiếu hoàn một phen ôm quá nàng eo, thân mình vừa chuyển, liền vào đình hóng gió. Đình hóng gió có chiếu trúc, bình thường thời điểm là cuốn lên tới, hắn tay vừa động, chiếu trúc liền rớt xuống dưới, đem tầm mắt mọi người đều ngăn cản bên ngoài. Đương nhiên, tòa nhà này vốn dị cũng không bao nhiêu người. Ngoại viện mấy cái gã sai vặt dọn dẹp lá rụ. Nha hoàn đều tại nội viện hầu hạ. Chiêu Ninh quận chúa bị ôm lắc dao, mặt nàng hồng thành thủy mật đảo, dãy rủa nói: "Ngươi mau buông ra buồn quận chúa." Lãnh Thiếu Hoàn hài hước nhìn nàng, vừa mới mới cứu ngươi, liền như vậy đối đãi ta, quả nhiên vẫn là bản công tử có lương tâm, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp? Chiêu Ninh quận chúa mặt đỏ phát phát. Sở Tam biểu ca hôn không tiếc quán, chính là cùng hắn một so, kia đều là gặp sư phụ. Nàng như thế nào như vậy xôi xẹo? Sớm biết rằng hắn là cái dạng này vô lại, lúc trước nàng phải làm không phải cứu nàng, mà là bổ một đao, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Lanh thiếu hoàn cũng không tức giận, chỉ cười nói, không gả cho ta. Người muốn gả cho ai, nam nhạc thái tử vẫn là tây tần hoàng tử. Chiêu ninh quận chúa thật sự không thích này tư thế, mới vừa rồi nhìn thấy hắn, nàng nên dẹp đường hồi cung, nàng nói, ta gả cho ai, ai cần người lo. Lanh thiếu hoàn thực bá đạo, ta hôn ngươi, ngươi tự nhiên chính là người của ta. Chiêu ninh quận chúa nghiến răng, ngươi thân rõ ràng là tơ lụa ngươi đem tơ lùa mang về nhà A. Thanh âm chưa lạc, cánh môi đã bị người cấp lấp kín, chiêu ninh quận chúa đôi mắt tròn tròn, không dám tin tưởng, chính mình bị người liền như vậy cấp khinh bạc. Hắn hôn bắt đầu thực bá đạo, dần dần ôn nu, chiêu ninh quận chúa chỉ cảm thấy phải bị một đoàn hỏa cấp bỏng cháy hầu như không còn. Chờ hắn buông ra nàng, chiêu ninh quận chúa đứng lại thân mình, lãnh thiếu hoàn cười nhìn nàng, nói, lúc này thân không phải tơ lùa đi. Bang Chiêu ninh quận chúa một cái tắt phiến qua đi. Đáng thương nàng đời này lần đầu tiên đánh người, đệ nhất bàn tay, đệ nhị bàn tay toàn cho hắn. lau cánh môi, chiêu ninh quận chúa xúc lên rèm trâu, nhanh như chốc chạy. Lanh thiếu hoàn vướt gương mặt, đáy mắt có điểm bất đắc dĩ, hắn đây là tìm đánh đâu. Từ bên hông đem mặt nạ lấy ra tới, lanh thiếu hoàn mang ở trên mặt, sau đó mới ra đỉnh hóng gió. Chiêu ninh quận chúa vốn định hồi cùng, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng dựa vào cái gì đi. Nơi này là tổ phụ ban thưởng cấp biểu ca cùng tương lai biểu tẩu tòa nhà, phải đi nếu là kia vô lại đi. Chờ lắc nữa, nàng liền suối dục biểu ca tấu hắn một đốn, tấu hắn mặt mũi bầm dập tốt nhất. Kết quả vào nội viện, chiêu ninh quận chúa liền nhìn đến sở tam trên mặt vô căn dấu ngón tay, rõ ràng có thể thấy được. Chiêu ninh quận chúa sừng sốt nói, biểu ca, ngươi này mặt làm sao vậy? Sở tam nghe răng trận mắt, rảnh rối không có việc gì, chính mình đánh chơi. Các ngươi tin sao? Minh Lan ngồi ở một bên ngẹn cười. Ngưng quận chúa nghiêng thân mình ở uống trà. Hiển nhiên, kia một cái tắt là nàng kế tác. Nhìn chính mình mặt, như vậy một đại ba trưởng, nàng cũng đau lòng a chính là sở tam thân mình sức lực đại, nàng dùng ra ăn mại sức lực phiến quá khứ, cả đêm, ứ thanh còn không có tiêu. Tòa nhà này ly hoàng cung gần nhất, bên trong còn có suối nước nóng. Tối hôm qua nhà hoàng nói cho nàng thời điểm, nàng liền ôm quần áo đi phao tắm mới vừa thoát xong quần áo tiến suối nước nóng, sở tam liền tới rồi Nàng nói nàng trước phao, sở tam không vui, nàng tắm rửa chậm gì gì, da đều có thể phao rớt một tầng, chờ nàng tẩy xong phòng trừng hắn đều ngủ một giấc tỉnh. Dù sao thân thể của nàng là của hắn, đại gia cùng nhau giặt sạch. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ngưng quận chúa có ý kiến, nhưng là sở tam không nghe, ba lượng hạ lột sạch quần áo, liền nhảy vào suối nước nóng, còn muốn nàng hỗ trợ tắm kỳ, còn nói giúp nàng đem thân thể dưỡng hảo. Hắn là nhéo chính mình ngược nói. Ngưng quận chúa nơi nào chịu được cái này a tay vừa nhắc, một cái tắt liền phiến qua đi. Sau đó sở tam trên mặt liền nhiều một cái tắt tấn. Lúc ấy, sở tam trực tiếp bị ngưng quận chúa đánh vào suối nước nóng, nửa ngày không bỏ dậy, đầu đều đánh ốc. Đến bây giờ, sở tam cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn rốt cuộc xem như bị ngưng quận chúa đánh, vẫn là bị chính hắn cấp đánh. Dựa vào ngưng quận chúa, nàng tuyệt không có như vậy đại lực khí Sở tam lắc lắc đầu, buồn bực nói, các ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ta cảm thấy đầu của ta hiện tại tất cả đều là thủy. Chiêu ninh quận chúa tắt nói, biểu ca hiện tại phẫn nộ sao? Sở tam nhìn nàng, chỉ vào chính mình mà nói, lớn như vậy phẫn nộ hai chữ, không đủ thấy được. Chiêu ninh quận chúa liền nói, ta đây cấp biểu ca tìm cái nơi chút giận. Sở tam gật đầu nói, quả nhiên là ta hảo biểu muội nơi chút giận ở đâu đâu. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy chiêu ninh quận chúa tay vừa nhắc, liền chỉ hướng về phía đi vào tới lãnh thiếu hoàn. Sở tam bước cầm, hỏi. Em đẹp như thế nào đột nhiên mang nổi lên mặt nạ. Chiêu Ninh quận chúa tay tuy rằng chỉ vào Lệnh Thiếu Hoàn, nhưng là cũng không có xem hắn, lúc này mở to mắt, liền nhìn đến Lệnh Thiếu Hoàn trên mặt kia trương ngọc bạc mặt nạ, dưới ánh mặt trời, phá lệ trói mắt. Lệnh Thiếu Hoàn vướt mặt nạ nói, mặt bị thương, không tiện ra tới gặp người. Sở Tam Tắc nói, ta như thế nào không nhớ tới tìm cái mặt nạ mang đâu? Đầu đều bị đánh không nhanh nhẹn. Nương quận chúa ngồi ở một bên, ám nộ hạ miệng, người kia đầu óc vốn dĩ có đôi khi liền không nhanh nhẹn. Như thế nào có thể quái nàng đâu. Bất quá, chiêu ninh quận chúa như thế nào làm sở tam lấy lãnh thiếu ra đường nơi chút giận. Sở tam từ trên ghế lên, nhìn lãnh thiếu hoàn nói, ngươi trên mặt sẽ không cũng là bàn tay ấn đi. Lãnh thiếu hoàn xấu hổ cười. Cùng khoảng bàn tay ấn, chỉ là sở tam trên mặt chính là đại hảo, hắn chính là tiểu hảo. Sở tam bàn tay lại mặt, 5 căn ngón tay đều thiếu nửa thanh. Chiêu ninh đánh. Sở tam trong mắt loạn chuyển. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, biểu ca. Ngươi đừng nói bậy. Sở tam cười nói, nam nhân sao, ai còn không ai quá nữ nhân mấy bàn tay, đại tẩu, ngươi khẳng định cũng đánh qua đại ca đi. Không đánh quá minh lan đúng sự thật nói. Sở tam. Cư nhiên không đánh đại ca. Không nên a Chẳng lẽ đại ca thành thân chức liền không đùa giỡn quá lớn tẩu. Chuyện này không có khả năng a Ta hiểu được, đại ca suốt ngày mang mặt nạ, đánh chính hắn xui xẻo sở tam cấp sở ly không ai quá bàn tay tìm một cái thích hợp lý do. Cái này lý do. Minh Lan cam chịu. Sở tam chính nhàm chắn đâu, cùng Minh Lan cắp nàng, hắn liêu không đến cùng đi, Lanh Thiếu Hoàng không đi vừa lúc, hắn hỏi, người nhà ngươi còn không có vào kinh. Lanh Thiếu Hoàng lắp đầu, còn không có, hẳn là nhanh đi. Đi đi đi, đi trên đường lắng đi. Hắn tay đáp ở Lanh Thiếu Hoàng trên vai, Lanh Thiếu Hoàng yên lặng run lên hạ bả vai, tuy rằng triêu ninh quận chúa kêu hắn biểu ca, hắn tính tình cũng đủ hào phóng thô cùng, nhưng hắn xem ra tới, nàng là nữ nhi thân. Hắn nhưng không có cùng một người nam nhân bà kể vai sát cánh bất lương ham mê. Hắn nói, ngươi không phải giúp triêu ninh quận chúa tưởng triêu quận mã sự sao. Như vậy điểm việc nhỏ, ta sớm nghĩ kỹ rồi. Đánh ngọc phiến, sở tam cất bước đi xa. Trong phòng, triêu ninh quận chúa nhìn ngưng quận chúa nói, biểu ca tính toán như thế nào giúp ta chiêu quận mã. Ngưng quận chúa lắc đầu, hắn không nói cho ta, ta hỏi hắn, hắn chỉ làm ta chờ. Cô ý út út mở mở. Triêu ninh quận chúa biểu môi tưởng vi sắc cánh môi nói. Ngưng quận chúa thò qua tới, hai chồng mắt phóng bát quái quang mang, hỏi, Chiêu Ninh, ngươi vì cái gì muốn đánh lánh thiếu ra? Chiêu Ninh quận chúa bên thai đỏ, ơ đúng nói, ta cũng không phải cố ý đánh hắn, trên mặt hắn bỏ một con mũi Ngươi vì cái gì đánh biểu ca? Ngưng quận chúa yên lặng ngồi trở về, tòa nhà này mũi nhiều, trên mặt hắn bỏ hai chỉ. Minh Lan, đáng thương đại ly chiều mũi muốn thay đến từ đại chu khách không mời mà đến gánh tội thay. Minh Lan cùng Chiêu Ninh mấy cái ở trong nhà đi dạo một vòng Lại đi trên đường chơi một lát, liền hồi cung. Sở Ly vẫn luôn không xuất hiện, hắn ở ngự thư phòng giúp Lao Vương ra phê duyệt tấu chương đâu Sở Ly liền ngồi ở trên long ỷ Minh Lan đi vào đi, hỏi, Lao Vương ra đâu? Tổ phụ còn đang ngủ đâu Sở Ly đè bút dính mặt nói. triêu ninh quận chúa A một tiếng, này đều khi nào, còn đang ngủ đâu? Lao Vương ra từ khi trở về Đại Ly chiều, liền vẫn luôn mệt mỏi bồn ba, vì khôi phục Đại Ly danh giới ở nỗ lực, thượng một hồi hảo hảo nghỉ tạm vẫn là bị ám sát bị thương, nằm ở trên long sàng không thể không nghỉ tạm. Khi đó, hắn còn tâm hệ biên quan cùng Tấu Trương, là nàng niệm Tấu Trương cho hắn nghe. Hiện tại đại ca tới, tổ phụ có thể hơi chút thả lỏng một đoạn thời gian, hắn cũng đích sắc nên hảo hảo nghỉ tạm, có thật nhiều hồi nàng đều sợ hắn sẽ căng không đi xuống. Sở Ly đem Tấu Trương ôm, nói, "Hậu Thiên Nam Nhạc Thái tử cùng Tây Tần hoàng tử liền tới rồi." Minh Lan nhìn Chiêu Ninh quận chúa liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt nàng tươi cười ảm đạm rồi vài phần. Lại miễn cưỡng cười vui lên nói, nghe nói Tây Tần còn tới hai vị hoàng tử. Sở Ly gật gật đầu, đích xác tới hai vị hoàng tử. Nam Nhạc sớm liền lập thái tử, Tây Tần chậm chạp không có định ra chữ quân. Đại hoàng tử Hạ Hầu Huệ, ngoại Tây Tần hoàng đế đã qua đời nguyên phối hoàng hậu sở ra. Nhị hoàng tử Hạ Hầu Vũ, ngoại đương kim Tây Tần hoàng hậu sở ra, thâm đến Tây Tần hoàng đế sủng ái, chỉ là đại hoàng tử là đích trưởng tử, ngoại tổ là Tây Tần tiếng tăm lừng lẫy tướng, Tây Tần hoàng đế có điều cố kỵ mới không có dựa vào yêu thích lập chữ quân lần này đại ly đưa thì mời thỉnh Tây Tần hoàng tử tới đại Ly có liên hôn chi ý Chiêu Ninh quận chúa cùng giống nhau công chúa quận chúa bất đồng đại ly hoàng đế đối nàng yêu thương Nam nhạc cùng Tây Tần đều có nghe thấy có thể cưới được nàng kia hai nước nhất định giao hảo sẽ không khởi chiến hỏa ít nhất đại ly chiều tuyệt đối sẽ không hưởng cố chiêu Ninh quận chúa sinh tử tùy tiện xuất binh gặp phải họa chiến tranh tới Tây Tần đối cùng đại ly Liên hôn là trí tại Tất Đắc mà Đại Ly đưa đi thiệp mời thượng cũng không có viết càng coi trọng vị nào hoàng tử, Tây Tần Hoàng đế dứt khoát làm hai vị hoàng tử cùng nhau tới Đại Ly. Ai có thể ôm được Mỹ nhân về này chữ quân chi vị chính là ai? Tây Tần quyết tâm, đối chiêu ninh quận chúa tới nói không tính là là cái gì chuyện tốt, nhưng đối Đại Ly chiều tới nói lại là chuyện tốt một cọc, vổ cản sủ xem nam nhạc thái tử tới, còn như thế nào kiêu ngạo. Này nhất chiêu tá lực đả lực, am hiểu sâu chế hành chi đạo. Bất quá tây tần cùng nam nhạc xem như đại ly triều đình chủ động ngợi đến, cần thiết muốn thịnh tình khoản đãi, này nên đón người muốn phân lượng cũng đủ. Hoàng thượng liền đem này nên đón sứ thần sai sự giao cho sở ly. Vệ quốc công thế tử vi danh hiền hách, mới vừa bình ổn đại ly triều nội loạn, tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng kinh sợ với triều đình, những cái đó lòng dạ khó lường đồ đệ đều an phận nhiều, hoàng thượng phái đại thần đi chiêu hàng. Tiên lễ hậu binh, có thể không đánh giặc tự nhiên tốt nhất, nếu ngoan cố vô lễ. Tiêu triều đỉnh cũng không e ngại đánh giặc, nhất định sẽ phái binh chấn áp bọn họ quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Không ai thích đánh giặc, đặc biệt là ở biết do phần thắng ít ỏi không có mấy dưới tình huống. Phía trước sở ly đánh tới biên quan, biên quan những cái đó địch đem đầu hàng lúc sau, sở ly không có khó xử bọn họ. lão vương ra tự tay viết viết thánh chỉ đưa đi biên quan, làm trong quân tướng sĩ không được khó xử bọn họ, hảo hảo vì triều đỉnh hiệu lực, hắn đối xử bình đẳng. chương 831 thiện tra. Có đầu hàng tiền lệ ở. Lúc này đây chiêu hàng hẳn là năm chắc sự. Chờ chiêu hàng đại thần trở về, đại ly 30 năm nội loạn, đến tận đây bình ổn. Làm đại ly chiều tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn, quyền cao chức trọng thiếu niên tướng quân ninh đón, cấp đủ nam nhạc cùng tây tần thể diện, cũng có vẻ đại ly Triều chiêu quận mã thành tâm. Ngày này, ánh mặt trời sáng lạ, vạn rằm không mây. Không chung một bích như tẩy, phản phất một khối lam ngọc đảo khấu phía chân trời, chỉ có ngẫu nhiên bay qua chim chóc cấp không chung thêm một mặt khác thường sắc thái Sở ly cưới ở trên lưng ngựa, ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, phản phất tuyết sơn đỉnh sừng sưng thần chi, làm người không thể nhìn gần. Chỗ sở ly, còn có sở tam, cùng với bị sở tam kéo tới góp đủ số lanh thiếu hoàn. Sở tam trên mặt mặt nạ hái được, hắn kỳ thật cũng không thích mang mặt nạ, cảm thấy vướng bận không nói, lớn lên tuấn Mỹ lại không phải giết người phóng hòa sự, cất giấu không cho người cho rằng cái gì. Lớn lên đẹp, liền phải cho đại gia thoải mái hảo phóng xem. Lanh thiếu hoàn mặt nạ còn mang. Trên mặt hắn ứ thanh còn chưa tiêu, nói như vậy cũng không chuẩn xác, hắn là ứ thanh tiêu lúc sau, liền ăn một cái tát. Sở Tam cảm thấy hắn giống như rất thích ai bàn tay, lấy hắn võ công thân thủ, trốn một cái tát không nói chơi. Sở Tam tính tình cấp, không có gì kiên nhẫn, ngồi ở trên lưng ngửa không trong chốc lát, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn nghiêng đầu nhìn Sở Ly, nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi giống như cùng trước kia khác nhau rất lớn. Sở Ly nhìn hắn một cái, có cái gì bất đồng. Sở tam vốt dưới háng con ngựa lông thô mượt mà tông lao, nói, không thể nói tới, nhưng cảm giác không giống nhau. Tuy rằng vẫn là hắn đại ca, bộ dáng cũng không thay đổi, chính là trước kia dám kề vai sắt cánh, trêu kẹo hắn, hiện tại nhìn qua có loại mạc danh tưởng thần phục cảm giác. Liên nhìn đến Lao Vương ra cùng đại chu hoàng thượng, hắn đều không có loại cảm giác này. Này nhất định là ảo giác. Hắn không lý do đối đại ca thần phục A, hắn lại không phải hoàng thượng. Hắn sẽ là hắn cả đời hảo đại ca. Bất quá sở tam vỗ sở ly bà vai, nói, ngươi ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu trương thời điểm thật giống một cái hoàng đế. Sở ly mày gần như không thể phát hiện những hạ. Tuy rằng hắn đem kia hơn 40 năm hoàng đế kiếp sống trở thành một hồi ác mộng, vẫn là không tránh được đã chịu ảnh hưởng. Hắn không phải hoàng đế. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm hoàng đế. Sở ly nỗ lực đem những cái đó chỉ có thống khổ, không có sung sướng sự quên mất. Mà một bên đại thần cùng lãnh thiếu hoàn đều nhân sở tam một câu ghé mắt. Hắn nói vệ quốc công thế tử ngồi ở trên Long ỷ phê duyệt tấu trương. Trong chiều đại thần đều ở trong cung thu mua nha tuyến, sở ly hai ngày này sáng sớm liền tiến cung, vào ngự thư phòng sự, bọn họ cũng đều biết. Hoàng thượng tín nhiệm vệ quốc công thế tử, đối hắn ký thác kỳ vọng cao, bọn họ đều hiểu, chính là làm vệ quốc công thế tử hỗ trợ phê duyệt tấu trương, này liền có điểm quá mức, hắn lại không phải hoàng tử, hơn nữa, vẫn là ngồi ở trên Long ỷ phê duyệt tấu trương. Long ỷ chỉ có hoàng thượng có thể ngồi, thần tử ngồi xe lăn Đây là chu chín tộc tử tội A. Hoàng thượng cư nhiên cũng dung túng, lại còn có để cho người khác biết. Hoàng thượng chẳng lẽ là tính toán tương lai đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho vệ quốc công thế tử đi. Đảo không thể bài trừ loại này khả năng. Nơi xa, có thiết giáp vệ cưới ngựa lại đây nói, Tây Tần Hoàng tử đã tới rồi. Sở ly một kẹp má bụng, liền mang theo nên đón đại thần tiếp tục đi phía trước đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, liền nhìn đến Tây Tần đội ngũ rất xa đi tới. không trong chốc lát liền nghiêm diện ra gỡ. Tây Tần đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều tới. Nhị hoàng tử khí độ bất phàm, bộ dáng tuấn mỹ, đại hoàng tử mang mặt nạ, thấy không rõ lắm dung mạo. Ở sở ly nhìn về phía hắn thời điểm, Tây Tần đại hoàng tử tay vướt mặt nạ nói, "Khí hẫu không phục, trên mặt nổi lên chút hồng bệnh sởi, chờ hồng trần tiêu, liền gỡ xuống mặt nạ." Tây Tần nhị hoàng tử cười nói, "Ta Tây Tần mang đến thái y trị liệu không thật lớn ly khí hậu dưỡng hồng bệnh sởi, chờ lát nữa còn làm phiền đại ly thái y thay ta hoàng huynh trấn trị." Tây tần đại hoàng tử khách khí mà có lê nói, làm phiền Sở ly gật gật đầu, nói, trong chốc lát nam nhạc thái tử liền đến, làm xá để mang các ngươi đi hành cùng nghỉ chân. Sở tam tiến lên một bước nói, tây tần hai vị hoàng tử thỉnh. Hai vị tây tần hoàng tử liền cưới ngựa đi phía trước, sở tam theo sau, đi phía trước còn túm lanh thiếu hoàn một chút, nói, ngây ngốc làm cái gì, cùng nhau đi à. Lanh thiếu hoàng tắc nói, ta không lưu lại nên đón nam nhạc thái tử sao. Nam nhạc thái tử. Cố đại đại ca nên đón vậy là đủ rồi, đi rồi, đi rồi Sở Tam Thúc dục nói. Tây Tần đại hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt tử lanh thiếu hoàng trên mặt đảo qua đi, cười nói, vị này chính là. Lệnh thiếu hoàng chắp tay thi lên nói, tại hạ Lệnh thiếu hoàng. Mặt nạ không tồi Tây Tần đại hoàng tử hơi hơi mỉm cười. Lệnh thiếu hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, Tây Tần đại hoàng tử thích, chờ lát nữa ta đưa một chiếc mặt nạ đi hành cung cho ngươi. Lệnh thiếu ra sảng khoái, buồn hoàng tử thích Tây Tần đại hoàng tử nói một tiếng ta. Xoay người, tiếp tục đi phía trước đi. Tây tần nhị hoàng tử mắt lẽ lại đây, nói, không có đại hoàng huynh như vậy gặp mặt liền thảo muốn đồ vật đi. Người hoàng huynh ta khi nào làm người ăn qua mệnh. Tây tần đại hoàng tử cười một tiếng. Bên này sở tam đem tây tần hai vị hoàng tử đưa đến hành cung, ăn bài thỏa đáng, liền hồi cung phục mệnh. Bên kia sở ly đợi một hồi lâu, nam nhạc thái tử mới khoan thai tới muộn. Cùng cưới ngựa mà đến tây tần hoàng tử bất đồng, nam nhạc thái tử là ngồi xe ngựa ngựa rộng mở xa hoa xe ngựa. Cùng đại ly điệu thấp mộc mạc hoàn toàn tương phản. Đại ly thần tử đều cảm thấy nam nhạc thái tử này cử là ở khoe ra nam nhạc giàu có và đông đúc. Nhưng nhân ra có khoe ra tư bản. Nam nhạc đội ngũ dừng lại, nam nhạc thái tử từ bên trong xe ngựa ra tới. Sở ly cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Mày đều là vừa nhỉu. Rõ ràng chưa từng có gặp được quá hai người, lại cảm thấy phá lệ quen thuộc, phản phất là quen biết đã lâu giống nhau. Sở ly không nhớ rõ nơi này có người nào là hắn quen biết. Chẳng lẽ là bác lương quốc sư? Nhưng tổ phụ nói bác lương quốc sư là Thánh Sơn phản đồ. Mấy ngày trước huyết tẩy Thánh Sơn, đem Thánh Sơn người trên đều bắt lên. Thánh Sơn trưởng lao trở về lúc sau, chỉ làm người tặng một hộp gấm tới, lại vô tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nam Nhạc Thái tử không có khả năng là bác lương quốc sư, chẳng lẽ là bác lương quốc sư nhi tử Thượng Quan Hồng? Sở Ly cảm thấy khả năng không lớn. Hắn cùng Thượng Quan Hồng cũng không quen thuộc, ở Đại Chu đều không có loại cảm giác này, chi là ở Đại Ly Triều Sở Ly cảm thấy có thể là ảo giác, lại nhìn nhiều vài lần, như cũ rất quen thuộc, hơn nữa loại này quen thuộc gọi người thực không thoải mái. Nam nhạc thái tử nghi hoặc con ngươi dần dần lạnh băng, thâm thủy đáy mắt phản phất gấp hàn băng giống nhau. Cho nhau hàn huyên vài câu, Sở Ly đưa hắn đi hành cùng, buổi tối trong cung mở tiệc khoản đãi Nam nhạc thái tử cùng Tây tần hoàng tử. Cơm chưa là ở tiểu viện ăn, chăn đầy một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Rượu đủ cơm no qua đi. Sở Tam vỗ Lệnh Thiếu Hoàn bả vai nói, "Chờ lát nữa cùng nhau tiến cùng tham gia yến hội." Lệnh Thiếu Hoàn vội nói, "Vẫn là đừng, Tây Tần hoàng tử cùng Nam Nhạc thái tử đều ở yến hội, ta một cái đã không có chức quan trong người, cũng không phải trong hoàng thất người đi tham gia yến hội không thể nào nói nổi, ta ở trên phố đi dạo, đi thị sát hạ cửa hàng sinh ý, chờ các ngươi trở về." Sở Tam nhìn hắn, nói, "Ngươi thật sự không đi?" Lệnh Thiếu Hoàn thật mạnh gật đầu, "Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, lần tới đi." Sở Tam nghiêng đầu nhìn hắn, Ta như thế nào cảm thấy ngươi có việc gặp ta? Lanh thiếu hoàn dơ lên chén rượu, cười nói, ta có thể có chuyện gì giấu giếm sở hình. Sở tam cười cười, nói, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, khi đó, ta mặc dù bắt ngươi đương huynh đệ, nên tấu một đốn, ta cũng sẽ không mềm lòng. Khi đó, ta tuyệt không đánh trả. Nói xong, lanh thiếu hoàn đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đem ly rượu bông, lanh thiếu hoàn nói, ta đi trước bội. Sở tam nhìn hắn, nói, Đừng quên còn muốn đi hành cung cấp tây tần đại hoàng tử đưa mặt nạ. Lanh thiếu hoàng ánh mắt trệ hạ, cười nói, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên, tả sở huynh nhắc nhở. Nhìn lanh thiếu hoàng đi xa, sở tam khỏe miệng ngậm một mạt nghiền ngắm cười. Ngưng quận chúa nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi đang cười cái gì? Sở tam cho chính mình rót rượu, nói, có náo nhiệt có thể nhìn. Thật là đến nơi nào đều là xem náo nhiệt không chê sự đại. Đây chính là chiêu ninh quận chúa chiêu quận mã đại sự. Đường cà lơ phất phơ không lo chính sự xem. Đảo mắt, liền đến trong cung mở tiệc thế Tây Tần Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử đón gió tẩy trần canh giờ. Trong đại điện, vang ca yến hót, đàn sáo còn huyền, không dứt bên thai. Tứ phẩm quan viên trở lên nhưng mang theo gia quyến vào cung tham gia yến hội, Minh Lan lại thấy được chấn quốc công phủ hai vị lao ra cùng thái thái. Phía trước xem ánh mắt của nàng mang theo khinh miệt cùng không mừng, hiện giờ lại xem, kính cần nhiều. Nam Nhạc Thái Tử cùng Tây Tần Hoàng Tử đều là tới cầu thân không có cùng bình thường tới chúc mừng sứ thần như vậy bưng cái giá, rượu quá ba tuần lại khoan thai mà đến. Một khi liên hôn thành công, bọn họ nhưng chính là đại ly tôn nữ thế ở đại ly hoàng đế trước mặt là tiểu bối, còn có thể làm ráng sao. Muốn cực lực biểu hiện ra cầu thú bước thiết mới là. Tiến hội vừa muốn bắt đầu, nam nhạc thái tử cùng tây tần hai vị hoàng tử liền đến chàng cơ hội là trước sau chân tiến bảo. Chờ bọn họ ngồi xuống, hoàng thượng cùng triêu ninh quận chúa mới ra tới. Triêu ninh quận chúa một bộ cung trang Khuynh quốc khuynh thành, đẹp tuyệt nhân gian, nàng liền ngồi ở hoàng thượng xuống tay biên, lấy trương hiển nàng tôn quý thân phận. Một cái nội loạn 30 năm, mới vừa bình ổn Đại Ly Triều, thế nhưng làm Nam Nhạc cùng Tây Tần đều tới cầu thân. Nam Nhạc cùng Tây Tần đại thần đều hoài nghi bọn họ có phải hay không bị Đại Ly Triều đỉnh rót mê hồn canh, chính xác cách làm không nên đánh Đại Ly Triều đôi tay đem chiêu ninh quận chúa dân tặng thượng sao. Lao Vương ra ngồi ở trên Long ỷ nói, nhận được Tây Tần cùng Nam Nhạc coi trọng, Phái thái tử cùng hoàng tử tiến đến cầu thú, là ta đại ly phúc khí, vài vị đường xa mà đến, rượu nhạt tương đái, chế nải. Tây tần nhị hoàng tử dẫn đầu nâng chén, cười nói, đại ly chiêu ninh của chúa, là đại ly hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay, tây tần tuy xa, cũng như sấm bên hai, nhưng chăm nghe chúng quy không bằng vừa thấy, chiêu ninh quận chúa khí chất cùng mỹ mạo, xa so nghe đồn cảng gọi người kinh diễm. Hoàng thượng cười một tiếng, chấm mất tích 30 năm, khi trở về, bên người chỉ dẫn theo chiêu ninh một người. Lại không phải chấm dưới gối chỉ có Chiêu Ninh một người, nàng cha mẹ huynh trưởng toàn ở, chỉ là chấm còn không có tìm được bọn họ thôi, Chiêu Ninh đã gần chấm cài đầu, sắc thật tới rồi nên gã chồng tuổi tác, nàng cha mẹ không ở trước mặt, tác cái này tổ phụ thế nàng chọn thế. Hoàng thượng tiếng nói vừa rước, nam nhạc thái tử cười một tiếng, ý cười thực đạm, chưa đạt đáy mắt, buồn thái tử may mắn gặp qua Chiêu Ninh quận chúa bức họa, kinh vi thiên nhân, rục câu thú chi, đại ly không những không đáp ứng, còn muốn công nhiên Chiêu thế là đối bổn thái tử nhiều có bất mãn. Tây Tần đại hoàng tử ưu nhã đem trong tay bích ngọc chén rượu bông Thông thả ung dung cười nói, một nhà có nữ bách gia cầu, nếu là một cầu thú liền đáp ứng, này đảo không phải cầu thân, càng như là ở cấp tân nhân. Hoàng thượng nhìn Tây Tần đại hoàng tử liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu, tuy rằng mang mặt nạ, lược hiện thất lễ, nhưng đường xa mà đến, khí hậu không phục, đều không phải là ý định, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Đối Tây Tần đại hoàng tử, hoàng thượng ấn tượng tự hào. Nam Nhạc Thái tử nghiêng mắt vọng lại đây, Tây Tần Đại Hoàng tử mang mặt nạ thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng ánh mắt sáng ời, không có chút nào sợ hãi. Tây Tần Quốc lực tuy rằng không có Nam Nhạc Cường, nhưng muốn nói kém nhiều ít, đảo cũng chưa chắc. Thật đấu lên, cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Nam Nhạc Thái tử câu thú, Đại Ly Hoàng đế không có đáp ứng, còn mời Tây Tần Hoàng tử tới thăm ra, kia thuyết minh càng khuynh hướng cùng, cùng Tây Tần kết minh. Muốn nói Đại Ly Hoàng đế, cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. 18 tuổi đăng cơ vi đế, làm 2 năm hoàng đế, cần chính ai dân, đại ly Bá tánh đều chờ đợi ở hắn thống trị hạ các bá tánh có thể quá thượng ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt. Chính là như vậy nguyện vọng còn không có thực hiện, đại ly hoàng đế là mất tích. Quốc không thể một ngày vô chủ, đại ly chiều vì tranh đoạt hoàng đế, hoàng tộc nội đấu không thôi, dẫn tới binh thai nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy trời đất, dân chúng lầm than. Mọi người đều hoài nghi đại ly hoàng đế đã sớm bị người ám hại, thi cốt vô tổn. Đại ly triều sụp đổ 30 năm, mất tích 30 năm đại ly hoàng đế lại về rồi, bên người mang theo một bảy tuổi đại tiểu con chúa, từ đây chăm lo việc nước, ngự giá thân trinh. Đại ly triều tự hắn sau khi trở về, nội loạn dần dần bị bình phục Cái này các ba cánh ký thác kỳ vọng cao hoàng đế quả thực chính là đế vương giới một dòng nước trong, hậu cung vô phi, không yêu hiếm quý đồ cổ, không xa hoa lãng phí lãng phí. Hôn quân yêu thích, thậm chí một cái bình thường nam nhân yêu thích, hắn toàn bộ không yêu. Văn võ bá quan buộc hắn tuyển tú lập hậu, hắn không thèm để ý tới. Mọi người đều tò mò hắn này 30 năm rốt cuộc là như thế nào lại đây, vì cái gì 30 năm không có tin tức, lại đột nhiên đã trở lại. Đại gia vẫn luôn cho rằng lao vương ra không có con cái, dưới gối chỉ có triêu ninh quận chúa một người, lại không nghĩ rằng hắn không ngừng có nhi tử, còn có tô nhi. Nam nhạc thái tử tưởng thông qua cầu thú triêu ninh quận chúa, vổ cản sù đạt tới đem đại ly triều thu về trong túi ý tưởng sợ là thực hiện không được. Nam nhạc thái tử nhìn hoàng thượng cái loại này quen thuộc gương mặt, đáy mắt một chút lạnh bằng, chầm dai đem ánh mắt dịch khai, nhìn phía ngưng quần chúa. Ngưng quận chúa ở uống rượu. Nàng tựa hồ thích thượng uống rượu cảm giác, một chén rượu xuống bụng, trong bụng ấm áp, đầu có điểm vượng, nhưng không phải cái loại này gọi người khó chịu vượng, càng như là ở đám mây phía trên, có điểm lâng lâng Nam nhạc thái tử ánh mắt ngưng ngưng, lại nhìn phía sở tam. Nhìn nàng dáng ngồi thô cùng, nam nhạc thái tử mày hung hang khẩn hạ Nam nhạc thái tử ở đánh giá hắn cùng ngưng quận chúa, không có dấu giếm được sở tam đôi mắt, tổng cảm thấy nam nhạc thái tử tựa hầu nhận được hắn cùng ngưng quận chúa. Mặc kệ nhận được vẫn là không nhận biết, nhớ thương chiêu Ninh quận chúa, còn đại quân tiếp cận liền không phải cái gì thiệt tra, nhất định tìm cơ hội cho hắn một chút giáo huấn nếm thử. Nam nhạc thái tử nhìn phía hoàng thượng, nói, không biết đại ly tính toán như thế nào cấp chiêu Ninh quận chúa tuyển quân mã. Chương 832 tỉ thí, 2 chương hợp 1. Đại ly lễ bộ thượng thư nói: Hôm nay là đặc biệt cấp Nam nhạc thái tử cùng Tây tần hai vị hoàng tử đón gió tẩy Trần, Chiêu Ninh quận chúa chọn rể một chuyện, ngày mai mới thông cáo thiên hạ. Nam nhạc đại thần tiếp lời nói, đại ly hẳn là nghe nói ta hoàng bệnh nặng, mệnh thái tử dám quốc sự, thái tử thiệt tỉnh khinh mộ Chiêu Ninh quận chúa, mới ném xuống quốc sự, tự mình tới đại ly, chúng ta không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Nam nhạc đại thần vừa dứt lời, bên kia sở Tam cười hoàng ly trung diệu nói, nói như vậy, các ngươi Nam nhạc thái tử không ngừng ái mỹ nhân thắng qua ái giang sơn. Thậm chí đem mỹ nhân xem so các người nam nhạc hoàng đế còn muốn quan trọng. Các người nam nhạc không phải lấy hiếu trị quốc sao. Một cái bất hiếu thái tử, cư nhiên còn làm hắn giáng quốc, đều có thể phế thái tử được chứ. Bang! nay một cái tắt phiến qua đi, nam nhạc đại thần mặt đều xưng lên. Nam nhạc thái tử ánh mắt lạnh một cái trước mắt, nói, chờ buồn thái tử cưới chiêu ninh quận chúa hồi nam nhạc sung hỉ, phụ hoàng nhất định có thể khỏi hẳn. Sở tam cười như không cười nói, xa như vậy cưới thái tử phi trở về Nam nhạc thái tử sẽ không sợ rau kim châm đều lạnh mấy cha. Nam nhạc đại thần sắc mặt biến đổi nói, ngươi là người phương nào. Thế nhưng như thế cả gan làm loạn, chúng ta nam nhạc hoàng thượng. Sợ tam vẻ mặt oan uổng, ta khi nào chú các ngươi nam nhạc hoàng thượng sớm đã chết, ngươi trong lòng nghĩ như vậy, lại lấy ta làm vẻ nói ra, có phải hay không không được tốt. Nam nhạc đại thần khí mặt đỏ thai hồng. Nam nhạc thái tử nâng nâng tay nói, đừng cùng hắn đấu võ mồm, ngươi đấu không lại hắn. Sở tam nhìn nam nhạc thái tử liếc mắt một cái, cười nói, nam nhạc thái tử tựa hồ thực hiểu biết ta bộ dáng. Sở ly nhìn nhiều nam nhạc thái tử liếc mắt một cái. Nam nhạc thái tử cười nói, có một số người, đánh giá này sắc mặt, liền biết hắn nhanh mồm dẻo miệng, lươi sán hoa sen. Đa tạ nam nhạc thái tử khen sở tam cười nói. Nam nhạc thái tử ánh mắt mang cười, nói, buồn thái tử lời nói còn chưa nói xong đâu. Dừng một chút, hắn câu môi tiếp tục nói, kỳ thật nội bộ cũng không có nhiều ít hàng khô Trở lên nhảy hạ nhảy bác người trong mắt thôi. Không ít đại thần nghẹn cười, ngẫu nhiên một hai tiếng tràn ra tới, ở an tĩnh trong đại điện, phá lệ rõ ràng. Nam nhạc thái tử thành công đem Sở Tam chọc bao. Không chỉ là đơn thuần hắn nhớ thương đại ly cùng Triêu Ninh quân chúa. Sở Tam sắc mặt một thanh, cười lạnh nói, ta tự xưng là năng nôn thiệt biện, nhưng so với Nam nhạc thái tử còn hơi tốn mấy chủ, nếu Nam nhạc thái tử nói là thật, đó có phải hay không ý nghĩa Nam nhạc thái tử ngươi trong bụng cảng không có nhiều ít hàng khô. Lời này Nam nhạc đại thần cười không nổi, người này tuổi còn trẻ, đảo sinh một bộ thiên lão đại, mà lão nhị, ta lão tam can đảm. Nam nhạc thái tử không nghĩ phản ứng sở tam, nói, nói chính sự đi. Sở tam lười biếng nhìn hắn, nói, chiêu ninh quận chúa chọn rể một chuyện, bất tài, hoàng thượng giao cho ta toàn quyền xử lý. Không nghĩ phản ứng hắn, con liên càng muốn để ý đến hắn không thể. Nam nhạc thái tử đáy mắt nhảy lên một đoàn lửa giận. Lao vương ra ngồi ở trên long ỷ xem thẳng lắt đầu. Thật là ba tuổi nhìn đến lao, hắn nói, nếu nam nhạc thái tử vội vã muốn biết, ngươi thả trước nói nói đi. Sở Tam đối nam nhạc thái tử một bộ cả lơ phất phơ, tức chết người không đền mạng thái độ, nhưng đối lao vưng ra, hắn tất cung tất kính. Vùng chén rượu, sở Tam đứng lên, nói, nếu hoàng thượng mời nam nhạc thái tử cùng tây tần hoàng tử tới đại ly, tham gia chiêu ninh quận chúa kén phò mã thịnh yến, đều là ôm tam quốc chung sống hòa bình hy vọng, nhưng chiêu ninh quận chúa chỉ có một người, cầu thú thế gia con cháu lại không thể đếm Sở Tam Ly đến bàn, tiếp tục nói, Nam Nhạc Thái Tử cùng Tây Tần hai vị hoàng tử cố nhiên không tồi, nhưng ta Đại Ly Nam Nhi cũng không kém, thật thượng tỷ thí này ai đều có phần thắng, nếu thắng được chính là Tây Tần hoàng tử cũng hoặc là Nam Nhạc Thái Tử, kia chiêu ninh quận chúa hòa thân, nếu thắng chính là Đại Ly Nhi Lang, đó chính là chiêu quận mã. Điểm này, đại gia không có dị nghị. Tổng không thể làm Nam Nhạc Thái Tử cùng Tây Tần hoàng tử từ bỏ thân phận, tới Đại Ly làm quận mã ra đi. Nếu là tìm không thấy chiêu ninh quận chúa phụ huynh, con trai của nàng còn có khả năng làm chữ quân, nếu tìm được rồi, đã có thể không nàng chuyện gì. Một cái quận mã ra, như thế nào so thượng một quốc gia quân chủ? Không ai nói tiếp, sở tam tiếp tục nói, tranh quận mã một chuyện, từ ta phụ trách, nhất định sẽ bảo đảm công bằng công chính, kia cũng liền ý nghĩa mỗi người đều có hy vọng, ta đại ly không hy vọng nhìn đến kết thân không thành, cuối cùng kết thủ trường hợp, tỷ thí phía trước, hy vọng có thể cùng Tây Tần còn có nam nhạc đạt thành chung nhận thức. Bất luận tương lai chiêu ninh quận chúa gả cho ai, nam nhạc cùng tây tần 3 năm trong vòng, toàn không thể đối ta đại ly động binh qua, không đáp ứng. giả hiện tại liền có thể rời đi. Tây tần hoàng tử mày hơi hơi nhăn. Nam nhạc thái tử mày tắc ninh thành bánh qua trèo. Hào một con hồ ly. 3 năm thời gian, vận dụng thích đáng, đại ly chiều có thể thở dốc đến lúc đó liền có năng lực cùng nam nhạc một trận chiến. Nam nhạc có thể không đáp ứng, chính là đại ly ngoài miệng nói công bằng công chính cần phải động tay chân, dễ như trở bàn tay, đến lúc đó đem chiêu ninh quận chúa đính hôn cấp Tây Tần, kia nam nhạc nguy rồi. Trừ phi nam nhạc cùng Tây Tần cùng nhau phản kháng. Nam nhạc thái tử nhìn phía Tây Tần, kết quả Tây Tần đại hoàng tử cười nói, buồn hoàng tử không có dị nghị. Đại hoàng tử đồng ý, nhị hoàng tử có thể nói không đồng ý sao, nói tiếp, buồn hoàng tử cũng không hy vọng Tây Tần cùng đại ly chi gian khởi chiến hỏa. Tây Tần hai vị hoàng tử tán đồng, sở tam trên mặt ý cười sáng lạn vài phần. Chỉ cần Tây Tần đồng ý, nam nhạc đồng ý không đồng ý cũng không quan trọng. Không đồng ý, vậy đánh bái. Tin tưởng Tây Tần rất vui lòng cùng đại ly đem nam nhạc chưa cắt, một người một nửa. Nam nhạc thái tử cơ hồ là cán răng, từ kẽ răng nhảy ra tới hai chữ, bổn thái tử cũng đồng ý. Lao vương ra vướt trong dâu, đáy mắt đều là tán thưởng. Sở tam cười nói, vũ khống, chứng tử làm chứng. Sở tam làm người đem trước đó chuẩn bị tốt chứng tử lấy lại đây. Tây tần đại hoàng tử nhìn nhiều sở tam liếc mắt một cái, để bút dính mặc ở chứng tử thượng viết xuống đại danh, sau đó đắp lên tư ấn. Đại hoàng tử mang theo đầu, nhị hoàng tử khẳng định sẽ không không tỏ thái độ. Nam nhạc thái tử khí mu bàn tay thượng ngân xanh bạo khởi. Đây là cái hố. Nay chứng tử là tách ra. Một chương là Tây tần không được đối đại ly khai chiến. Một chương là Nam nhạc không được đối đại ly khai chiến. Đến nỗi Tây tần cùng Nam nhạc. Các ngươi hai đánh không đánh, các ngươi tùy ý. Ta đại ly không chỗ lẫn, ở một bên mây xem, ai rất tốt với ta, ta cho ai họ hét trợ uy. Nam nhạc thái tử nhìn đưa qua giấy và bút mực, lạnh lùng cười nói, đại ly đây là hố bổn thái tử cùng tây tần đâu. Sở tam vẻ mặt vô tội, nói, này như thế nào có thể kêu hố đâu. Này rõ ràng chính là một cái lạch trời khe ránh. Nho nhỏ hố, như thế nào có thể hình dung. Nam nhạc thái tử lạnh nhạt nói, đem ta nam nhạc cùng tây tần hố tới, thiêm như vậy trường chứng tử. Đến lúc đó triêu ninh quận chúa còn gà cho đại ly con cháu, mà ta nam nhạc cùng tây tần lại không được đối đại ly động binh. Sở tam nghe được gửi, lời này vừa nghe, liền biết nam nhạc thái tử không có gì tự tin. Người xem nhân ra tây tần hai vị hoàng tử, thêm nhiều sảng khoai a lúc này mới kêu chí tại tất đắc, sợ thua, đương nhiên suy xét hậu quả. Nam nhạc thái tử muốn nhiều chút thời gian nghị kỹ, ta đại ly có thể lý giải. Phùng tây tần hoàng tử một tay, giấm nam nhạc thái tử một chân. Nam nhạc thái tử mặt thanh trầm như mực, như báo táp tiến đến trước không trung, áp lực nặng nghề. Nhưng mà, sở tam cũng không có để vào mắt. Tây tần hoàng tử ký, nam nhạc thái tử thái độ liền không có nhiều quan trọng. Đương nhiên, Tây tần chưa chắc có bao nhiêu hảo tâm. Phòng trưng Tây tần ước gì nam nhạc cùng đại ly đánh lên tới, đến lúc đó lưỡng bại câu thường, Tây tần vừa lúc nhạc tiếng nghi. Nay trong đó sảng khoái, đại ly có thể nhìn ra tới, tin tưởng nam nhạc cũng không hồ đồ. Hoặc là duy trì hiện trạng ba chân thế chân vạc. Hoặc là đại ly bất chấp tất cả, cùng nam nhạc liều mạng, tiện nghi tây tần. Dù sao cuối cùng chiếm tiện nghi không phải là nam nhạc, người nam nhạc thái tử ước lượng tới bái. Nam nhạc thái tử nắm tay nắm chặt, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bọn họ đối đại ly chiều như vậy không để bụng, là bởi vì còn có một cái đường lui, có thể hồi đại chu làm bọn họ cao cao tại thượng ly láo vương ra sao. Bọn họ thua khởi, hắn thua không nổi. Tây tần ký, không phải do hắn nam nhạc không ký. Nam nhạc thái tử cắn răng, trên giấy ký lại danh, đem con dấu đắp lên. Sở Tam cười nói, biết các ngươi sợ ta đại ly chơi trá, đem các ngươi không tới, cuối cùng lại đem chiêu ninh quận chúa gả cho đại ly thế gia con cháu, cho nên ở sở hữu tỉ thí lúc sau, Tây Tần cùng Nam nhạc đều có một lần làm khó dễ tương lai quận mã cơ hội, chỉ có thông qua tầng tầng trạm kiểm soát, ưu tú nhất thiếu niên lang, mới có thể trở thành ta đại ly quận mã ra. Nói, Sở Tam dừng một chút, Tây Tần tới hai vị hoàng tử. Nam nhạc chỉ có thái tử một người, nếu cuối cùng là nam nhạc cùng tây tần đối thượng, nam nhạc thái tử có hai lần ra đề mục cơ hội, phân biệt khó xử tây tần hai vị hoàng tử, lấy kỳ công bằng công chính, ta tưởng các ngươi đều không có ý kiến đi. Tây tần đại hoàng tử cười nói, ta không có ý kiến. Nam nhạc thái tử cũng nói, buồn thái tử cũng không có ý kiến. Nếu cuối cùng từ bọn họ ra đề mục, còn làm đối thủ thắng, ôm đến triêu ninh quận chúa về, bọn họ muốn còn có ý kiến, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Như vậy tuyển quận mã phương thức, nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Nhưng ai cũng chọn không ra một chút sai lầm tới. Có thể khiêng trụ Tây Tần Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử làm khó dễ, cuối cùng thắng, tuyệt đối là vạn trung vô nhất nhân trung lòng phượng, người như vậy làm quận mã ra, ai cũng không thể phản đối a Không ít đại thần âm thầm nói nhỏ. Đại Ly Triều như vậy Nam Nhi tính đến tính đi, đại khái cũng chỉ có vệ quốc công thế tử một người đi. Sở Tam cười nói, tỉ thí đặt ở 3 ngày sau cử hành. Kế tiếp Đại gia tiếp tục cống rượu, thế tây tần hoàng tử cùng nam nhạc thái tử đón gió. Hôm sau, triều đình rán thông báo, công nhiên thế triều ninh quận chúa chọn rể đại ly Nam Nhi đều có thể tham gia. Ngoài hoàng cung, nhiều một cái báo danh chỗ. Phạm là tham tướng chọn rể đại ly Nam Nhi, đều phải thu 10 lượng bạc phí báo danh, này đó tiền, đem làm cứu tế chi dùng. Thi đấu có 8 quan, trừ bỏ phí báo danh 10 lượng ở ngoài, 100 lượng bạc cử đi học một quan, 2.000 lượng cử đi học hai quan. 1 vạn lượng cử đi học tăng quan, 5 vạn lượng cử đi học 4 quan, 10 vạn lượng cử đi học năm quan. Có thể sống đến thứ 6 quan, sẽ đạt được triều đình chế tạo áo choàng một kiện, nhị phẩm quan viên giới, bất luận sĩ nông công thường chỉ cần xuyên áo tràng có thể không cần hành quỳ lệ chi lễ, 5.000 lượng trở lên quên tặng giả, triều đình đem ban cho chú ý, nhân này thiện tâm cảm động thiên địa, đức hiếu hạng người, sẽ chọn ưu tú tuyển quan. Tin tức vừa ra tới, toàn bộ kinh đô đều sôi trào. Tuy rằng là chọn ưu tú tuyển quan, nhưng rốt cuộc trừ bỏ khoa cử cùng tiến cử ở ngoài, lại nhiều một cái làm quan phương pháp. 5.000 lượng đối thương nhân nhà tới nói không phải cái gì đại sổ mục Sĩ nông công thương, thương nhân nhất mạng, nếu là trong nhà ra một cái làm quan, liền tính là cá nhảy nông môn, thăng chức rất nhanh, sắp tới a Hoàng cung ngoài cửa báo danh đội ngũ bài rất dài. Bình thường quặng cu Hoàng cung cửa, lúc này náo nhiệt khách đến đời nhà. Chiêu ninh quận chúa vốn dĩ tính toán ra cung. Lúc này đều ngượng ngùng đi ra ngoài, đem sở tam kêu vào cùng, nói, biểu ca, ngươi này ra cái gì siêu chủ y a, không biết còn tưởng rằng ngươi nhân cơ hội không tiền đâu. Sở tam ngồi xuống, khinh phiêu phiêu tới một câu nói, vốn dĩ chính là nhân cơ hội không tiền a. triêu ninh quân chúa. Nàng một ngông ngồi xuống, sau một lúc lâu đều nghẹn không ra một câu tới. Biểu ca có thể hay không không cần như vậy thật hành. Nàng chuẩn bị một đống thuyết phục hắn nói, như vậy một đủ, nàng đều nói không nên lời. Quần chúa chiêu quần mã, một kiện cao nhà sự, hiện tại cùng tiền tài dính lên biên, tục khó giàn nổi. Sở tam phe phẩy ngọc phiến, không cho là đúng nói, như vậy những người này cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, chỉ bằng bọn họ cũng tưởng cưới ta biểu muội đưa tới cửa tới, ta không khung bọn họ, ta không ai. Chân chính cần côi ba cánh, là lấy không ra 10 lượng bạc phí báo danh, một ngày tam cơm không thể tiếp tục được nữa, nào có nhản tình nhã trí mơ đước quần chúa. Những cái đó có mà đòi ăn thị thiên ngang người bọn họ, đó là làm tốt sự. Chiêu ninh quận chúa không lời nào để nói, nàng biết sở tam cũng là vì chiều đình hảo. Quốc khố hư không, trăm phế đại hưng. triều đình yêu cầu tiền, vì dân chúng làm việc, mà có thể tùy tùy tiện tiện lấy mấy ngàn lượng ra tới đều không phải người nghèo. Chính là Tây Tần Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử đều ở đâu, như vậy không phải làm người chế rêu sao. Chiều đình đòi tiền, cũng muốn mặt mũi a Đối với chiêu ninh quận chúa ý tưởng, sở tam cho nàng tẩy nào nói, mặt mũi tuy rằng hảo. Nhưng ngươi không cảm thấy áo trong càng quan trọng sao? Đại Ly Triều chỉ có cường thịnh, Nam Nhạc cùng Tây Tần mới không dám coi khinh Đại Ly. Nói nữa, trước năm quan, Tây Tần cùng Nam Nhạc không cần tham gia, không ra một phân tiền, trực tiếp tham gia thứ 6 quan. Ta còn nghĩ muốn hay không bọn họ đảo 5 vạn lượng đâu. Có hố vô loại. Sở Tam nói công bằng công chính, đó là thật sự đối xử bình đẳng. Sở Tam làm sự, các đại thần bẩm báo Hoàng thượng biết, Hoàng thượng xoa huyệt Thái Dương, xua tay nói, tùy hắn đi thôi. Hoàng thượng đều dung túng, các đại thần còn có cái gì nhưng nói, đương không nhìn thấy tính. Báo danh người. Không, là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga người thật sự là quá nhiều, ba ngày sau chính là chính thức chiêu tế. Sở tam không thể không đem cửa thứ nhất trước tiên. Một bên báo danh một bên tham gia cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất rất đơn giản, chơi đoán chữ. Đoán đối một đề, là có thể tiến vào đợt thứ hai tỉ thí. Đương nhiên, câu đấu cũng không phải đơn giản như vậy, không phải ai đều có thể đoán được. Hơn nữa đoán để thời gian thực đoạn, ở quy định thời gian nội không đoán được, liền tính không cơ hội. Mặt khác, chỉ cần báo danh còn không có hết hạn, bọn họ là có thể tiếp tục báo danh, sau đó lại đây đáp đề. Đợt thứ hai so chính là thể lực, khiến 100 cân gạo, quá cầu độc mục, chỉ cần đi qua đi, liền tính thành công. Kinh đô, Pham là có vài phần của cải, đều không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, này đó để mục đều không a Cửa thứ nhất, chơi đoán chữ. Cửa thứ hai quá cầu độc mục. Cửa thứ ba, dơ lên 150 cân thạch đôn. Đều là đơn giản đến không thể đơn giản hơn đề. chương 833 quận mã, hai chương hợp một Nay tam quan, cơ hồ liền không có cái gì khó khăn, nhẹ nhàng là có thể xông qua đi, lại xông qua hai quan, là có thể được đến triều đỉnh ban thưởng áo tràng, thấy quan lớn không cần quỳ xuống, thật tốt sự à. Cũng nguyên nhân chính là vì cảm thấy không khó, cho nên những người này liều mạng báo danh, một lần lại một lần. Hương Lan bẩm báo Minh Lan nói, cô nương. Nhiều nhất một người, báo 37 trở về. Minh Lan khỏe miệng kéo kéo, báo 37 hồi, hẳn là không kém tiền, vì cái gì không trực tiếp cử đi học. Hương Lan lắc đầu, không biết đâu, phòng trừng là hồ đồ đi. Suốt 3 ngày, kinh đô náo nhiệt phi phạm, đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận triêu ninh quận chúa trọn rể sự. Sở ly hỗ trợ phê duyệt tấu trương. Sở tam tắc một lòng một dạ hố tiền, hố đại gia vô cùng cao hứng, che giả mang mọc. Tuy rằng so sánh không được tốt, nhưng là nam nhân hảo sắc đẹp. Những cái đó ăn chơi chắc tán hoa khởi tiền tới càng là như nước chảy vì tranh hoa khôi đều có thể vùng tiền như rác, húng chi là tranh nhau cưới con chúa. Vạn nhất phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, không cẩn thận đi rồi cất chó vẫn đâu. Chính là ốm như vậy tâm thái, mới ba ngày, sở tam liền tránh ước chừng 50 vạn lượng bạc. Này đó còn không bao gồm trong triều đại thần gia thiếu gia cống hiến. Sở tam làm sở hữu kinh quan gia, chỉ cần là không có thành thân thiếu gia đều tới tham gia kén phỏ mã, có một cái tính một cái. Sau đó, lén lút làm người dùng tiểu vợ đem những cái đó quan viên già công tử qua mấy quan nhớ kỹ. Chiêu ninh quận chúa kén phò mã, quan lại con cháu, từ nhỏ cầm y y ngọc thực đều quá không được bốn quan, người như vậy tương lai còn như thế nào làm quan. Đầu một cái tham gia tỉ thí chính là ngưng con chúa. Giải đố đối nàng tới nói một bữa ăn sáng. Nhưng khiêng gạo quá cầu độc một liền quá khó khăn, bại hạ trận tới. Sở tam liền ở một bên cho nàng trả tiền. Một lần lại một lần. Năm hồi lúc sau. Mới quá cầu độc mục, sau đó là sách thạch tảng. Quy định thời gian nội không thành công, sở ly tiêu tiền cho nàng tục thời gian. Một lần lại một lần. Một bên đại thần xem khó hiểu, nói, này có phải hay không quá khó xử hắn. Phía trước quan dễ dàng đều quá không được, còn tưởng cưới con chúa, này không phải không trâu bắt chó đi cái sao. Biết rõ không hy vọng, còn như vậy cưỡng cầu chính mình làm cái gì, cấp hoàng thượng cái mặt mũi lại đây thấu cái số liền thành, hà tất khó xử chính mình đâu. Sở tam khoanh tay trước ngực, thở dài, lời nói là nói như vậy, lý cũng là như vậy cái lý, nhưng liền kẻ hèn tam quan đều quá không được, đã không có tài học, cũng không có thể lực, văn không được võ không xong, chuyển tới hoàng thượng lô thai, đời này còn có thể có cái gì hảo con đường làm quan. Nói, sở tam chỉ vào chỗ tối nhớ tiểu sách vợ công công nói, nhìn thấy không có, đều nhớ kỹ đâu, hoàng thượng cũng muốn nhìn một chút đủ loại quan lại ra con cháu có thể khiêng đến để mấy quan, lại khổ lại mệt cũng đến nhiều khiêng mấy con à, không chừng đến lúc đó còn sẽ dán ra bố cao tới, đơn giản như vậy tam quan đều quá không được, không chừng còn sẽ bị phê dậy con vô phương. Nơi này còn có nhiều như vậy con con vòng, các đại thần sôi nổi tỏ vẻ thụ giáo. Có chút đại thần gia nhi tử thực nhẹ nhàng đã vượt qua tam quan, có chút nung chiều lớn lên, một điều bí ẩn đế đều đoán không ra tới. Ai cao ai thấp, tương lai hoàng đế trọng dụng ai, này không phải rõ ràng sự sao. Cùng nhi tử tiền đồ so sánh với, Như vậy điểm tiền trinh tính cái gì? Chỉ cần có thể vào triều làng quan, đưa ra đi tiền sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần trở về, luyến tiết hài tử bộ không được lang A coi như là vì triều đình làm cống hiến. Cứ như vậy, đủ loại quan lại nhóm một lần một lần bỏ tiền, chết đều phải đem nhi tử phùng đến đệ tứ quan đi. Kinh đô lớn nhỏ quan viên có mấy trăm hảo, một nhà mấy cái nhi tử tôn nhi, này tiền đào người nước mắt lương trọng, nhưng là không đào lại không được, ai làm cho bọn họ bình thường nguồn triều nhi tử. Y tới ruôi tay cơm tới há mổm, lôi kéo đến trước công chúng liền thấy thật trương. 150 cân, đối ngưng quận chúa tới nói, khó khăn không nhỏ, nhưng chết khiêng cũng không phải khiêng bất quá đi. Nhưng là nàng là tới làm thác. 5-6 lần lúc sau, sở tam từ bỏ nàng, cấp tác mân phiếu, hỗ trợ mua quá. Sở tam mang theo đầu, hơn nữa chính hắn nữ giả nam trang, nhẹ nhàng đoán câu đố, quá cầu độc mục, lại đem 150 cân thạch đồn đường gợi gọc chơi, xem người tưởng chịu hắn. Liên hắn lợi hại được rồi đi. Vội xong rồi, Sở Tam mang theo ngưng quận chúa thông thả ung dung rời đi. Việc này là hắn phụ trách, nhưng hắn nhưng không có lấy việc công làm việc tư, này đó để mục với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay, hắn đối tất cả mọi người là khoan dung, đối xử bình đẳng. Đừng nói tiêu tiền là có thể quá, không công bằng. Kia đầu thai khi không trường đối mắt, này không phải hắn sai, trong nhà có tiền, cũng là thực lực một bộ phận, nói nữa Phật nói nhân quả, này một đời chịu khổ. Hoặc là đời trước làm ác, giết người phóng hỏa, này một đời chủ tội, đều là công bằng. Sau đó là đệ tứ quan. Bán tên. 10 mét khoảng cách, chỉ cần đem mũi tên bắn tới bia ngắm thượng liền tính là quá quan. Một con mũi tên, 500 lượng. Tránh một đám, đào thải một đám. Ngưng quận chúa không am hiểu bán tên, sở tam ở một bên xem nóng đội à, ngươi có thể hay không nhắm chuẩn một chút. Ta một chút tiền đều phải bị ngươi tiêu hết. Ngưng quận chúa biểu môi, nói, ta lại không học quá bán tên. Sở Tam kia kêu một cái nóng đội à như vậy đại cái bia à lại không làm ngươi bắn tới Hồng Tâm chỉ cần bắn chúng là được này đều bắn không chúng ngươi này trong mắt có phải hay không trưởng cái ót lên rồi Ngưng quận chúa hung hăng nói muốn trưởng cái ót kia cũng là chính ngươi lớn lên sở Tam ngữ nghẹn một phen từ ngưng quận chúa trong tay tiếp cung đem đôi mắt bị kín hô hô hai mũi tên liền bắn tên bia thượng hơn nữa chúng ngay Hồng tâm. theo sau đem cung tiếng nem cho ngương quận chúa nói chỉ có cuối cùng một lần cơ hội Nương quận chúa không tình nguyện tiếp mũi tên, thật cẩn thận ngắm, cuối cùng buông tay. Kia mũi tên khó khăn lắm cắm ở bia thượng, thiếu chút nữa điểm liền bắn không trúng địa. Tuyệt đỉnh cao thủ Sở Tam bội phục nói, ta đều bắn không đến như vậy vừa và tốt. Nương quận chúa đỏ mặt, đuổi theo Sở Tam muốn tấu hắn. Vui mừng, vô cùng náo nhiệt qua 3 ngày. Trải qua 3 ngày đào thải, không sai biệt lắm còn có 500 người có thể tham gia chiêu quân mã. Bởi vì trước bốn quan là thật sự một chút đều không khó. Có thể khiêng đến nơi đây, hoặc là có thực học, hoặc là eo truyền bạc triệu. Tới rồi chiêu quận mã ngày này, ngày đó qua trước bốn quan người cầm vào bàn bài tiến vào tỷ thị tràng, trực tiếp tiến hành thứ 5 trận thi đấu, quyết định bọn họ có thể hay không đi vào. Thứ 5 quan khó khăn liền không phải trước bốn quan có thể so sánh. Muốn thật vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, kia lần này tìm quận mã còn mời Tây Tần Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử tới, chẳng phải thành một hồi trò khơi hài. Thứ năm quan cũng biểu thị chiêu ninh quận chúa chọn lửa quận mã là cái dạng gì nhân tài. Văn võ toàn tài. Trước văn sau võ, đội đàn sáo tiếp câu thơ, võ trưởng là Bắn tên, 13 mẹ khoảng cách, muốn đem mũi tên bắn tới bia ngắm thượng, bắn không trúng liền đi người xem đại, xem đại ra tử thí, rốt cuộc hoa như vậy nhiều tiền, không thể một chút chỗ tốt đều không mất được a. Một người chỉ có một lần cơ hội. Trận này, đào thải tám phần người, lưu lại ít nhất có điểm tài hoa, có điểm võ công, còn không nữa thì là rất có tiền. Triều Ninh quận chúa tuyển quân mã, hoàng thượng tự mình trình diện quan khán. Chờ hoàng thượng ngồi xuống lúc sau, Tây tần hoàng tử cùng nam nhạc thái tử mới đến, thấy sở ly ngồi ở một bên, nam nhạc thái tử câu môi cười, nói, bổn thái tử cho rằng vệ quốc công thế tử cũng sẽ tham gia quận mã chi tranh. Sở ly nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn lấy chiêu ninh đương muội muội xem. Không phải đương, chiêu ninh chính là hắn thân muội muội Hắn cái này làm đại ca, đương nhiên không thể trộn lẫn trong đó. Phía trước còn từng tính toán, hắn cũng tham gia tuyển quận mã, đem Tây tần hoàng tử cùng nam nhạc thái tử tống cổ rời đi, nhưng nghị đến sở tam an bài. Cảm thấy không cần phải. Có thể khiêng trụ Tây Tần Hoàng tử cùng Nam Nhạc Thái tử làm khó dễ người, xứng thượng Triêu Ninh. Nếu là thực sự có như vậy một người khiêng đến cuối cùng, hắn tán đồng Triêu Ninh gả cho hắn. Sở Tam ngồi ở một bên, gặm trái cây nói, nếu là ta đại ca thăm ra, còn có các ngươi chuyện gì sao? Nam Nhạc Thái tử khỏe miệng xẹt qua một mặt lênh hình cung, nói, đại ly triều triều quận mã phương thức lệnh người xem thế là đủ rồi. Không biết còn tưởng rằng ra tài bạc triệu là có thể mua được chiêu ninh quận chúa đâu. Lời này có chút trói thai. Sở tam cũng không tức giận, hắn nếu dám làm như thế, sẽ không sợ người khác nói. Nói, chiêu ninh quận chúa từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực lớn lên, tuy rằng không sợ chịu khổ, nhưng là ai lại bỏ được cưới nàng trở về chịu khổ. Tiên là cẩm ý gì ngọc thực bảo đảm, tổng không thể dựa vào da mặt dày cưới tới rồi chiêu ninh, dựa chiêu ninh dưỡng đi. Một cái tiểu bạch kiểm, như thế nào làm ta đại ly chiều rẻ hiền Đại ly đại thần đứng ra phụ hòa nói, những cái đó tiền, là quên tặng cấp nghèo khổ bà cánh. Có mấy chục văn lượng, hoàng thượng cũng có thể xuyến một hơi. Tuy rằng sở tam tướng quân nhìn không đàng hoàng, hành sự cũng kiếm đi nét bước nghiêng, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận, hắn làm sự cuối cùng đến lợi lớn nhất, hắn có một viên cấp phú tế bản tâm. Hơn nữa kiếp người không lời nào để nói. Tuy rằng có như vậy một chút uy hiếp ý tứ, nhưng là hắn không có cầm đào buộc người quên tiền, nào một chương ngân phiếu, đại gia không phải đảo tâm phục khẩu phục khẩu Dạy con vô phương, trả giá đại giới đương nhiên muốn so người khác nhiều một chút nhi. Có tiền hướng thanh lâu quán rượu đưa, không có tiền quên cấp những cái đó nghèo khổ ba cánh, không có một viên tế thế vì dân tâm, tương lai liền tính làng quan, kia cũng là một cái tham quan ố lại, ghi tạc vợ thượng, tương lai không đáng tuyển dụng, đây là hoàng thượng quyền lực. Ai cũng không thể nói hoàng thượng làm không đúng. Nguyên bản liền không có người so hoàng thượng càng để ý ba cánh. Nam nhạc thái tử mặt âm, không nói gì. Sở tam cảm nói Nam nhạc thái tử nhưng thật ra cho ta để ra cái tỉnh, ta này chuẩn bị còn chưa đủ hảo, kỳ thật nơi nào dùng so cái chiêu gì quận mã A, trực tiếp tới một cái giang sơn vì xính, ai lấy thành trì làm xính lễ nhiều, ai chính là đại ly chiều hảo tôn nữ thế Kỳ thật Tây Tần cũng sợ hãi đại ly chiều thật sự đem chiêu ninh quận chúa gả cho nam nhạc thái tử. Đến lúc đó đại ly cùng nam nhạc liên thủ, đem Tây Tần cấp diệt. Kết quả cuối cùng hoặc là là ai đều đừng cưới, ba chân thế chân vạc, tuy rằng chiếm không đến tiện nghi. Nhưng cũng sẽ không có hại Bất quá đại ly yếu nhất Nhưng trận này quyền chủ động ở đại ly Chứ phi tây tần cùng nam nhạc liên thủ Bất quá bởi vì đại ly chiều nội loạn 30 năm Tây tần cùng nam nhạc đều tồn nuốt cục thịt mỡ này tâm Làm cho bọn họ kết minh, phỏng chứng khó Ở trong kẽ hở không hảo sinh hoạt Nhưng có đôi khi Kẽ hở lại thành tốt nhất chỗ tránh nạ Sở tam trong thanh âm có nhàn nhạt hối hận Vẫn là suy xét không đủ tinh tế chu đáo à Những cái đó đại thần ngươi xem ta Ta nhìn hắn May mắn sở tam tướng quân là nữ như thân, bất hòa bọn họ cùng triều làm quan, này đầu dưa tính kế khởi người tới, đó là tính toán một cái chuẩn, sen lẫn trong trong triều vài thập niên cáo giả đều không nhất định so quá nàng. Nghe nói nàng hứa cho hoác gia. Phía trước hoác gia dòng chống khua chiêng đưa sính lễ tới, kết quả tìm không thấy sở ra đại môn, trực tiếp đưa vào cùng, hoàng thượng không tiếp, làm hoác gia mang theo trở về. Nghe nói đến lúc này, hoác gia còn ở mạng thế giới tìm nhạc phụ ra hảo đưa nạp thái lễ. Này việc hôn nhân định ra cư nhiên dẫn theo đầu heo tìm không thấy cửa miếu bực này kỳ sự cũng là hiếm thấy Nam nhạc Thái tử nhìn sở Tam nói hảo một cái Giang Sơn vì xính tia chiêu Ninh quận chúa của hồi môn lại là cái gì đại ly chiều sao? sở Tam câu môi cười đó là tự nhiên cũng không biết Nam nhạc Thái tử cùng Tây Tần hoàng tử đánh cuộc hay không khởi gà nữ nhi chính là trước thu xính lễ xuất giá ngày lại đem của hồi môn cùng nhau mang đi nhà chồng nay một trước một sau bất quá một tháng thời gian Nếu là Đại Ly chiều quan binh bước vào Nam Nhạc, sau đó đổi ý, Nam Nhạc đã có thể bại thất bại thảm hại. Đây là một hồi giang sơn xa hoa đánh cuộc. Cũng có thể nói là xá không hài tử bộ không lang. Đại Ly khai khởi này kiện, nhưng Tây Tần cùng Nam Nhạc chưa chắc đánh cuộc khởi. Nam Nhạc đại thần nói, ngươi là người nào, Đại Ly Hoàng đế còn chưa nói chuyện đâu, có ngươi nói chuyện phân sao. Lao Vương ra ngồi ở trên Long ỷ đạm đạm cười nói, châm nói, chiêu ninh việc hôn nhân hắn toàn quyền phụ trách hắn nói bất luận cái gì lời nói, chấm đều nhận. Sở Tam Tả Nam Nhạc đại thần liếc mắt một cái, nghe thấy được không có, ngươi cho rằng ta là tùy tiện nói đâu, ta đại ly chiều đánh cuộc khởi, ngươi Nam Nhạc thái tử thật đúng là làm không được cái này chủ. Đây là phép khích tướng, nhưng là đánh cuộc quá lớn, Nam Nhạc thái tử thật đúng là vô pháp nói tiếp. Đại ly đại thần đứng ra hòa giải nói, như vậy chiêu quận mã liền rất hảo, Giang Sơn vị sính, quá mức trầm trọng, canh giờ không còn sớm, vẫn là mau chóng tỉ thí đi. Sở Tam đứng lên Chủ trì đại cục Hắn nói, ở chuẩn bị tỉ thí cái gì phía trước, ta rõ hỏi quá chiêu ninh quận chúa ý tứ, nàng thích giống hoàng thượng cùng vệ quốc công thế tử như vậy ở trên chiến trường Uy phong lấm lấm nam tử, cho nên tỉ thí thiên hướng so với võ, dù sao cũng là chiêu ninh quận chúa tuyển quân mã, đầu một cái vẫn là muốn nàng vừa ý, chư vị không có ý kiến đi. Mọi người giờ khóc giờ cười. Người đều đem tỉ thí định ra tới, hiện tại hỏi lại bọn họ có hay không ý kiến có phải hay không quá muộn một chút ta. Bất quả hắn nói cũng không tồi, chiêu ninh quận chúa từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên, nhìn quen hoàng thượng như vậy ngự giá thân trình, bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài người, những cái đó nhược bất kinh phong thế ra thiếu ra thật đúng là nhập không được nàng mắt. Chọn quần mã, tự nhiên muốn chọn một cái thích, này không gì đáng trách, không ai cảm thấy quá mức. Không ai nói chuyện, sở tam coi như bọn họ đều nhận đồng, vê đút vê đút vê đút. Nói, thứ sáu quan, vẫn là so bán tên. Các đại thần châu đầu ghé thai. Nghị luận sôi nổi. Hoàng thượng tiện pháp siêu quần, thiện sạ, triêu ninh quận chúa thích tiện pháp cao, chẳng có gì lạ. Nhưng thỉ thí tam quan đều là bán tên. Này cũng quá nặng hợp điểm đi. Thứ sáu quan đương nhiên không phải phía trước mấy quan có thể so sánh, 20 mét xa, muốn bắn chúng hồng tâm, mới tính quá quan. Này khó khăn là cọ cọ cọ dài quá. Khó trách muốn qua 6 quan, mới có thể đến một kiện áo trảng. Như vậy tài bắn cung, tương lai thượng chiến trường, khẳng định sẽ lập hạ công lớn. Tương lai làm nhị phẩm đại tướng quân có hy vọng. Phía trước bị đào thải bọn nam tử từng cái lên sân khấu, một người có ba con mũi tên, cũng liền ý nghĩa ba lần cơ hội. Nhưng như vậy xa khoảng cách, bắn chung cái bịa, thật sự là quá khó, quá khó khăn. chương 834 làm có dễ, hai chương hợp một. Nhiều người như vậy, miễn cưỡng chỉ có 6 người làm được, thả chỉ có hai người là một con mũi tên liền bắn chúng hồng tâm. Chờ bọn họ đều so xong rồi, sau đó mới là nam nhạc thái tử cùng tây tần hoàng tử. Có thể không xa ngàn dặm tới tuyển quận mã, tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Ba người toàn một con mũi tên liền bắn chúng hồng tâm. Đây là dự kiến bên trong sự. Nếu cửa thứ nhất đã bị đào thải, vậy quá mất mặt. Tiếp theo là thứ bảy quan. Chiêu ninh quận chúa hy vọng tương lai quận mã ra võ công chắc tuyệt, nhưng không ý nghĩa văn thải liền có thể không xuất chúng. Quận mã ra muốn văn võ song toàn. Chỉ là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn nhân làm văn mỗi người mỗi vẻ, khó có thể phân ra ai cao ai thấp. Hơn nữa chậm trễ thời gian lâu, cho nên đem luận võ đặt ở phía trước, tiết kiệm đại gia thời gian. Tỷ thí trong sân bày bản ghế cùng giấy và bút mực, hoàng thượng đương trưởng ra đề mục. Lúc này đây vì chiêu Ninh tuyển hôn phu, không ngừng quan hệ nàng một người an nguy, còn quan hệ đại ly chiều ngàn ngàn vạn vạn bá tánh hay không có thể miễn đi chiến loạn chi khổ, cùng Tây Tần cùng Nam Nhạc cũng cùng một nhịp thở. Này một đề, chấm bỏ ra đề, hy vọng có thể đi đến này một quan các ngươi liền như thế nào làm tam quốc chung sống hòa bình, viết một thiên văn chương. Trâm cùng Tây Tần còn có Nam Nhạc Đại Thần cùng nhau chấm bài thi, cùng Khoa cử giống nhau, sẽ có người sao chép. Sau đó chấm bài thi, Tây Tần hai vị hoàng tử, đều là Tây Tần Thái Tử đứng đầu người được chọn. Cơ hồ không có ngoài ý muốn, tương lai Tây Tần Thái Tử, tương lai Tây Tần Hoàng đế chính là bọn họ chung một người. Nam Nhạc Thái Tử không cần phải nói, hắn đã là Thái Tử. Bước lên đế vị sau, nội muốn cho ba tánh an cư lạc nghiệp, ngoại muốn cùng hắn quốc hữu hảo ở chung, này một đề. Không có so với bọn hắn càng thích hợp đáp lại. Đại ly bên này lão Vương ra tự mình chấm bài thi, Tây Tần Cùng Nam Nhạc cũng có vài vị đại thần, liền giải bài thi cấp ra điểm. Đạt được tối cao 3 vị, tiến vào tiếp theo luân tỉ thí. Nay một đề, có thể nói là thiên hướng Tây Tần Cùng Nam Nhạc, bọn họ đều là chữ quân người được chọn, từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng giống nhau thế ra con cháu tự nhiên bất đồng, đây là bọn họ môn bắt buộc. Hai chú Hương làm hạn định. mà khác thế ra con cháu còn ở vào đầu bức thai thời điểm. Bọn họ đã ở để bút đắp lại, bình tĩnh. 30 phút đến, chiên trống gó vang, thu cuốn Có như vậy trong ngáy mắt, thật là có điểm khoa cử hương vị, đem chiêu quận mã làm cho cùng khoa cử cùng võ cử dường như, cũng coi như là đầu một chuyến, đời sau phòng trường không ít người sẽ noi theo đi. Bài thi thu hồi tới, lại chính là sao chép, sau đó trước mặt mọi người quấy dày, lao vương ra trước cầm một phần nhìn, lại chính là tây tần cùng nam nhạc đại thần. chấm Bài thi. Mãn phân thập phần. Chấm điểm lúc sau. Sau đó trao đổi giải bài thi tiếp tục xem. Tối cao phân 28 phân. Lại phía dưới là hai cái 27 phân. Lại lại phía dưới là 25, 20. Còn có 18 dưới, đều bị đào thải. Quá quan ba người phân biệt là Tây Tần hai vị hoàng tử cùng Nam Nhạc Thái Tử. Lao vương ra nhìn giải bài thi cười nói, hy vọng tương lai Tam Quốc có thể như các ngươi viết như vậy lẫn nhau mẫu lui tới, hữu hảo ở chung, lại vô chiến loạn. Tuy rằng biết bọn họ trong lòng chưa chắc là như vậy tưởng. Nhưng ít ra bọn họ trên giấy viết thực đường hoàng. Đến 28 phân chính là Tây Tần Đại Hoàng tử. hắn mặt trên một câu, lão vương ra thực động dung. Tây Tần tồn hữu hảo chi tâm, nhưng nếu có người lần nữa khiêu khích, tuy xa tất chu Hữu hảo cũng không ý nghĩa thoái nhượng, thân là một quốc gia đế vương, nên có kiên cường không thể thiếu. Kế tiếp, là thứ tăng quan. Sở Tam cười nói, này thứ tăng quan không ngừng muốn đua thực lực, còn muốn đua vật khí. Tây Tần nhị hoàng tử những mày đua vật khí. sở tam đầu Không tồi, kỳ thật vận khí cũng là thực lực một bộ phận, các người ba người, chờ lát nữa rút thăm quyết định ai cùng ai tỉ thí, trong đó một người nhất định muốn luôn không, thấy bên kia hoa mai cọc không có, một nén nhang làm hạt định, ai từ phía trên rơi xuống, ai thua, một nén nhang thiêu đốt tẫn, các ngươi còn đều ở hoa mai cọc thượng, vậy tính cùng nhau quá quan. Sở tam thật sự đem công bằng công chính ba chữ làm được cực hạ. Rút thăm đều là chính bọn họ chịu, người khác không nhúng tay, ai có thể tham gia tỉ thí, ai luôn không. Thả xem chính bọn họ vật khí. Rút tham giấy đã sớm chuẩn bị tốt, đặt ở bình riêu A Hoàng A. Nam nhạc thái tử trước chiều, rốt cuộc tây tần hai vị hoàng tử, chịu đến luân chống không hy vọng so với hắn một người muốn đại. Nhưng muốn hắn luôn không, kia tây tần hai vị hoàng tử đấu lên, xem đầu cũng là mười phần. Phòng chứng ai rơi xuống hoa mai cọc, ai chính là cùng tây tần chữ quân chi vị vô duyên đi. Rốt cuộc đại ly cùng nam nhạc rõ như ban ngày, tây tần hoàng đế sẽ không chóng váng lợi hại nhi tử không cần, tuyển cái không lợi hại bị lợi hại áp cả đời. Nam Nhạc Thái tử chịu thêm sau, Tây Tần Đại Hoàng tử dỗi tay cầm một chương. Chỉ là kia chương mới vừa cầm lấy tới, đã bị Tây Tần Nhị Hoàng tử tiếp qua đi. Tây Tần Nhị Hoàng tử này động tác có điểm ý vị sâu xa, đã có thể lý giải vì hắn muốn này một chương, cũng có thể lý giải vì hắn muốn nhìn một chút Đại Hoàng tử chịu đến chính là cái gì. Tây Tần Đại Hoàng tử không có dỗi tay, bởi vì Nhị Hoàng tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được hắn xem mặt khác một chương. Nhị hoàng tử võ công so đại hoàng tử kém một đoạn. Nếu đối thượng nam nhạc thái tử, đại hoàng tử đều không có phần thắng nói, kia nhị hoàng tử liền càng không có phần thắng. Vì Tây Tân Hảo, nhị hoàng tử điểm này thủ đoạn, đại hoàng tử không hảo trọc phá hắn, chỉ có thể dung túng. Điểm này tiểu kỹ xảo, lão vương ra thật đúng là trứng mắt. Nhị hoàng tử nhìn đến trên giấy trống không, trên mặt lộ ra một nụ cười tới. Đại hoàng tử ánh mắt lạnh lạnh, nói, hoàng đệ vận khí không tồi. Hoàng Ho Này nơi nào là thừa nhận a, này rõ ràng là minh đoạt." Sở Tam chủ trì đại cục, cười nói, "Tây Tần đại hoàng tử thân là huynh trưởng, khiêm nhượng có lễ, lệnh người kính nể, nhưng nếu là ngươi thắng tỷ thí, quay đầu lại nhị hoàng tử làm ngươi đem nên thú Chiêu Ninh quận chúa cơ hội nhường cho hắn, ngươi muốn bại huynh trưởng dày rộng, hiện tại liền có thể hồi chốn ngồi quan khán tỷ thí. Nếu là ai dám từ trên tay hắn đoạt đồ vật, hắn sẽ trực tiếp đem hắn 10 căn ngón tay đều cho hắn bẻ gãy." Tây Tần đại hoàng tử cười nói, "Chiêu Ninh quận chúa là chân bảo, Ta nếu may mắn có thể cưới nàng, tất lấy tánh mạng tương hộ, ai muốn cấp nàng, chính là muốn ta mệnh. Hắn chính là lại dày rộng, hắn cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Thinh linh xảy ra thổ lộ, lại là ở trước công chúng, triêu ninh quận chúa mặt đỏ như hà. Sở tam đấy lòng kêu một câu ngọt tào, thằng ngãi này ra mặt so với hắn cùng đại ca thêm lên còn muốn hậu. Như vậy buồn nôn hề hề nói, hắn cũng nói xuất khẩu. Hắn có phải hay không hẳn là đem này một quan đổi thành thổ lộ A, thằng ngãi này xác định vững chắc có thể thắng Nam nhạc thái tử cười một tiếng, xem ra Tây Tần Đại Hoàng tử là muốn cùng buồn thái tử liều mạng. Tây Tần Đại Hoàng tử nhìn hắn. Hai người ly gần, đáy mắt biểu tình người ngoài nhìn không thấy, nhưng có thể dự kiến tuyệt không sẽ là gương mặt tươi cười đón chảo. Lao vương ra tắt nói, chỉ cần đánh hạ hoa mai cọc có thể, chớ thương cập người khác tánh mạng. Đương nhiên, Tây Tần Đại Hoàng tử cùng Nam nhạc thái tử cái nào thân phận đều hết sức quan trọng, chính là thanh đao đưa đến trong tay đối phương, cũng không dám thật thọc đi xuống. đương nhiên Nếu là thật xảy ra chuyện gì, đối đại ly không phải chuyện xấu. Bất quá, mọi người đều là có chừng mực, chí hướng cao sang người, tuyệt không sẽ bởi vì nhất thời khí phách, liền chôn vùi tánh mạng cùng quang minh tiền đồ. Hai người thân mình nhắc tới, như nóc nhà tiên hạc giống nhau, nhẹ nhàng nhảy liền thượng hoa mai cọc, tuyệt thế dung tư, dưới ánh mặt trời, lộng lây bắt mắt. Chiên trống gõ vang sau, đem hương điểm thượng. Hôm nay phong có chút đại, hương thiêu đốt có điểm mau, cũng chính là không đến 15 phút liền sẽ quyết ra thắng bại Hoa mai cọc thượng đánh nhau kịch liệt, làm người xem thế là đủ rồi. Nước chảy mây trôi, ra tay thoan thoát, chấp mắt công phu, đã không biết qua nhiều ít chiêu. Sở ly ngồi ở chỗ kia, toàn cho là xem kịch vui, chính là dần dần, hắn ánh mắt liền đông lạnh lên, sắc mặt trầm trọng. Nam nhạc thái tử không ngừng biểu tình quen thuộc, ngay cả võ công đều thực quen mắt, như là Triệu Dực. Nhưng Triệu Dực không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, còn trở thành nam nhạc thái tử. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Này hẳn là chỉ là một cái trung hợp. Sở ly liếp nam nhạc đại thần liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên đối với nam nhạc thái tử võ công có như vậy cao có vẻ giật mình. Bọn họ thái tử thật là thâm tàng bất lộ a trước kia là sa hoa dâm giật, không thiếu làm hoàng thượng độc lòng, không nghĩ tới trong lén lút lại là như vậy chăm chỉ, nói cách khác cái gọi là sa hoa dâm giật chỉ là hắn dùng để ngụy trang chính mình, tê mọi địch nhân biểu hiện giả dối. Khó trách hắn có can đảm ở hoàng thượng bệnh nặng làm hắn cùng hoàng hậu giám quốc thời điểm vung chiều chính tới đại ly cầu thú chiêu ninh quần chúa phía trước là cảm thấy thái tử quá mức gắn lớn cảm thấy hắn nhặt hạt mẹ ném dưa hấu hiện tại xem ra hắn là hạt mẹ cùng dưa hấu đều phải a như thế dấu tài chỉ sợ nam nhạc còn không biết nhiều ít thế lực là của hắn vạn hạnh chính là bọn họ không có cùng thái tử minh đối người ta một đường đi tới cũng là tất cung tất kính càng xem càng lương tê dại a bất quá tây tần đại hoàng tử võ công cũng rất cao Hai người trong lúc nhất thời lại có chút chẳng phân biệt sản sản như nhau. Sở Tam ngồi ở một bên, hắn nhìn chính mình nắm tay. Nhìn người khác đánh nhau, hắn tay có điểm ngỡ, nếu là chính hắn thân mình, hắn phỏng trừng có thể cùng bọn họ ngang tài ngang sức thậm chí hơi chiếm một chút thượng phong. Đây là ngưng quận chúa thân thể, tuy rằng mấy ngày này huấn luyện không tồi, thân thể rắn chắc không ít, nhưng linh hoạt tính xa không bằng từ trước, thật giao thượng thủ, không chiếm được cái gì tiện nghi. Hoa mai cọc thượng đánh nhau càng ngày càng kích liệt vương cũng thiêu đốt rất hơn phân nửa. Kia từng quyền đến thịt đấu pháp, xem người kinh tâm động phách, thế Tây Tần tần đại hoàng tử viết một phen mồ hôi lạnh, cũng thay nam nhạc thái tử lo lắng. Bất quá nam nhạc thái tử võ công tựa hồ lược cao một bậc, Tây Tần tần đại hoàng tử suýt nữa bị đánh rất hoa mai cọc, cũng may Tây Tần đại hoàng tử khó khăn lắm ổn định thân mình, lại nhảy lên hoa mai cọc. Tây Tần nhị hoàng tử ngồi ở chỗ kia, xem trên đầu mồ hôi lạnh lạnhứa ra. Hắn võ công không kịp Tây Tần đại hoàng tử cao Tây tần đại hoàng tử đều thiếu chút nữa bị đánh hạ hoa mai cọc tới, muốn đổi làm là hắn, lúc này phòng trường sớm bị ngâng đi xem thái ý đi Theo thời gian càng ngày càng chuyển rời, nam nhạc thái tử ra tay cũng càng ngày càng sắp bén, chiêu chiêu tàn nhẫn. Từ đổi rút thăm là có thể xem ra tới, tây tần nhị hoàng tử không phải tây tần đại hoàng tử đối thủ. Chỉ cần đem tây tần đại hoàng tử đánh hạ hoa mai cọc, việc hôn nhân này liền nắm chắc. Bất quá tây tần đại hoàng tử còn tính thông minh, đánh bựa không thắng được nhưng là hắn có thể trốn à. Chỉ cần một nén nhang thiêu xong, hắn không xong hạ hoa mai cọc, này một quan liền tính là khiêng đi qua. Này một quan, hắn không thắng được, không đại biểu hắn tiếp theo quan sẽ thua. Cứng đối cứng, tây tần đại hoàng tử chiếm không đến tiếng nghi, nhưng ở hoa mai cọc thượng chạy trốn, nam nhạc thái tử truy lên cũng pha phí công phu, không chiếm được tiếng nghi. Hương đến thiêu đốt hầu như không còn, chiên trống gó vang. Tây tần đại hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình nhảy liền từ hoa mai cọc trên rơi tới, nam nhạc thái tử mặt Không, có gì tươi cười. Thi đấu quy củ là phía trước liền định ra tới, mọi người đều biết, Nam Nhạc thái tử mặc dù võ công càng cao, cũng vô dụ. Sở Tam đứng lên, nói: "Chúc mừng Tây Tần hai vị hoàng tử cùng Nam Nhạc thái tử thông qua thứ tán quan, quả nhiên là nhân trung lòng vượng, kế tiếp liền thỉnh các ngươi ra đề mục cho nhau làm khó dễ đào thải đối phương." Cho nhau ra đề mục khó xử đối phương, việc này ở Tiếp Phong Yến thượng liền nói thẳng. Lâu như vậy thời gian, hẳn là đều nghĩ đến đề mục khó xử đối phương. Sở Tam nói, là Nam Nhạc đối Tây Tần, vẫn là các ngươi ba người cho nhau khó xử. Tây Tần Đại Hoàng Tử nói, vẫn là Tây Tần đối Nam Nhạc đi. Nếu là ra đề mục quá khó, đem nhị hoàng tử cấp so không bằng, trở về có một hồi hạo kiếp, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sở Tam gật đầu, nói, Nam Nhạc Thái Tử nhưng ra hai đề, phân biệt khó xử Tây Tần Đại Hoàng Tử cùng nhị hoàng tử, thả ngươi trước ra đề mục. Nam Nhạc Thái Tử lạnh lùng nói, hai đề liền không cần, làm cho bọn họ cùng lên đi. Nam Nhạc thái tử ngữ khí kiêu căng, mười phần miệt thị. Hắn chân trên mặt đất vừa trượt, nói, bọn họ ở ngoài vòng, chỉ cần làm bổn thái tử ra này vòng, liền tính bọn họ đều quá quan. Kia vòng không lớn, hắn liền đứng ở trong vòng, bất luận Tây Tần đại hoàng tử cùng Tây Tần nhị hoàng tử dùng biện pháp gì, chỉ cần hắn ra tới là được. Đáp đệ thời gian là một nén nhang. Tây Tần đại hoàng tử mày một ninh, nếu tưởng dựa võ công thủ thắng, kia cơ hồ không hy vọng. Tây Tần nhị hoàng tử nhìn hắn, nói, ngươi chưa thượng Tây Tần đại hoàng tử lắc đầu, ta từ bỏ. Tây Tần nhị hoàng tử sắc mặt một thanh, bất chiến mà bại, Tây Tần mặt đều bị hắn mất hết. Liên tính không thắng được, hắn tốt xấu muốn thử thử một lần. Tây Tần nhị hoàng tử nắm tay nắm chặt, liền cùng Nam Nhạc thái tử đấu lên, chiêng trống gõ vang, tỷ thí bắt đầu. Lúc trước buồn hẳn là Tây Tần nhị hoàng tử cùng Nam Nhạc thái tử tỷ thí thư tán quan, kia một quan hắn chơi điểm tiểu thông minh tránh né đi qua, hiện tại hắn chủ động xuất kích, cũng làm mọi người xem đến thực lực của hắn. So Nam Nhạc Thái Tử kém không ít. Nam Nhạc Thái Tử thân mình trận lué, Tây Tần Nhị Hoàng Tử phát một lào đảo, may mắn Đại Hoàng Tử dối tay bắt hắn một phen, hắn mới không có té ngã. Nhưng Đại Hoàng Tử không có cùng Nhị Hoàng Tử vây công Nam Nhạc Thái Tử, nếu là cùng nhau thường nói, hẳn là còn có vài phần nắm chắc. Nhưng lấy nhiều khi ít, liền tính thắng thi đấu, mặt cũng mất hết. Nam Nhạc Thái Tử chính là chắc chắn bọn họ sẽ không liên thủ, cho nên không có sợ hãi. Tây Tần nhị hoàng tử dùng Nh Nam Nhạc Thái Tử vẫn luôn liền đại ở kia vòng tròn nội không có hoạt động quá, thẳng đến một nén nhang nấu cơm, tỉ thí kết thúc. Nay một ván, Tây Tần Nhị Hoàng Tử thua, nếu hắn chờ lát nữa ra để, Nam Nhạc Thái Tử tiếp được, liền không hắn chuyện gì. Tây Tần Nhị Hoàng Tử trầm khuôn mặt lui ra phía sau một bước, nhưng muốn nói tâm tình nhiều kém, đảo cũng không có, bởi vì Tây Tần Đại Hoàng Tử nói, hắn trực tiếp từ bỏ này một ván, không làm vô vị dây rủa Không thắng được Nam Nhạc Thái Tử không quan hệ, Hắn chỉ cần không thể so đại hoàng tử kém là được. Nam nhạc thái tử trước nay liền không phải hắn địch nhân. Nam nhạc thái tử tà tây tần đại hoàng tử liếc mắt một cái, nói, đến phiên ngươi. Tây tần đại hoàng tử đạm đạm cười, nói, ta nhận thua. Nam nhạc thái tử ngẩn ra một chút, đống nhiên cười nói, kẻ thức thời trang tuân kiệt. Nói, hắn một chân bán ra chính mình họa quyển quyển. chương 835 bán tên, 2 chương hợp một Tây tần đại hoàng tử câu môi cười. Sở tam đỡ chán. Chưa thấy qua như vậy ngốc, hắn nói, này một ván, tây tần đại hoàng tử thắng. Nam nhạc thái tử sắc mặt biến đổi. Nam nhạc đại thần liền nói, tây tần đại hoàng tử đã chủ động nhận thua, như thế nào vẫn là hắn thắng. Sở tam trận trắng mắt, này đàn nam nhạc người đầu góc có phải hay không không hảo sự a Binh bất thiếm trá, tây tần đại hoàng tử nhận thua, chính là vì cho các ngươi nam nhạc thái tử chủ động đi ra, các ngươi nam nhạc thái tử chính mình ra đề, chỉ cần làm hắn đi ra cái này vòng, liền tính thắng, tây tần đại hoàng tử làm được. Nam Nhạc Thái tử cảm thấy, này một ván Tây Tần Đại Hoàng tử là thắng, vẫn là thua. Nam Nhạc Thái tử đáy mắt là hừng hực liệt hỏa, hắn này xem như trước công chúng bị Tây Tần Đại Hoàng tử bày một đạo, đại ý thất Kinh Châu. Nếu tham gia tỷ thí, liền không thể thua không nổi. Nam Nhạc Thái tử nói, này một ván, hắn thắng. Tây Tần Đại Hoàng tử chắp tay thi lễ, khách khí có lê nói, Nam Nhạc Thái tử đã tạ. Tây Tần nhị hoàng tử ở một bên, thiếu chút nữa khi tạc phổi Hắn như thế nào liền không có nghĩ nhiều một lần đâu, hắn đều trực tiếp nói cho hắn, hắn đầu hàng. Tây tần nhị hoàng tử không mau nói, ngươi trước ra để mục đi. Tây tần đại hoàng tử liền không chối tử, nhìn nam nhạc thái tử, chỉ vào trên mặt đất vòng nói, nam nhạc thái tử đề là làm bổn hoàng tử làm ngươi từ trong giới đi ra, kia buồn hoàng tử đề còn lại là thỉnh nam nhạc thái tử làm buồn hoàng tử đi vào kia trong giới, bất luận dùng biện pháp gì đều có thể. Các đại thần châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Từ trong vòng đi ra còn như vậy khó khăn, hung chi là chủ động đi vào đi. Nam nhạc thái tử cùng Tây Tần Đại Hoàng tử đè mục là một cái so một cái xảo quyệt, hoặc là nói Tây Tần Đại Hoàng tử dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Tây Tần Đại Hoàng tử chiều vòng đi qua đi, liền ở vòng bên cạnh đứng lại, hắn võ công không yếu. Nếu Nam nhạc thái tử muốn dùng vũ lực buộc hắn đi vào khuôn khổ nói, phòng trường chỉ biết cách này vòng tròn xa hơn. Mạnh bạo khẳng định không được, chỉ có thể dùng trí thắng được. Chiên chống gõ vang lại đem hương điểm thượng. Tây Tần Đại Hoàng tử dù bận vẫn ung dung nhìn, Nam Nhạc Thái tử cũng không có động, hắn suy nghĩ như thế nào làm Tây Tần Đại Hoàng tử đi vào. Hương ở một chút thiếu đốt, mọi người đều thấy Nam Nhạc Thái tử nóng vội. Mới vừa rồi Tây Tần Đại Hoàng tử làm hắn ra tới, chính là thực mau liền đáp ra đề mục, bất quá hiện tại xem ra giống như Nam Nhạc Thái tử đề so Tây Tần Đại Hoàng tử đề mục muốn đơn giản một chút. Liên ở đại gia cảm thấy Nam Nhạc Thái tử không có gì hy vọng thời điểm. Chỉ thấy hắn thân mình như quỷ mị giống nhau chật lóe, liền đến Tây Tần Nhị hoàng tử bên người. Tay trực tiếp véo ở tây Tần Nhị hoàng tử trên cổ. Thinh linh xảy ra một màn, kinh mọi người đều không phục hồi tinh thần lại. Đây là tình huống như thế nào? Nam Nhạc thái tử tay bóp Tây Tần Nhị hoàng tử huyết hầu, chỉ cần dùng một chút lực, hắn liền sẽ đương trường mất mạng. Nam Nhạc thái tử cười nói, không biết Tây Tần Nhị hoàng tử mệnh, có thể hay không làm Tây Tần đại hoàng tử chủ động đi vào kia vòng tròn. Tây Tần đại hoàng tử ánh mắt đông lạnh. Nói, ngươi dám thương hắn mảy may? Nam nhạc thái tử ta mỉm cười, có gì không dám? Nay đệ là Tây Tần đại hoàng tử ra, Tây Tần nhị hoàng tử chỉ là bổn thái tử đáp đệ thủ đoạn mà thôi, ngươi nếu đem thắng bổn thái tử xem so nhị hoàng tử mệnh càng quan trọng, kia hắn chết cũng không oan. Nếu hắn đáp không được này đệ, Tây Tần đại hoàng tử liền thắng được mỹ nhân về. Tây Tần cùng đại ly li liên thủ, đối Nam nhạc uy hiếp quá lớn. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp đem nhị hoàng tử giết, Tây Tần nội loạn, Nam nhạc cùng Tây Tần đấu lên lấy lại ly hiện giờ hiện trạng, ít nhất lại xuyến quá khí tới phía trước, sẽ không cuốn tiến vào. Tây Tần đại hoàng tử sắc mặt thanh lánh, Nam Nhạc thái tử đạm cười như gió, chính là Tây Tần nhị hoàng tử liền không như vậy thoải mái, mới vừa thua một ván, lại bị Nam Nhạc thái tử bắt cổ, mệnh huyền một đường, quá khuất đục, hắn bàn tay muốn Tây Tần đại hoàng tử cứu hắn. Tây Tần đại hoàng tử dưới đáy lòng mắng một câu suẩn độn như lợn, hắn cùng nhị hoàng tử không chết không ngừng, nhưng bọn họ đều là Tây Tần hoàng tử, một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn không cứu nhị hoàng tử, hắn phòng trừng cũng đừng nghĩ hồi Tây Tần. Tây Tần đại hoàng tử nắm tay tích quốc khẩn, chính mình đi vào trong vòng. Nam nhạc thái tử cười một tiếng, đem Tây Tần nhị hoàng tử bông ra. Tây Tần nhị hoàng tử hò khan không ngừng. Sở tam đứng lên nói, này một ván, Nam nhạc thái tử phá Tây Tần đại hoàng tử đề, hiện tại thỉnh Tây Tần nhị hoàng tử ra đề mục Tây Tần nhị hoàng tử đem Nam nhạc thái tử hận chính là hàm giang ngứa hắn nói, ta cũng là đ Thỉnh nam nhạc thái tử làm buồn hoàng tử tiếng hạng kia trong vòng. Cũng không tin hắn một cái biện pháp có thể sử dụng hai lần. Chỉ là hắn tiếng nói vừa rước, nam nhạc thái tử chân vừa nhất, trực tiếp đem tây tần nhị hoàng tử đã bay. Hưu, giống một con mũi tên giống nhau. Tây tần nhị hoàng tử buồn một tiếng, rơi trên nam nhạc thái tử họa trong vòng, chính xác thực hảo, không hổ là lúc trước bắn chúng hồng tâm. Cười vang, này tây tần nhị hoàng tử rốt cuộc là tới cầu thân vẫn là tới khôi lận, bị người véo cổ Bị đa phi. Hán quả thực chính là lúc này đây chiêu ninh quận chúa chiêu quận mã khôi hài đảm đương. Cũng không nhìn xem chính mình võ công rất cao, cư nhiên học Tây Tần Đại Hoàng tử ra đề mục xấu mặt đi. Không ít người nghẹn cười nghẹn trong bụng chịu chịu Những cái đó Tây Tần Đại thân bụng mặt, không dám nhìn, Tây Tần mặt đều bị nhị hoàng tử cấp mất hết. Vạn hạnh chính là còn có Đại Hoàng tử có thể khiêng, còn có vài phần thể diện. Tây Tần nhị hoàng tử bị nâng dậy tới, nếu ánh mắt có thể giết người nói. Nam nhạc thái tử lúc này phỏng trừng đã bị thiên đào vạn quả. Bất quá nam nhạc thái tử một chút cảm giác đều không có, từ hắn véo thượng Tây Tần Nhị Hoàng tử trên cổ bắt đầu, liền tính là cùng Tây Tần Nhị Hoàng tử kết thủ. kia lại đá hắn một chân, cũng vẫn là kết thủ, ít nhất hắn trong lòng thoải mái không phải sao. Sở Tam đứng ra nói, Tây Tần Nhị Hoàng tử không có đáp ra nam nhạc thái tử ra đề, hắn để lại bị nam nhạc thái tử phá giải, này một ván, Tây Tần Nhị Hoàng tử thất bại, rời khỏi Hiện tại trong sân chỉ có Tây Tần Đại Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử hai người. Cơ hồ không có ngoài ý muốn, bọn họ hai người chung có một người là Chiêu Ninh Quận Chúa Quận Mã. Kế tiếp, hẳn là Chiêu Ninh Quận Chúa ra đề mục, ai có thể đáp ra tới, ai chính là nàng Quận Mã ra. Sở Tam vừa muốn tuyên bố kế tiếp muốn làm cái gì, kết quả Sở Ly đứng ra nói, này một đề, từ Chiêu Ninh Quận Chúa bán tên. Sở Tam ngốc ngốc nhìn Sở Ly, không biết đại ca như thế nào đột nhiên nhúng tay việc này, không phải từ hắn phụ trách sao. Hơn nữa, chiêu ninh quận chúa tài bắn cung giống nhau, thực bình thường A. Sở ly đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn hắn, bao gồm lao vương ra ở bên trong. Chiêu ninh quận chúa đỏ mặt, ám giận sở ly, liền nàng kia bắn tên thuật, không đến đem người sống sở sở bắn chết. Sở ly nhìn Tây Tần Đại Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử nói, Nam Nhạc Thái Tử cầu thú chiêu ninh quận chúa, luôn mồm khinh mộ nàng, Tây Tần Đại Hoàng Tử quá quan chẳng tướng, đi đến này một bước, đại gia rõ như ban ngày. Này một ván khảo nghiệm chính là các ngươi đối chiêu ninh quận chúa tín nhiệm, ai dám đem tánh mạng giao cho chiêu ninh quận chúa trong tay, chiêu ninh quận chúa gả cho ai. Trường huynh như cha, vương gia cùng vương phi không ở, chiêu ninh quận chúa việc hôn nhân, sở ly có thể làm hơn phân nửa chủ. Hắn phải dùng như vậy phương thức quyết định cuối cùng ai cưới chiêu ninh quận chúa, lao vương gia cùng sở tam không lời nào để nói. Có thể đem chính mình tánh mạng giao cho chiêu ninh, còn có cái gì không thể gả. Liên tính vương gia cùng vương phi ở, cũng sẽ không tự tuyệt chỉ là lấy chiêu Ninh quận chúa tài bán cung, đừng đem người sống sờ sờ bắn chết mới hảo a, này đệ không ngừng khảo nghiệm Tây Tần đại hoàng tử cùng Nam Nhạc thái tử, đồng dạng cũng ở khảo nghiệm chiêu Ninh quận chúa. Tây Tần đại hoàng tử hỏi, muốn như thế nào so? Sở Ly nói, ở các ngươi trên đầu phóng quả táo, mũi tên bắn ra đi, bắn chúng quả táo vì thắng, bắn không chúng lấy quả táo không rất xuống vì thắng. Nam Nhạc cùng Tây Tần đại thần đều ngồi không yên, nay đề có phải hay không quá khó xử người, chiêu Ninh quận chúa tiến pháp như thế nào? Chiêu ninh quận chúa lắc đầu, ta không như thế nào bắn quá mũi tên. Chưa từng bắn cung. Kêu vệ quốc công thế tử ra như vậy để không phải ý định muốn mượn chiêu ninh quận chúa tay giết chúng ta nam nhạc thái tử cùng tây tần đại hoàng tử sao. Nam nhạc đại thần ngồi không yên. Đừng nói cái gì khảo nghiệm bọn họ có bao nhiêu tín nhiệm chiêu ninh quận chúa, dám đem thánh mạng giao cho chiêu ninh quận chúa trên tay, mệnh không có, nói mặt khác còn có cái gì ý nghĩa. Như vậy tỉ thí, bọn họ không đồng ý. Tây tần cùng nam nhạc đều không đồng ý Sở Ly cười một tiếng, các ngươi kích động như vậy làm cái gì, Tây Tần Đại Hoàng Tử cùng Nam Nhạc Thái Tử còn chưa nói lời nói đâu. Hai bên đại thần đều nhìn phía tỉ thí chàng. Sở Ly nhìn bọn họ nói, các ngươi cũng không dám sao. Nói thành thật lời nói, tâm thật sự có chút run dày à, chính là bắn tên cao thủ, cũng không dám ở trên đầu phóng quả táo làm người bắn, húng chi là cùng tiện thuật thực bình thường chiêu ninh con chúa. Sở Ly đi xuống tỉ thí này, hắn chọn hai cái quả táo đặt ở trên bàn. Một lớn một nhỏ. Đại có nam tử nắm tay đại, tiểu nhân chỉ có nữ tử nắm tay tiểu. Ai trước tỉ thí, ai trước chọn quả táo. Tây tần đại hoàng tử nhìn nam nhạc thái tử liếc mắt một cái, nói, ta trước đến đây đi. Nói, hắn cầm đại quả táo. Hắn đem quả táo đặt ở trên đỉnh đầu. triêu ninh quận chúa đi tới, cầm cung tiễn tay đều đang run rẩy Nàng nhìn sở ly nói, đại ca, ngươi thật sự muốn ta bắn tên sao, lộng không hảo sẽ ra mạng người. Sở ly cho nàng một cái yên tâm tươi cười nói, yên tâm bắn đi. Ra mạng người, đại ca chịu trách nhiệm. triêu ninh quận chúa muốn khóc, vốn dĩ cho nàng chọn lửa quận mã ra, nàng một lòng liền bất ổn, hiện tại còn muốn nàng bán tên, này không phải ý định hù dọa nàng sao. Chiêu ninh quận chúa cầm lấy cung, sau đó cầm mũi tên ở trong tay. Nàng run rời tay, xem tây tần đại hoàng tử cảm thấy chính mình một lòng bị người đặt ở trong chảo dầu chiên, hiện tại chính mắng mắng mạo phao, run rời tiểu phao. Vệ quốc công thế tử để quá xảo quyệt Cùng hắn một so. Sở tam cùng nam nhạc thái tử để lại tính cái gì? Đây là lấy mệnh cưới vợ a Đi đến này một bước, hắn không có lý do gì từ bỏ. Chiêu ninh quận chúa tay vẫn luôn ở bắn bia tử, mũi tên thấy thế nào đều như là đang ngắm chuẩn hắn đôi mắt. Tây tần đại hoàng tử thâm hô một hơi, không dám lại xem, dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại. Chiêu ninh quận chúa cầm cung, nói, người không mở to mắt nhìn xem sao, ta thật sự muốn bắn tên. Bắn đi. Sống hay chết, trận tròn mắt vẫn là nhắm mắt lại đều trốn bất quá đi Chiêu ninh quận chúa nhắm chuẩn quả táo, mắt trái nhìn xem, sau đó mắt phải nhìn xem, xem đại gia tâm đều nhắc tới cổ họng. Chỉ thấy sở ly thoáng nhìn mắt, gõ chiêng chống nhân thủ vừa động, đột nhiên một gõ. Cũng không biết là dọa vẫn là dọa, chiêu ninh quận chúa nhẹ buông tay, trong tay mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, mũi tên đánh vào tây tần đại hoàng tử trên mặt mang mặt nạ thượng, bị bắn trở về. Tây tần đại hoàng tử đứng ở nơi đó vững vàng không có động tuy rằng đại gia cảm thấy có khả năng là bị dọa ngây dại. Nhưng hắn trên đỉnh đầu đỉnh quả táo không có rất là đại gia rõ như ban ngày sự. Vạn Hoạnh có như vậy một chiếc mặt nạ chống đỡ, bằng không cũng vô pháp tưởng tượng, này một mũi tên sẽ đem Tây Tần Đại Hoàng tử cấp chất thành cái dặng gì. Sở tam lôi kéo khỏe miệng nói, triêu ninh, ngươi này chính xác, ta chịu phủ. Triêu ninh quận chúa kinh hồn chưa định, nói, ta rõ ràng nhắm ngay quả táo. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói đại gia càng sợ hãi Quả táo ly mặt nạ xa đâu. Thiếu chút nữa điểm liền phải bắn tới Tây Tần đại hoàng tử cổ, hơn nữa là nhất kiếm xuyên qua yết hậu a. Sở Tam thấy Tây Tần đại hoàng tử đứng không nhúc nhích, nói, Tây Tần đại hoàng tử không phải bị dọa ngu đi. Tây Tần đại hoàng tử cảm thấy hôm nay đại khái là hắn đời này chịu lớn nhất kinh hoách. Bất quá, đại gia cảm thấy Nam Nhạc thái tử kinh hách phòng trừng lớn hơn nữa. Rốt cuộc Tây Tần đại hoàng tử là vết xe đổ. Nam Nhạc đại thần không phục nói, Tây Tần đại hoàng tử đeo mặt nạ, này không công bằng. Sở tam sở soạn ba nói, người tới, cấp nam nhạc thái tử một chiếc mặt nạ. Chính là như vậy công bằng. Thực mau, một chiếc mặt nạ liền đưa đến nam nhạc thái tử trong tay, hắn mang ở trên mặt, sau đó đem quả táo đặt ở trên đỉnh đầu. Đại khái lần đầu tiên bắn tên chính xác quá kém, nếu không phải Tây Tần Đại Hoàng tử đeo mặt nạ, lúc này cảm thấy hủy dung có hay không mệnh đều không nhất định. Chiêu ninh quận chúa sợ hãi tâm đều đang run dậy, sau đó bắn tên tay run thành cái sảng. Sở tam cảm thấy nam nhạc thái tử tâm liền đặt ở kia cái sàng, hôn cục đã cùng lúa lật qua tới đảo qua đi, phòng trừng đều run chết lặng. Đại ca có phải hay không cùng nam nhạc thái tử có thủ án A, như vậy hù dọa nhân ra. Bất quá này một mũi tên, bán ra cái gì hậu quả tới đều không sao. Nhiều nhất nam nhạc thái tử mất mạng, chiêu ninh quận chúa gả cho Tây Tần Đại Hoàng Tử Bái. Đại ly cùng Tây Tần Liên Thủ, còn sợ một cái nam nhạc phiên thiên. Đại ca hảo tính kế. Chiêu ninh quận chúa Tây vẫn luôn ở run, run. Sở ly dù bận vận ung dung uống trà, hai khẩu lúc sau, hắn đem chung trà bông. Hắn tả gõ la liếc mắt một cái. Chiên trống gò vang, nhưng là chiêu ninh quận chúa mũi tên lại không có bắn đi ra ngoài, nàng sinh ý đều run rời khóc thúc thích, ta thật sự muốn bắn sao. Tây tần đại thần kêu lên, đương nhiên muốn bắn, đối xử bình đẳng. Mới vừa rồi cùng nam nhạc đứng ở một cái tuyến thượng cũng không biết là ai. Cũng khó trách, tây tần đại hoàng tử kiếp nạn đã qua đi. Chiêu ninh quận chúa tiếp tục nắm Nàng con bất thời giờ xoa xoa đôi mắt, giống như đôi mắt mơ hổ thấy không rõ. Sở Ly nói, chờ chiêng trống một gõ, ngươi liền bắn tên. Chiêu Ninh quận chúa gật gật đầu, thực nghe lời. Không trong chốc lát, chiêng trống một vang. Triêu Ninh quận chúa nhẹ buông tay, kia mũi tên liền bay đi ra ngoài. Sở Hưu ánh mắt đều theo sát kia mũi tên, sau đó mũi tên vừa muốn bắn tới Nam Nhạc thái tử thời điểm. Hắn thân mình vừa động, mũi tên từ hắn bả vai chỗ bay qua, hắn trên đầu quả táo rơi xuống đất. Hắn nếu là đứng bất động, kia mũi tên hẳn là sẽ khó khăn lắm từ hắn trên vai xe qua, đương nhiên cũng có khả năng hòa thương hắn, nhưng tuyệt không có tánh mạng chi ưu Nói đến cùng, hắn vẫn là không đủ tín nhiệm triêu ninh quận chúa. chiêu ninh quận chúa mũi tên đều bắn tới Tây Tần Đại Hoàng tử mặt nạ, hắn còn không chút sức mẻ. nay một ván, Tây Tần cùng Nam Nhạc đều xem ở trong mắt. chương 836 thiết vàng. Thắng kinh hồn táng đảm. Thua khẩu không phục tâm không phục, rồi lại không thể không phục. Sở tam chiều sở ly nhìn thoáng qua, dựng cái ngón tay cái. Đại ca ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Tây tần đại hoàng tử rõ ràng so nam nhạc thái tử càng ổn trọng đáng tin tuệ, chứ bỏ đối tây tần nhị hoàng tử lần nữa nhường nhịn gọi người không thoải mái ở ngoài, mặt khác không có gì không hảo chỗ. Lao vương ra ngồi ở trên long ủy, cười nói, ai là chiêu ninh tương lai hôn phu, rõ như ban ngày. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ mệt mỏi, như là phía chân trời ánh nắng chiều nhộm đấm ở nàng vô cùng mịn màng gương mặt Nàng chạy nhanh đi đến Lao Vương ra bên người. Lao Vương ra trước mặt mọi người tuyên bố đem triêu ninh quận chúa đính hôn cấp tây tần đại hoàng tử. Nam nhạc thái tử nắm tay tích quốc hẳn, hắn mang mặt nạ thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đẹp. Cầu thân là hắn nói ra, cuối cùng ôm được Mỹ nhân về lại không phải hắn. Vội như vậy một hồi, chung bất quá là vì người khác làm áo cưới. Khẩu khí này, kêu nam nhạc thái tử như thế nào nuốt hạ. Nhưng nuốt không giới cũng đến nuốt à thi đấu công bằng công chính muốn trách chỉ có thể tự trách mình kia không bằng người. Nam nhạc đại thần sắc mặt cũng khó coi, nhìn nam nhạc thái tử nói, thái tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nam nhạc có thể không cưới chiêu ninh của chúa, nhưng quyết không thể làm chiêu ninh quận chúa gả cho Tây Tần đại hoàng tử, làm đại ly cùng Tây Tần liên thủ. Thái tử ra kia một chân không nên đá ra đi, bằng không nhưng thật ra có thể cùng Tây Tần nhị hoàng tử mưu hoa một chút. Nam nhạc thái tử lạnh lùng cười, ta đá hắn một chân, hắn vì chữ quân chi vị cũng còn phải ngoan ngoãn tới tìm ta. Ai có thể cưới chiêu Ninh quận chúa, ai chính là Tây tần thái tử? Đã đã không có mỹ nhân, còn không có chữ quân chi vị, Tây tần nhị hoàng tử như thế nào sẽ cam tâm? Hắn tại hành cung xin đợi đại giá đó là. Nam nhạc thái tử Triều Sở Ly bên này nhìn thoáng qua, liền thấy hắn nắm một cô nương tay. Kia cô nương hắn ở tiếp phong yến thượng nhìn đến quá, Dũng Mạo Tuy mỹ, nhưng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên cùng chiêu Ninh quận chúa nói nói mấy câu, không, có gì chỗ đặc biệt? Nhưng sở ly cư nhiên dắt tay nàng. Hắn không phải chỉ trung tình cố minh lan một người sao. Vẫn là nói. Đó chính là cố minh lan. Nam nhạc thái tử ánh mắt đột nhiên có rút. Khoe miệng nổi lên lánh mang. Nam nhạc đại thần sắc mặt không mau nói. Đại ly vệ quốc công thế tử chuyên cùng thái tử đối nghịch. Nếu không phải hắn, thái tử tuyệt không sẽ thua. Vệ quốc công thế tử. Nam nhạc thái tử khoe miệng gợi lên một mặt lánh hình cung. Hồi hành cung. Ném xuống một câu. Nam nhạc thái tử cất bước liền đi Sở ly bọn họ hộ tống lao vương ra hồi cùng Tây Tần đại hoàng tử không có đi theo, hắn đến chạy nhanh viết thư hồi Tây Tần, đem tin tức tốt này nói cho Tây Tần hoàng đế, sau đó chuẩn bị xính lễ tới đón cưới triêu ninh quận chùa A. Bất quá bình thường tình huống, đại ly trước làm hỉ yến, sau đó trở về Tây Tần sau, lại làm một lần. Mấy ngày hôm trước mới làm qua tiếp phong yến, không lâu sau liền phải làm xuất giá rượu, hơn nữa một nhà vui mừng một nhà sầu, chính là Tây Tần, đại hoàng tử cao hứng, nhị hoàng tử không mau đâu. Nhìn một ngày náo nhiệt, cũng có chút mệt mỏi, đại gia ai về nhà nấy. Bên này vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân mới vừa hồi phủ, còn ở nghị luận tỉ thí trong sân sự, đều cảm thấy nhà mình nhi tử quá mức gan lớn, cư nhiên liền như vậy đứng lên, sửa lại tỉ thí phương thức. Tuy rằng không ai nói hắn, nhưng là bọn họ đều cảm giác ra tới, vốn dĩ tỉ thí không phải như thế. Nhi tử quả thực là to gan lớn mật. Phía trước cho rằng hắn sẽ cưới chiêu ninh của chúa, hoàng thượng mới như vậy tín nhiệm hắn, hiện tại nhìn tới đảo có chút cậy sủng mạc yêu. Từ xưa gần vui như gần cọng, hoàng thượng là minh quân, nhưng cũng là có tính tình A. Dựa vào tính tình, chưa chừng nào một ngày liền loát hoàng thượng đảo bao, chờ hắn hồi phủ, nhất định phải hảo hảo nói nói hắn. Hai người vừa nói vừa cười, đặc biệt là vệ quốc công phu nhân nói, phía trước muốn giúp nhi tử làm mai sự, hoàng thượng nói không đổi, phòng chừng là thật muốn đem triêu ninh quận chúa hứa cấp chúng ta nhi tử, ai ngờ đến lâm thời sát ra tới nam nhạc thái tử cầu thân. Bước cho Hoàng thượng không thể không đem Tây Tần cũng liên lụy tiến bảo, hẳn là không chúng ta nhi tử chuyện gì, ta có thể cho hắn cưới vợ đi, ta vội vã ôm tôn nhi đâu. Vệ quốc công gật gật đầu, đều nghe phu nhân. Hai người ngồi xuống uống trà, một bên thương nghị nhà ai cô nương hảo, vệ quốc công nói, ta đảo cảm thấy trinh nhi đối Trấn quốc công phủ cố cô nương rất để bụng. Vệ quốc công phu nhân tắt nói, không hảo đi, thánh chỉ tứ hôn, chúng ta lui, lại tới cửa cầu thú, còn không được bị người cười đến rụng răng. Nhưng Trinh Nhi thích gã vệ quốc công nói. Vệ quốc công phu nhân nghĩ nghĩ nói, chờ Trinh Nhi trở về, chúng ta hỏi trước hỏi hắn. Đang có một câu không một câu trò chuyện đâu, bên ngoài tiến vào một gã sai vật nói, quốc công, già, có người tặng phong thư tới. Vệ quốc công mày một Linh nói, ai đưa tới. Gã sai vật lắc đầu, không ký tên, cũng chưa nói là ai. Vậy kỳ quái. Không ký tên, đưa như vậy một phong thư nặc danh tới cấp hắn làm cái gì. Vệ quốc công đem chung trà bông, thiếp tin mở ra vừa thấy. Chỉ nhìn lướt qua, hắn liền kinh đứng lên, này, chuyện này không có khả năng. Hắn thanh âm đều đang run rẩy lộ ra một cổ tử thấp thỏm lo âu, dọa vệ quốc công phu nhân nhảy dựng nói, xảy ra chuyện gì. Vệ quốc công không nói gì, đôi mắt nhìn chầm chầm vào trên tay tin, e sợ cho nhìn lầm rồi cái gì tự. Vệ quốc công phu nhân đấy lòng có bất hảo dự cảm, nàng đứng dậy liền nhìn hai mắt tin, thân mình nóng lên, suýt nữa té ngã, không, chuyện này không có khả năng. Nhi hắn Hắn không có khả năng sẽ chết. Vệ quốc công cũng không tin, bọn họ nhi tử sống em đẹp, không có khả năng bị yêu nghiệt bám vào người. Nhưng mặc dù bọn họ lại không muốn tin tưởng, bọn họ cũng không thể không thừa nhận chính mình nhi tử từ trên chiến trường trở về, giống như là thay đổi một người. Nói là thoát thai hoán cốt một chút đều không quá phận. Bọn họ nhi tử là yêu nghiệt. Chuyện này không có khả năng. Nhà hoàng các bà tử đều kinh sợ, tiến lên nói, quốc công già, phu nhân, các ngươi không có việc gì đi. Vệ quốc công xua tay nói, đều đi ra ngoài, không có ta phân phó, không được tiến bảo. Nhà hoàng các bà tử do dự hạ, đều cất bước đi ra ngoài, cũng đem môn đóng lại. Đã có thể ở đóng cửa thời điểm, vệ quốc công kêu lên, đem thế tử ra cho ta tìm trở về. Mau đi! Nhà hoàn không dám trì hoãn, chạy nhanh phái người đi trong cung tìm sở ly. Vệ quốc công phu nhân nhìn vệ quốc công nói, lao ra tin tưởng này tin tưởng viết. Ta không tin. Vệ quốc công lạnh nhạt nói, nhưng lại không tin. Nghĩ đến chính mình nhi tử, đáy lòng cũng có vài phần dao động, nếu hắn thật là yêu nghiệt, chiếm bọn họ nhi tử thân thể, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hắn cùng hoàng thượng đi như vậy gần, vệ quốc công sợ sở ly sẽ thương tổn hoàng thượng. Ai đều biết đó là bọn họ nhi tử, vệ quốc công thế tử, nếu là hắn làm ra cái gì hành thích vua hành động, vệ quốc công phủ không thể thoái thác tội của mình. Trong ngự thư phòng, Lao Vương gia đang ở hỏi sở ly vì cái gì lâm thời sửa lại chủ ý, sở ly nói. Nam nhạc thái tử ánh mắt độc ác, đều không phải là lương xứng, hắn không có như vậy coi trọng triệu ninh, so sánh với dưới, ta càng thích Tây Tần Đại Hoàng tử, vì bảo đảm vạn vô nhất hết, lâm thời sửa lại chủ ý. Hắn còn không có xác định nam nhạc thái tử chính là triệu dực, hơn nữa hắn trước sau vô pháp tin tưởng triệu dực cũng tới nơi này. Chờ tìm cơ hội thử sau, lại nói cho tổ phụ không mượn. Lao vương ra gật gật đầu, đích xác, làm triệu ninh chính mình ra đề mục rất khó bảo đảm có thể làm khó dễ trụ nam nhạc thái tử. Tuy rằng biện pháp cực đoan điểm, nhưng hiệu quả lộ rõ. Sở Tam ở một bên cười nói, ta xem Tây Tần Đại Hoàng Tử cũng dọa không nhẹ. Kỳ thật đừng nói Tây Tần Đại Hoàng Tử, chính là vây xem người, cái nào không nhết một phen mồ hôi lạnh. Cũng liền đại ca, tùy tiện một mở miệng, đem tất cả mọi người dọa, hắn còn vẻ mặt vân đạm phong khinh Kỳ thật, Sở Ly cũng không có như vậy nhẹ nhàng, hắn nói, triêu ninh giống như không để ý tới ta. Sở Tam vô hắn bả vai nói, lá gan không thiếu chút nữa bị ngươi dọa phá. Còn tưởng nàng lý ngươi đâu, ngươi muốn sớm như vậy quyết định, tốt xấu còn có thể lâm thời ôm chân Phật Như vậy điểm thời gian, liền cửa miếu ở nơi nào cũng chưa hỏi thăm rõ ràng, không có như vậy hố, tuy rằng đều là vì chiêu ninh hảo. Nữ đại bất trung lưu, lão vương ra sớm làm tốt tương lai chiêu ninh quận chúa sẽ gả chồng chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ gả như vậy xa. Cũng không biết ngươi phụ vương mẫu phi khi nào có thể tìm được, có thể tới hay không đến cập tham gia chiêu ninh hỉ yến lao vương ra thở dài. Lúc trước Thánh Sơn trưởng Lão tìm Vương ra cùng Vương Phi, liền nhìn đến một màn, tuy rằng Lão Vương ra làm người vẽ ra tới, có thể tưởng tượng bằng như vậy một bức họa tìm người, nói dễ hơn làm. Hắn sau lại lại hướng Thánh Sơn tặng vài phần tin, đều đã chìm nãy biển, Thánh Sơn không có hồi âm đưa tới. Lão Vương ra lo lắng Thánh Sơn tao ách, Thánh Sơn trưởng Lão tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa sở ly bọn họ phải về Đại Chu, còn phải Thánh Sơn trưởng Lão tương trợ, chỉ có từ Thánh Sơn mới có thể hồi Đại Chu. Chính thương nghỉ triêu ninh quận chúa việc hôn nhân, bên ngoài công công tiến bảo nói, Hoàng thượng, vệ quốc công phủ phái người tới truyền lời, làm vệ quốc công thế tử hồi phủ một chuyến, nói là có việc gấp Sở ly mày nhữ hạ, nói, ta đây liền trở về. Sở tam nói, ta đây cũng cùng nhau ra cung. Tới rồi cửa cung, sở tam cùng sở ly đường ai nấy đi. Sở tam trở về tòa nhà, vừa lúc thấy lãnh thiếu hoàn ở đỉnh hong gió uống rượu, sở tam đi qua đi, cười nói, là ở chúc mừng. Vẫn là ở mượn rượu tới sầu. Lanh thiếu hoàn nhìn hắn, nói, cái gì mượn rượu tới sầu? Sở tam ánh mắt khẽ nhúc đích, đó chính là ở chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Lanh thiếu hoàn cười hỏi. Ở hắn trước mặt giả hồ ly. Sở tam cho chính mình rót rượu nói, tốt xấu chiêu ninh đã cứu người, nàng chiêu quần mã, ngươi cũng không đi xem, quá không lương tâm. Lanh thiếu hoàn uống rượu, nói, chiêu ninh quận chúa tâm địa thiệt lương, lại có các ngươi che chở, nàng chiêu quần mã, nhất định nàn giảm mới tìm được một hảo nam nhi Sở Tam sợ ngây người. Thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình, Lanh Thiếu hoàn hỏi, như vậy xem ta làm cái gì? Sở Tam bước cầm nói, vô cản sủ không hổ là làm buôn bán, chính là có thể nói, ta vừa mới bị người ra mặt cấp vào đến. Chưa thấy qua như vậy sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Càng hắn một so, hắn quả thực là múa dịu qua mắt thợ a Lanh Thiếu hoàn tâm lột bột một chút nhảy, vừa lúc bên kia ngưng quận chúa kêu Sở Tam, Sở Tam liền đem chén rượu bông, qua đi tìm nàng. Lanh thiếu hoàng quay đầu lại nhìn sở tam, khoe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười. Phòng trưng hắn là hảo không được muốn ai một đồn đấu. Lại nói sở ly, trở về vệ quốc công phủ, liền đi chính đường. Tiến phòng, hắn liền cảm thấy được không khí không lớn thích hợp, vệ quốc công còn hảo thuyết, vệ quốc công phu nhân xem hắn ánh mắt mang theo chút sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, thậm chí không dám nhìn hắn. Vệ quốc công xua tay, làm nhà hoàn lui ra. Sở ly mày khẽ nhữ hạ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chương 837 mượn. Vệ Quốc Công mở miệng, chỉ là thanh âm có chút run rẩy, hắn ổn ổn giọng nói, nói, vừa mới có người tặng phong thư nặc danh tới, tin thượng nói ngươi bá chiếm con ta thân mình, là yêu nghiệt, ngươi, ngươi. Sở ly mày hung hăng nhăn chặt, tin ở đâu? Vệ Quốc Công phu nhân vừa nghe, bùng một tiếng quỷ xuống nói, ngươi đem con ta trả lại cho ta đi, chúng ta chưa làm qua thương thiên hại lý sự, liền như vậy một cái nhi tử, ngươi đem hắn trả lại cho chúng ta đi. Vệ Quốc Công còn ngồi khi thật hắn cũng ngồi không yên. Sở ly mày Linh có thể kẹp chết rồi bỏ, hắn đem vệ quốc công phu nhân năm dậy tới, nói, ta không phải cái gì yêu nghiệt, các ngươi nhi tử tạm thời còn sống. Vệ quốc công phu nhân nhìn sở ly, truy vấn nói, ta đây yêu nhi tử đâu, hắn ở đâu. Sở ly cũng không biết như thế nào giải thích, hắn nghĩ nghĩ nói, này thân thể chính là các ngươi nhi tử, hắn bị thương chết mất, mà ta tỉnh lại khi, liền ở thân thể hắn. Quả nhiên là yêu nghiệt. Vệ quốc công phu nhân quỷ trên mặt đất cầu sở ly, Nàng than thở khóc lóc, khóc sở ly sỏ náo sinh đau, còn không thể phát giận. Vệ quốc công tác bắt lấy trọng điểm, hỏi, vậy ngươi lại là ai? Nói một nửa, hơn nữa sự tình quan vệ quốc công thế tử sinh tử, cũng không có gì không thể nói cho bọn họ. Sở ly nói, ta là đại chú ly vương thế tử, cũng chính là các người đại ly hoàng đế thân tôn nhi, chiêu ninh quận chúa ruột thị huynh trưởng. Vệ quốc công sửng suốt một cái trước mắt, đại khái không nghĩ tới trước mặt đứng nhân thân phân như thế hiền hách. Khó trách hoàng thượng như vậy tín Thậm chí làm hắn ngồi ở trên lòng ỷ hỗ trợ phê duyệt tấu trương Hắn là hoàng thượng thân Tôn Nhi Chính mình Tôn Nhi không tín nhiệm Kia còn có thể tín nhiệm ai Nói như vậy Trước mắt người sẽ là tương lai đại ly hoàng đế Vệ quốc công bùn một tiếng cấp sở ly quy xuống Sở ly đưa bọn họ nâng dậy tới nói Mượn lệnh lang thân thể Thật phi ta mong muốn Hoàng thượng đã ở tìm Thánh Sơn trưởng lao nghị cách Quá không được mấy tháng Lệnh lang liền sẽ tỉnh lại Vệ quốc công phu nhân nhìn sở ly Đáy mắt sợ hãi tan đi Ngược lại Cung kính nói, Đại Chu, đó là chỗ nào? Sở Ly nói, là một cái khác địa phương. Vệ quốc công bừng tỉnh Minh Bạch nói, Hoàng thượng mất tích 30 năm, nghe nói là Thánh Sơn trưởng Lao tìm trở về, hay là hắn này 30 năm vẫn luôn sinh hoạt ở Đại Chu. Thánh Sơn, đó là thần thánh nơi. Cũng nguyên nhân chính là vì có Thánh Sơn trưởng Lao hiệp trợ, Lao vương gia mới có thể nhanh chóng lấy Đại Ly Hoàng đế thân phận trở về, lấy lại sĩ khí. Không tồi. Sở Ly gật đầu nói. Vệ quốc công thổn thức, cả chiều văn võ vẫn luôn cảm thấy hoàng thượng dưới gối không con, lại không nghĩ rằng hoàng thượng còn có như vậy văn võ song toàn tôn nhi, vệ quốc công đấy mắt toát ra hâm mộ tới. Bọn họ nhi tử tuy rằng không tồi, nhưng so với trước mắt người, vẫn là kém vài tiết, khác không nói, ít nhất hắn chiến công hiền hách. Tuy rằng nhi tử thân thể bị người chiếm, trong lòng không lớn thoải mái, nhưng kỳ thật cẩn thận ngắm lại, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lúc trước vệ quốc công thế tử bị thương, bọn họ cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Nghĩ vậy sự, về quốc công hỏi sở ly là khi nào bắt đầu dùng con của hắn thân thể? Quả nhiên, chính là ở bị thương lúc sau. Muốn vẫn luôn là con của hắn, hiện tại chưa chắc có thể tồn tại trở về. Chỉ cần nhi tử có thể bình an không có việc gì, thân thể hắn dùng liền dùng đi. Nói nữa, không cho hắn dùng cũng không được à, đây là Hoàng thượng Tôn Nhi. Bọn họ cũng không có cách nào đem hắn từ bọn họ nhi tử trong thân thể vành đi. Trước nay chỉ nghe nói qua mượn đông mượn tây, không nghe nói qua thân thể còn có thể mượn. Tổng làm cho bọn họ nhớ tới một cái đáng sợ tử, không dám mà run. Phía trước không biết Sở Ly thân phận, lấy hắn đương thân nhi tử lối đãi, tổng lôi kéo hắn tay nói chuyện, lúc này biết Sở Ly là hoàng thượng thân tôn nhi, chiêu Ninh quận chúa thân huynh trưởng sau, sẽ không bao giờ nữa dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói chuyện đều thật cẩn thận, cung cung kính kính. Như vậy thái độ này chuyển, Sở Ly có điểm không lớn tiếng đứng, rốt cuộc này thân thể thật là bọn họ nhi tử, hắn chỉ là tạm thời mượn mà thôi. Bất quá bọn họ đã biết cũng hảo, hắn lại ra phủ. Bọn họ liền sẽ không hỏi nhiều Nói, ta dọn đi sở phủ trụ Vệ quốc công a một tiếng Ngầm đầu nhìn sở ly liếc mắt một cái Lại bay nhanh đem túi đầu nói Muốn dọn đi sao kia hai vị thiếu nên là Vệ quốc công biết chính mình hỏi quá nhiều Nhưng là hắn nhịn không được tò mò Hoàng thượng đối bọn họ quá dung túng Sở ly nói, bọn họ một vị là ta biểu đệ Một vị là biểu đệ muội Biểu đệ kia cũng là hoàng thân quốc thích Chỉ là biểu đệ cùng biểu đệ muội Như vậy thân cao mã đại Lại thiên với âm nhu chính là biểu đệ, kia hành sự dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết chính là biểu đệ muội. Như thế nào cảm thấy giống như điên đảo đâu?" Vệ Quốc Công phu nhân đáp nói, "Vẫn là ở tại Quốc Công phủ đi, còn ta thân mình thế tử ra dùng, chúng ta nhị lao tưởng lúc nào cũng nhìn." Như vậy điểm hèn mọn tỉnh cầu, Sở Ly không có lý do gì cự tuyệt, gật đầu đáp ứng rồi. Vệ Quốc Công cùng Vệ Quốc Công phu nhân vui mừng cười. Chờ Sở Ly xoay người rời đi sau, Vệ Quốc Công mắt mang thất vọng nói, "Thật tốt tiểu tử a." Như thế nào không phải ta nhi đâu. Vệ quốc công phu nhân đẩy hắn một phen, nói bậy cái gì đâu, đây là hoàng thượng tôn nhi, sao có thể là ngươi nhi tử, chúng ta trinh nhi tuy rằng không kịp hắn, lại cũng không kém cái gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đấy lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Sở hữu vinh quang đều không phải bọn họ nhi tử, phía trước đủ loại quan lại đều hướng hắn chúc mừng, cảm thấy hắn sinh một cái hảo nhi tử, quăng tông diệu tổ, hắn cũng nhạc tung ta tung tăng, ai ngờ đến kết quả là là giỏ che múc nước công dạ chàng. Đại ly chiều có lợi hại như vậy chứ quân, không cần lo lắng lại cùng phía trước giống nhau quốc tộ không xong Ngày này, ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ. Trong hoàng cung, Minh Lan đang ngồi ở ghế trên, phiên sổ sách, cung nhân dọn vài chồng sổ sách tới, hương lan cùng mai hương hầu hạ tại tà Hữu Minh Lan một bên nhìn, một bên trên giấy nhớ kỹ, chuyên trú mà nghiêm túc. Không nghiêm túc không được a Chiêu ninh quận chúa xuất giá là đại sự, hậu cung không ai có thể chủ trì đại cục. Tổng không thể làm chiêu ninh quận chúa chính mình chuẩn bị chính mình của hồi môn đi, hơn nữa nàng còn phải đi theo tú nương làm áo cưới, một buổi sáng cũng không biết chọc ra tới nhiều ít lỗ thùng mắt. Minh Lan lôi kéo nàng tới chân bảo kho chọn lửa của hồi môn, chiêu ninh quận chúa chết sống đều không muốn tới. Chân bảo trong kho đồ vật nàng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, Lào Vương ra sợ nàng nhàm chán, lâu lâu khiến cho người đem chân bảo trong kho đồ vật phiên một đám tân đưa đi cho nàng thưởng thức, chơi chán rồi lại đổi tân, nàng đối này đó một chút hưng thú đều không có. Trưởng tộc như mẹ, Vương phi không ở, chiêu Ninh quận chúa xuất giá, lý nên làm Minh Lan hỗ trợ chuẩn bị, chính là Vương phi ở, Minh Lan cũng muốn hỗ trợ đánh trợ thủ. Chiêu Ninh quận chúa là đại ly triều thân phận tôn quý nhất quận chúa, gả lại là Tây Tần đại hoàng tử, tương lai Tây Tần thái tử, của hồi môn nhất định phải phong phú. Minh Lan trước xem các đời lịch đại công chúa xuất giá đều có này đó của hồi môn, sau đó chiếu chuẩn bị, chỉ là tài chất dùng đều là tốt nhất. Mấy chục bộ váy thưởng trừ bỏ hồ mang áo choàng ngoài, đều là Vân Cẩm Ngọc Khí muốn nhất tinh xảo không rảnh. Trong cung tú nương bắt tay đầu sống toàn bộ đông, lại giúp triều ninh quận chúa đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ ở Đại Ly Đái không được bao lâu, một khi rời đi, còn không biết khi nào có thể trở về, bọn họ đều hy vọng có thể nhìn đến triều ninh quận chúa phong cảnh xuất giá. Chính là xem sổ sách, chọn hang say, bên ngoài tiểu công công thỉnh an thanh truyền đến, gặp qua quận chúa. Minh Lan ngừng đầu, liền nhìn đến triều ninh quận chúa đi lên trước tới, đem nàng trước mặt sổ sách khép lại nói, mấy thứ này nhìn không thú vị Làm ma chuẩn bị liền hành, đại tẩu, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Công công khó hiểu chiêu ninh quận chúa vì cái gì kêu cố cô nương đại tẩu, nàng cũng không có đại ca à. Minh Lan cười nói, đều sắp xuất giá, còn nghĩ đi ra ngoài chơi đâu. Chiêu ninh quận chúa kéo Minh Lan lên nói, các ngươi không có tới phía trước, ta liền một người chơi, ai bồi ta lên phố, tổ phụ đều không yên tâm, quay đầu lại ta gả đến Tây Tần, còn không biết khi nào mới có thể lại hồi đại ly. Thanh Thúy trong thanh âm mang theo không tha cùng phiền muộn. Kỳ thật, so với hòa thân, vĩnh viễn lưu tại Đại Ly hoặc là Tây Tần, nàng càng muốn hồi Đại Chu, trở lại cha mẹ bên người, trở lại cái kia nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Tới Đại Ly lâu như vậy, nàng trước sau không có thật sự lên mặt Ly Hoàng cung đương nàng ra. Chỉ là tổ phụ ở chỗ này. Nếu tất cả mọi người đi rồi, nàng tưởng lưu lại bồi tổ phụ, tổ phụ cũng không đến mức quá cô đơn, chính là nàng muốn hòa thân đi Tây Tần. Cách xa ngàn dặm, tưởng tái kiến một mặt nói dễ hơn làm. Mới vừa rồi theo áo cưới thời điểm, chiêu ninh quận chúa có một cái lớn mật ý tưởng, nàng tưởng cùng Tây Tần Đại Hoàng tử hào hào tán gấu một chút. Nàng hy vọng Tây Tần Đại Hoàng tử có thể đáp ứng nàng, mỗi năm có một nửa thời gian đại ở Đại Ly, liền tính không thể, ít nhất cũng có thể đái hai tháng đi. Đại ca Đại Tẩu đều đi rồi, nàng tái giá người, tổ phụ cả ngày lẫn đêm, mất ăn mất ngủ phê duyệt tấu trương, không có người nhìn, thân mình sớm hay muộn sẽ mệt vượn. Nếu là tổ phụ mẹ suy sụp, Đại Ly tiếp tục nội loạn kia nàng hòa thân ý nghĩa lại ở đâu. Đương nhiên, những lời này, chiêu ninh quận chúa không có cùng Minh Lan nói, Minh Lan chỉ đương nàng tưởng lên phố chơi. Trước kia nàng hoặc là buồn ở trong cung, hoặc là buồn ở quân doanh, hiện giờ biết trên đường náo nhiệt, đương nhiên tưởng đi dạo phố. Nàng có thể bồi nàng thời gian cũng không nhiều lắm, Minh Lan gật đầu nói, Hảo, ta bồi người đi dạo phố. Đương nhiên hai người đi dạo phố khẳng định không được, còn phải đem ngưng quận chúa cùng sở tam kêu lên, lão Vương ra cũng hảo yên tâm. gia cung Thẳng đến sở phủ. Chiêu Ninh quận chúa xuống xe ngựa sau, lại đem Minh Lan đỡ xuống dưới, hai người vào phủ, bên kia lại đây một nha hoàn, nói: "Quận chúa, có người làm nô tỉ đem cái này giao cho ngài." Nha hoàng trong tay cầm một hộp gấm, không biết bên trong chính là cái gì. Chiêu Ninh quận chúa rũi tay tiếp hộp gấm, hộp gấm là một đóa nho nhỏ hoa lụa, hình thức tinh xảo, nhưng muốn nói có cái gì kỳ lạ chỗ, Minh Lan là không thấy ra tới. Này như là tiểu nữ hài mang ở trên đầu như thế nào sẽ đưa cho chiêu Ninh đâu Minh Lan nhìn phía chiêu ninh Ninhậ chúa chỉ thấy trên mặt nàng hiện lên một mặt kinh ngạc hỏi tặng cho ta hộp gấm người đâu tiểu nha hoàn vội nói người ở bên kia đỉnh hóng gió thỉnh quận chúa qua đi nói chuyện chiêu Ninh quận chúa nhấc chân liền hướng bên kia đình hóng gió đi rồi đi xa chút còn quay đầu lại nhìn Minh Lan nói đại tẩu người đi trước tìm ngưngng qu chúa ta một lát liền trở về Minh Lan gật gật đầu không nói gì thêm tòa nhà này hẳn là sẽ không tha người ngoài tiến vàoo Hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Chiêu Ninh quận chúa là sợ Minh Lan cùng lại đây, mới nói kia lời nói, nắm hộp gấm tay có chút run rẩy, ác mộng muốn biến thành thật sự. Chương 838 hảo tâm. Này đóa hoa lửa là nàng khi còn nhỏ đeo, là từ đại chu mang đến, là Mẫu Phi giúp nàng đừng ở buổi tiệc thượng, sau lại trốn tránh khi đánh mất, nàng còn đau lòng hơn nửa ngày, không nghĩ tới lại gặp được. Đình hóng gió thả chiếu trúc, mông lung chung mơ hồ có thể thấy được một bóng người đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang xem nơi xa phong cảnh, Chiêu Ninh quận chúa đi đến rèm châu chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định không ai cùng lại đây, mới đánh mảnh đi vào. Một bộ áo gấm, trường thân lập ngọc, xem chiêu Ninh quận chúa tâm bùn loạn nhảy. Nàng cảm thấy một lòng nhảy phi thường lợi hại, trong ngực một màn luôn là ở nàng mắt trước mặt loạn hoảng, hắn sẽ không thật là tới chỉ trích nàng có hồ nước trong người còn mặt khác gà chồng đi. Chính là ở trong ngực, nàng gà cho chính là nam nhạc thái tử, hiện tại nàng phải gả chính là Tây tần đại hoàng tử a. Khẳng định cùng trong ngọng biên không giống nhau. Nhất định không giống nhau. Chính thất thần đâu, liền nghe một dễ nghe tiếng nói chuyển tới, như thế nào không nói lời nào. Gì? Thanh âm này như thế nào có điểm quen thai? Chiêu ninh quận chúa đi phía trước đi rồi một bước, nam tử liếc quá mức tới. Bốn mắt nhìn nhau, chiêu ninh quận chúa đôi mắt đều trợn tròn, như thế nào là ngươi? Nam tử không phải lanh thiếu hoàn, lại là người nào? Lanh thiếu hoàn tay cầm ngọc phiến, câu hồn cười, không thể là ta sao? Sao có thể là hắn đâu? Chiêu Ninh quận chúa đẹp thiên mi hợp lại khẩn, thật sự vô pháp đem trước mắt này thảo người ghét nam tử cùng kia hảo tâm đưa nàng đường hồ lô, còn bồi nàng nói chuyện phiếm tiểu ca ca trùng hợp đến cùng nhau. Khẳng định không phải hắn. Chiêu Ninh quận chúa nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn một chút này phụ cận còn có hay không người khác, cũng hoặc là khác định hóng gió. Kia rõ ràng bỏ qua hắn ánh mắt, Lệnh thiếu hoàn có chút thất bại, Đường tìm, hộp gấm là ta làm nha hoàn đưa đi cho ngươi. Triêu Ninh quận chúa cảnh giác nhìn hắn. Ngươi là tới tìm ta lấy kêu 10 văn tiền. Lanh thiếu hoàn. Trong lúc nhất thời, hắn hôn độn thế cho nên không biết nói cái gì hảo. Chiêu ninh quận chúa quyết đoán nói, ta một lát liền làm nha hoàn lấy tiền cho ngươi. Lanh thiếu hoàn dơ tay đỡ chán, hắn nhìn chiêu ninh quận chúa nói, ngươi cảm thấy hiện tại vẫn là 10 văn tiền sự sao. Chiêu ninh quận chúa lui về phía sau vài bước nói, ta đây chỉ thiếu ngươi 10 văn tiền A, ngươi đã nói không tránh ta tiền. Nam tử hắn đại trượt phu, nói chuyện liền phải giữ lời. Lệnh Thiếu Hoàn vui vẻ, trí nhớ còn khá tốt, không tưởng quy nợ, ta đây lời nói nhưng không ngừng này một câu. Mới vừa nói Triêu Ninh quận chúa sẽ không chơi xấu, nàng quả nhiên liền chơi xấu, ta chỉ nhớ rõ này một câu, ta sau lại đi trả lại ngươi tiền, là chính ngươi không ở. Lệnh Thiếu Hoàn cười, ta không ở. Triêu Ninh quận chúa gật đầu như đạo tỏi, chính là hắn không ở. Nay trả đũa bản lĩnh không nhỏ, Lệnh Thiếu Hoàn nói, ngày hôm sau, ta ở nơi đó đợi ngươi suốt một ngày, ngươi cũng chưa xuất hiện. Suốt một ngày. Liên 10 vạn tiền mà thôi a, hắn không phải không kém tiền sao, đến nỗi chờ nàng cả ngày sao? Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Lệnh Thiếu Hoàn nói, ta cả ngày chính là vô giá. Triêu Ninh quận chúa nói, ta đây còn cứu ngươi đâu, huề nhau. Lệnh Thiếu Hoàn ánh mắt lộng lẫy nhìn nàng, nói, ngươi ăn ta năm căn đường hồ lô không trả tiền, cùng bổn thiếu ra có hú nước, ngươi lại đã cứu ta, ta tính toán lấy thân báo đáp, đời này ngươi không gả cho ta cũng không được. Chiêu Ninh quận chúa đôi mắt đập trừng, Buồn quận chúa liền giá trị 5 căn đường hồ lô sao?" Lệnh Thiếu hoàng thực nghiêm túc nói, "Nhiều nhất 4 căn." Chiêu Ninh quận chúa khí quay hàm đều cổ lên. "Lệnh Thiếu Hoàn là nghiêm túc, ngày đó hắn ăn nhiều đường hồ lô, trở về lúc sau răng đau, hối hận cho nàng năm chuyến, ngày hôm sau đi tìm nàng, là tưởng cho nàng đưa dược, hắn lại không kém tiền, nơi nào sẽ đem 10 văn tiền để vào mắt, kết quả nhất đằng lại chờ, trước sau không nhìn thấy nàng tới. Nhưng thật ra ở nàng trốn tránh không tìm được rồi kia đóa đầu hoa. Hắn biết là của nàng." liền nhặt lên. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp lại đáng yêu cô nương, phấn điêu ngọc trác, đặc biệt là khóc lên, khóc nhân tâm đều nát. Hắn đặc biệt muốn biết, là cái dạng gì người nhà bỏ được đem nàng ném ở nơi đó, làm nàng khóc như vậy thương tâm. Nếu là không ai muốn, hắn liền hảo tâm nhặt về ra. Nhà hắn người nhiều, không nhiều lắm nàng một cái. Hắn huyên bài câu, hắn liền biết nàng cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, nàng tổ phụ bị người đổi giết, đem nàng đặt ở nơi này, đợi chút liền tới tìm nàng. Hắn muốn mang nàng đi, nàng nhất định không chịu, nàng nói tổ phụ rất lợi hại, hơn nữa nói chuyện giữ lời, chịu người kính ngưỡng, hắn sẽ không nuốt lời. Hắn cho rằng nàng cha mẹ đã chết, an ủi nàng cha mẹ sẽ ở vận mệnh chú định phù hộ nàng, nàng khuôn mặt nhỏ vừa nhịu nói, cha ta mẫu thân đều còn sống hảo hảo đâu. Sống hảo hảo, lại hòa giải tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, hắn lúc ấy đều nghe hồ đồ, nàng lại ăn đường hồ lô ăn mùi ngon. Tới kinh đô trên đường, hắn trong lúc vô tình nghe thiết giáp vệ trộm ăn đường hồ lô. Toàn đôi mắt đều mị thành một cái phủng, nói, như vậy toàn, thật không biết chiêu ninh quận chúa là như thế nào một hơi ăn năm xuyến, cũng không sợ đem nhà cấp toàn rớt. năm xuyến đường hồ lô, lại cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau. Lúc ấy, hắn trong lòng liền hiện lên một ý niệm, nàng có thể hay không chính là năm đó kia phấn điều ngọc chác, đôi mắt so minh châu còn muốn xinh đẹp tiểu nữ Hải Chiêu ninh quận chúa khí hự hự, một chút đều không nghĩ phản ứng lanh thiếu hoàn, như thế nào trưởng thành như vậy chán ghét đâu, hắn khẳng định là trường oai. Nàng nói, ngươi là muốn 10 vạn tiền vẫn là muốn bổn quận chúa bồi ngươi năm xuyến đường hồ lô, chính ngươi tuyển. Đến nỗi hôn ước, nàng đã là Tây tần đại hoàng tử vị hôn thê. Nói nữa, liền tính không phải, tổ phụ cũng không có khả năng bởi vì nàng ăn hắn năm xuyến đường hồ lô chưa cho tiền liền đem nàng đính hôn cho hắn, hắn nếu thật dám tới cửa cầu hôn nói những lời này, tổ phụ cùng đại ca biểu ca bọn họ sẽ đem hắn đánh thành năm xuyến đường hồ lô. Lãnh Thiếu Hoàn nhìn chiêu Ninh quận chúa, gan từng chữ một nói, nếu ta muốn ngươi đâu? Chiêu ninh quận chúa bên thai đỏ lên, nói, ngươi muốn ta cũng đúng à, chỉ cần ngươi có thể nói phục tây tần đại hoàng tử không cưới ta, còn cùng ta đại ly kết minh, miễn ta đại ly binh qua chiến hỏa. Hắn khẳng định làm không được. Lanh thiếu hoàng nhìn chiêu ninh quận chúa nói, ngươi đối tây tần đại hoàng tử không có nhiều ít cảm tình. Chiêu ninh quận chúa xem xét hắn liếc mắt một cái nói, tây tần đại hoàng tử đối ta hẳn là cũng không có nhiều ít cảm tình. Chắc chắn ngữ khí, lanh thiếu hoàng mày nhăn lại nói, hắn không phải trước mặt mọi người đối với ngươi thổ lộ còn làm ngươi bắn hắn một mũi tên sao? Nói lên việc này, chiêu Ninh quận chúa liền đau đầu đầu, nàng nói, ngày đó ta rõ ràng nhắm ngay, vẫn là bắn tới hắn, ta khẳng định đem hắn sợ hãi, ngươi nói ta muốn hay không trước cho hắn nhận lôi đâu?" Muốn Lãnh Thiếu Hoàn nói. chiêu Ninh quận chúa nhìn hắn nói, "Vậy ngươi bồi ta cùng đi." Lãnh Thiếu Hoàn, "Này không hảo đi." Lãnh Thiếu Hoàn thanh âm có chút phiêu. Triêu Ninh quận chúa nhìn hắn, nói, "Là không được tốt, nếu không ngươi giả thành tiểu thái giám đi theo ta bên người." Lanh thiếu hoàn. Hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là tâm sự người thiếu ta xuyến đường hồ lô không còn sự. chương 839 công thân. Chiêu ninh quận chúa hung hăng xem xét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần vô lại nói, dù sao ta hiện tại là Tây Tần Đại Hoàng Tử Tương Lai Hoàng Tử Phi, ta chờ lát nữa khiến cho nhà hoàn đem tiền còn cho người. Lanh thiếu hoàn gãi gãi cái chán, đem lấy mắt dở khóc dở cười giấu đi, nói, kia không được. Đôi mắt đẹp trừng. Chiêu ninh quận chúa hơi bực nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi bồi ta 5 xuyến đường hồ lô. Cứ như vậy. Sớm nói sao, 50 xuyến đều không thành vấn đề. Đương nhiên không chỉ là như thế này, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày bồi ta một chuối đường hồ lô, cũng bồi ta đi dạo phố một canh giờ. Chiêu ninh quận chúa mày vận thành một đoàn, tịnh bạch trên mặt tràn ngập khó xử. Nàng đường đường chiêu ninh quận chúa mới vừa đính hôn cấp tây tần đại hoàng tử, lại bồi một cái nam tử đi dạo phố, còn thể thống gì? Ngươi không phải là nam nhạc mật thám, tưởng khơi màu tây tần tức giận, đối ta đại ly xuất binh đi. Chiêu ninh quận chúa đáy mắt hàm cảnh giác. Lênh thiếu hoàng còn trước nay chưa thấy qua một cái tiểu thư khuê các như vậy đem quốc gia đại sự để ở trong lòng. Này có điểm làm hắn thất bại, hắn mày đẹp một trọn, âm điệu xoay vài phần, nói, cấp tây tần đại hoàng tử đội nón xanh tổng không được tốt. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, chân vừa nhấc, hung hăng chiều lênh thiếu hoàng chân dấm đi xuống, sẽ không nói đừng nói. Lênh thiếu hoàng đau răng mắt Chân muốn chặt đức. Chặt đức mới hào đâu, tỉnh ra tới nói hiệu nói vượng. Chiêu ninh quận chúa giận dữ nói. Nói chuyện chính là miệng, vì cái gì bị liên lụy chính là chân. Lanh thiếu hoàng nhảy chân nói, ngươi là bồi ta đi dạo phố, vẫn là làm ta đi hành cung tìm đại hoàng tử nói, nói ngươi cùng ta có hôn ước ở phía trước. Ngươi dám. Chiêu ninh quận chúa cả giận nói. Lanh thiếu hoàng cười nói, vì cái gì không dám. Không chừng nào một ngày ta đã bị thích khách giết, ta còn không có cưới vợ đâu. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Chiêu ninh quận chúa nghĩ đến hắn cả người là huyết bộ dáng, mấy ngày này hắn chết tan vạ sở phủ không đi, hẳn là sợ tái ngộ đến thích khách đi. Ở nàng nhất sợ hai thời điểm, hắn bồi nàng, tuy rằng hắn so khi còn nhỏ chán ghét rất nhiều, nhưng làm người phải có ân tất báo, còn nữa, nàng vốn là thiếu hắn đường hồ lô, bồi hắn là hẳn là. Như vậy tưởng, tâm liền mềm, chiêu ninh quận chúa nói, ta bồi ngươi cũng đúng, nhưng ngươi muốn trang điểm thành hộ vệ bộ dáng, không thể làm người nhìn ra tới, đặc biệt là Tây Tần Cùng Nam Nhạc. Đại ly thật vất vả mới có hôm nay cục diện, ngươi muốn dám phá học sự, ta sẽ cùng ngươi liều mạng Tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng tốt xấu cũng coi như là đáp ứng rồi. Lánh thiếu hoàng câu môi cười, đại ly con nối roi đơn bạc, nếu không phải phải gả cho Tây Tần Đại Hoàng tử, ngươi sẽ không thật sự lấy nữ tử thân phận làm hoàng đế đi. triêu ninh quận chúa chừng hắn một cái. Liên sẽ nói hiệu nói vượng, nào có nữ tử làm hoàng đế. Tổ phụ như vậy lợi hại, làm hoàng đế còn như vậy vất vả, húng chi là nàng. Nàng sẽ sống sở sở mệt chết. Không muốn nhiều lời, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem kia 5 căn đường hồ lâu còn, cùng hắn đường ai nấy đi, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nàng nói, ta làm nhà hoàng cho ngươi lấy thiết giáp vệ siêm y hề xuyên, ngươi trước bồi ta đi hành cung thấy tây tần đại hoàng tử. Lanh thiếu hoàn ho nhẹ một tiếng, hắn nói, không thể ngày khác tái kiến hắn sao. Không được, ta có việc cùng hắn thương lượng chiêu ninh quận chúa tính tình vội la lên. Gần nhất nàng là thực sự có sự tìm tây tần đại hoàng tử. Thứ hai làm tây tần đại hoàng tử nhìn thấy nàng thiết giáp vệ, cũng coi như là chính đại quan minh. Lanh thiếu hoàng đau đầu. Chiêu ninh quận chúa lại là phân phó nha hoàn lấy siêm ý gì đi. Thực mau, nha hoàn cầm một bộ thiết giáp vệ siêm ý gì tới, có thể làm thiết giáp vệ, vo công hảo, dáng người đỉnh bạt kiện thạc, lanh thiếu hoàng xuyên thực vừa người. Nhìn hắn tuấn lãng rung bạo, còn có cái loại này nói không nên lời tôn quý khí chất, thật sự rất khó gọi người tin tưởng hắn chỉ là tầm thường thương hộ nhân gia thiếu gia. Hoác gia sinh ý trải rộng thiên hạ, phú khả địch quốc, hoa đại thiếu ra cho người ta cảm giác đều không kịp hắn bá đạo, đó là một loại đến từ trong xương cốt tôn quý, thậm chí còn có vài phần quen thuộc. Chiêu ninh quận chúa vắt hết góc, mới nhớ tới đó là cái gì cảm giác, là tự tin. Là từ nhỏ sống trong nhung lụa thân cư địa vị cao tự tin, đại ca trên người có, phụ vương trên người cũng có, còn có biểu ca. Thấy chiêu ninh quận chúa nhìn chầm chầm chính mình đánh giá, lên thiếu hoàn cười nói, còn tính nhập quận chúa mắt. Chiêu ninh quận chúa một trầu lạnh băng bát lại đây, so với ta đại ca kém xa. Lanh thiếu hoàng thảo cái không thú vị, chiêu ninh quận chúa tắc đối nha hoàng nói, ta đi trước hành cung tìm tây tần đại hoàng tử, làm cố cô nương các nàng đi trước đi dạo phố, chúng ta ở trên phố hội hợp. Ném xuống này một câu, chiêu ninh quận chúa liền ngồi xe ngựa đi rồi. Lanh thiếu hoàn ra cửa, cấp chỗ tối nhìn hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Hành cung ly không xa, ước chừng tiểu 30 phút liền đến, đi vừa khéo, bên này bọn họ còn chưa tới hành cung. Bên kia Tây Tần Đại Hoàng tử liền ngưỡng cưới ngựa đã đi tới. Nhìn đến triêu ninh quận chúa, Tây Tần Đại Hoàng tử cười có điểm không lớn tự nhiên, nói, triêu ninh quận chúa là tới tìm buồn hoàng tử. Ngựa khí bình đạm xa không có trên sân huấn luyện nóng bỏng. Quả nhiên là làm cho người khác xem. Triêu ninh quận chúa gật đầu nói, có một số việc tưởng cùng Tây Tần Đại Hoàng tử thương nghị một phen. Tây Tần Đại Hoàng tử nhìn lánh thiếu hoàng liếc mắt một cái, lánh thiếu hoàng liền nói, phía trước cách đó không xa có đỉnh gió, phong cảnh không tồi Đi nơi đó nói chuyện đi Tây Tần đại hoàng tử vui vẻ đồng ý tới rồi đỉnh hóng gió chỗ chiêu Ninh quận chúa cấp lánh thiếu Ho hoàng đưa mắt ra hiệu thậm chí xua tay làm hắn lẽ xa một chút chưa thấy qua như vậy không nh lực không biết ở đỉnh hóng gió ngoại chờ nào có thiết giáp vệ như vậy không hiểu chuyện thật nên đánh hắn mấy bà tử dạy dạy hắn thiết giáp vệ quy củ mới là Tây tần Đại hoàng tử ngồi xuống nói chiêu Ninh quận chúa có chuyện không ngại nói thẳng chiêu Ninh quận chúa cũng liền không quanh cô lòng vòng trước vì sân huấn luyện thiếu chút nữa bắn thương chuyện của hắn nhận lôi, lại quan tâm hắn khí hậu không phục có khá hơn, lại lại sau đó mới nói nàng hy vọng hòa thân lúc sau, có thể ở đại ly nhiều đái chút thời gian nói. Tây tần đại hoàng tử mày hơi ninh hạ. Chiêu ninh quận chúa thấy hắn luôn là nhìn lánh thiếu hoàn, ám chừng mắt nhìn lánh thiếu ra liếc mắt một cái, tinh xảo ra mặt mang theo vài phần tươi đẹp tươi cười, nói, đây là tâm phúc của ta, không cần cố kỵ hắn. Lênh thiếu hoàn khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên trên h Con. Tây Tần Đại Hoàng Tử. Ho nhẹ một tiếng, Tây Tần Đại Hoàng Tử nói, Chiêu Ninh Quận Chúa hy vọng mỗi năm có thể hồi đại ly đãi hai tháng. Buồn Hoàng Tử. Không có gì nghĩ. Thật sự. Chiêu Ninh Quận Chúa trước mắt sáng ngời, ngữ khí đều vui sướng vài phần. Tây Tần Đại Hoàng Tử gật đầu. Thật sự. Chiêu Ninh Quận Chúa cao hứng hỏng rồi, lúc trước khẩn trương trở thành hư không. Tây Tần Đại Hoàng Tử tắc lấy có việc vì tử, đi trước một bước. Hắn đi rồi, Chiêu Ninh Quận Chúa nhìn l Một lòng kích động sắp nhảy ra ngoài, nàng tự đáy lòng khen nói, Tây tần đại hoàng tử thật tốt. Lệnh thiếu hoàn buồn cười, đáy mắt tả ra vài phần ý cười tới, ngươi như thế nào không lo hắn mặt khen hắn. Nhiều ngượng ngùng a, ta cùng hắn lại không thân chiêu Ninh quận chúa hai tròng mắt tiệm lượng, nói, ta hẳn là nhiều lời một tháng, hắn dễ nói chuyện như vậy, khẳng định sẽ đáp ứng ta. Chương 840 phá rối. Lệnh thiếu hoàn đỡ chán, như vậy được một tức lại muốn tiến một thức không hảo đi. Chiêu Ninh quận chúa ta hắn liếc mắt một cái, Người này rốt cuộc là chạm bên kia, không giúp nàng, cư nhiên giúp Tây Tần Đại Hoàng Tử, Tây Tần Đại Hoàng Tử so ngươi có độ lượng nhiều. Ta! Lênh thiếu hoàn dở khóc dở cười. Cũng là, Tây Tần Đại Hoàng Tử đều đáp ứng bồi nàng mỗi năm hồi đại ly đái hai tháng, nàng bất qua ăn hắn năm xuyến đường hồ lô còn muốn nàng bồi. Ai cao ai thấp, vừa thấy liền biết. Chiêu ninh quận chúa tích tụ tâm tình khoan khoái rất nhiều, thấy có giao hàng đường hồ lô, nàng dơ tay một lóng tay, nói, kia có bán đường hồ lô. Nàng đi qua đi mua hai xuyến, cho một chuỗi cấp lãnh thiếu hoàn. Lãnh thiếu hoàn ăn một viên, lúc ấy đôi mắt liền thẳng. Hảo toan. Nhìn hắn sợ toàn bộ dáng, chiêu ninh quận chúa tâm tình phá lệ hảo, làm hắn keo kiệt bùn xịn, ăn hắn năm xuyến đường hồ lô, còn muốn nàng phân năm ngày còn, toan rất hắn năm viên nha mới hảo đâu. Thật tốt ăn a nhất định phải ăn sạch chiêu ninh quận chúa nói. Lãnh thiếu hoàn khóc không ra nước mắt, chính mình muốn đường hồ lô, hàm chứa nước mắt cũng muốn ăn xong kế tiếp mấy ngày Chiêu ninh quận chúa sáng sớm liền ra cùng, cùng lãnh thiếu hoàn lên phố bán đường hồ lô. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, trên đường người đến người đi, khi nhưng náo nhiệt. Người rất nhiều, tiểu bán hàng rong cũng nhiều, giao hàng thanh không dứt bên hai, nhưng chiêu ninh quận chúa một chút đều không cao hứng. Cũng không biết sao lại thế này, bình thường trên đường rất nhiều bán đường hồ lô, ngày này từ đầu đường đi đến phố đuôi lăng là một cái giao hàng cũng không có. nay quá không tầm thường. Biên quan chiến hỏa bay loạn. Đầu đường cuối Ngõ còn có không ít bán đường hồ lô, ở Kinh Đô, thiên tử dưới chân cư nhiên tìm không thấy bán đường hồ lô, qua không thể tưởng tượng. Chiêu ninh quận chúa chưa từ bỏ ý định, lại thay đổi một cái phố, vẫn là không có. Thật là tà môn. Lại tìm nửa ngày, đi đến đầu cầu thời điểm, nhìn đến một đám tiểu hài tử nhân thủ một chối, nàng hỏi, các người đường hồ lô là chỗ nào mua? Đó là một cái tiểu nữ Hải trên đầu chát tiểu tịp đi, đi, một đôi mắt chớp chớp, lộ ra một cổ tử cơ linh, mềm mại nói không phải mua, bên kia có hai cái hảo tâm ca ca tặng cho chúng ta. Chiêu ninh quận chúa đi phía trước đi rồi vài bước, quả thực nhìn thấy đầu cầu có hai cái nam tử khiêng vài cái đường hồ lô xuyến, ở nơi đó phát đường hồ lô đầu. Nàng nói như thế nào không có đường hồ lô bán đâu, nguyên lai là bị bọn họ mua, hơn nữa chia đại ra ăn. Chiêu ninh quận chúa đi qua đi, nam tử buồn tính toán cho nàng một chú ơi, chiêu ninh quận chúa tay cũng đều vươn đi, cuối cùng nam tử đem đường hồ lô thu trở về, ném lại đây ba chữ nói, không cho ngươi Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có như vậy trực tiếp dối tay muốn quá đồ vật, lại còn có thất bại, xấu hổ bắt tay thu trở về, nàng hỏi, vì cái gì? Bọn họ không chỉ cấp tiểu hải tử, đại nhân cũng cấp A, vì cái gì nàng ngoại lệ? Nam tử nói, ngươi trưởng quá xinh đẹp, không thích hợp ăn đường hồ lô. Này không cho đường hồ lô lý do, thật là, cự tuyệt ngươi, ngươi đều ngượng ngùng sinh khí. Nhưng là mua không được đường hồ lô, chiêu ninh quận chúa thật sự không nghĩ từ bỏ. Nàng chỉ vào lãnh thiếu hoàng nói, hắn xấu, ngươi nhiều cho hắn một chúa ơi. Hai nam tử. Lãnh thiếu hoàn khỏe miệng run rẩy ở hai nam tử trận mắt há hốc mồm chung đem chiêu ninh quận chúa lôi kéo đi rồi. Chiêu ninh quận chúa dây rua, nàng che chính mình mặt, sợ bị người nhìn thấy. Lãnh thiếu hoàng nói, ngươi không đến mức vì ăn một chúa đường hồ lô liền nói ta lớn lên xấu đi. triêu ninh quận chúa nhìn hắn, nói, không phải ngươi một hai phải ta bồi ngươi đường hồ lô sao. Lãnh thiếu hoàng như mày nói, là ta muốn nhưng ngươi che lại lương tâm lửa tới đường hồ lô ta ăn không vô. Chiêu ninh quận chúa trước mắt nói, ta không có che lại lương tâm lửa đường hồ lô A. Vậy ngươi ý tứ là ta lớn lên xấu. Lại không phải ta nói ngươi xấu, ngươi liền thật xấu chiêu ninh quận chúa yếu đi thanh âm, nàng quay đầu lại nhìn hai ôm đường hồ lô xuyến, hỏi, hắn xấu sao? Hai nam tử khỏe miệng xà hạ, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu nói, xấu. Chiêu ninh quận chúa đôi mắt trở to, Nhưng mà hai nam tử ném xuống một câu xấu liền càng không cho khiêng đường hồ lô xuyến bỏ trốn mất dạng. Lanh thiếu hoàn mặt đều khi tím, bọn họ là hướng thiên mượn nhưng đi. Chiêu ninh quận chúa nhìn lanh thiếu hoàng nói, xem đi, không ngừng buồn quận chúa một người nói như vậy. Quần chúng đôi mắt đều bị mù a Lanh thiếu hoàn miệng trương trương, lang làm một chữ nói không nên lời, hắn ngẩn đầu nhìn không trung, đáy mắt có nhàn nhạt, nhạt giở khóc giở cười cùng không thể nơi hả. Túi đầu, nhìn chiêu ninh quận chúa đáy mắt đều nhộn nhạo ý cười. Như là sau cơn mưa không nông không trùng, Mỹ tìm không thấy tử hình dung, Lanh Thiếu hoàn tích tụ tâm tình tảng ra, nói, làm ngươi bổi ta đường hồ lô, cũng không phải là làm ngươi cùng bọn họ liên thủ đả cái ta, hôm nay như thế nào cũng muốn bổi ta hai xuyến mới đủ. triêu ninh quận chúa nghĩ nghĩ nói, ta bồi ngươi tam xuyến đi. Nàng chính là tốt nhất nói chuyện quận chúa. Hơn nữa hắn ăn đường hồ lô toan mạch đều nhăn ở cùng nhau bộ dáng đặc biệt hảo chơi, rõ ràng không thích ăn, còn một hai phải, nàng đương nhiên thành toàn hắn. Chỉ là hôm nay là ngày mấy, vì cái gì sẽ có người đem trên đường đường hồ lô đều mua đâu, phản phất cố ý cùng nàng đối nghịch dường như. Chiêu ninh quận chúa chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi dạo phố, cũng không xem cửa hàng, liền vẫn luôn đi phía trước đi, xem chỗ nào có bán đường hồ lô. Lanh thiếu hoàn liền vẫn luôn theo sát sau đó. Đi rồi nửa con phố, chiêu ninh quận chúa nhìn đến có người khiêng đường hồ lô xuyến, bên đường giao hàng, chính là chờ nàng bước nhanh đi qua đi thời điểm, đường hồ lô xuyến đã không thấy. thật là thấy quỷ Nhất định có vấn đề. Chiêu ninh quận chúa tà bên người đi theo lãnh thiếu hoàn liếc mắt một cái, có thể hay không là hắn pha dối. Cố ý làm khó dễ nàng, muốn nàng bồi đi dạo phố, rồi lại không muốn ăn đường hồ lô, cho nên cứ gọi người đem đường hồ lô đều mua, làm nàng phát không còn. Kia thẩm đạc ánh mắt, xem lãnh thiếu hoàn có chút trộn dạ, nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Tuyệt đối là hắn pha dối. Còn không phải là một chuỗi đường hồ lô, còn không có nàng làm không thành sự. Chiêu ninh quận chúa đi phía trước đi Nhìn đến có bán đồ chơi làm bằng đường tiểu sạc, nàng rối tay mua mấy sâu, Lanh Thiếu hoàn cười nói, ta chỉ cần đường hồ lô. Chiêu ninh quận chúa bay hắn một cái xem thường, lại không phải mua cho người ăn. Lanh Thiếu hoàn hâm hực, khoanh tay trước ngực theo sát sau đó. Chiêu ninh quận chúa đi phía trước đi, liền nhìn thấy cách đó không xa có phái phát đường hồ lô, nàng rất xa đứng ở, nói, làm bộ người đổi đường hồ lô. Nàng phe phẩy trong tay tinh xảo thú vị đồ chơi làm bằng đường, đem mấy cái tiểu hài tử hấp dẫn lại đây. Những cái đó tiểu hài tử trên tay đều có đường hồ lô, đều còn không có ăn qua. Đồ chơi làm bằng đường so đường hồ lô quý, lập tức vây quanh lại đây, ta muốn đổi. Chiêu ninh quận chúa vô cùng cao hứng làm bộ người theo chân bọn họ thay đổi đường hồ lô, tùy tay đưa cho Lanh Thiếu Hoàn nói, ăn đi. Lanh Thiếu Hoàn, thức mau, này một tiếng ăn đi đã bị tiểu hài tử hào hào ăn, hào ngọn, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ cấp bà phủ. Nơi xa, ôm đường hồ lô xuyến hai nam tử nhìn chiêu ninh quận chúa trong tay đường hồ lô. Đang xem xem chính mình ôm, trên mặt cười thấy thế nào như thế nào vui sướng khi người gặp họa chương 841 nội thương. Làm cho bọn họ hai hộ vệ sáng sớm tinh mơ liền đem trên đường đường hồ lô toàn mua quang. Ném lại không thể ném, chỉ có thể đưa cho này đó tiểu hài tự ăn. Tuy rằng làm chính là chuyện tốt, chính là người khác nhìn qua ánh mắt tổng tại hoài nghi bọn họ có phải hay không đầu góc co tật xấu. Sáng sớm tinh mơ liền tới làm tốt sự. Đúng rồi, bán đường hồ lô cho hắn tiểu bán hàng rong còn hỏi hắn ngày mai còn muốn hay không. Hắn hôm nay nắm chặt làm. Chưa thấy qua như vậy liêu cô nương, hiện tại Hảo đi, chính mình liêu hố bên trong đi, Hảo muốn cười. Không chỉ là tưởng, hai hộ vệ là thật sự không nhìn xuống, cùng tiếu không ngừng lên, đem nhà mình chủ tử ra tiếp đường hồ lô khi run dậy tay đều thu hết đáy mắt. Nhìn đến đường hồ lô đều còn không có ăn vào trong miệng, hắn liền cảm giác được một cổ tử toan vị xuống tới, không ngừng ngây răng, còn đau đầu. Hai cái xuẩn thủ hạ, này đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Phát đường hồ lô liền tính còn không biết chạy xa một chút phát. Thấy hắn chậm chạp không tiếp được, triêu ninh quận chúa thúc giục nói, nhanh ăn đi. Hắn có thể hay không đem phía trước nói thu hồi tới. Đừng nói nhiều một chú ơi, hắn là một chuối đều không muốn ăn. Nhưng triêu ninh quận chúa sẽ không từ hắn, muốn ăn chính là hắn, nàng không thỏa mãn còn không được, không ăn nàng có thể đi a Lấy một chuối đường hồ lô, triêu ninh quận chúa rôi đến lãnh thiếu hoàng bên miệng, nói, ăn đi. Lời nói là chính mình nói, đường hồ lô là chính mình muốn. Chiêu ninh quận chúa tự mình y ăn, có thể không cho mặt mũi sao, lanh thiếu hoàn há mồm cắn một ngụm. Nhẹ nhàng một cắn, một cổ tử toan vị toát ra tới, cảm giác cả người lông tóc đều dựng đứng lên. Hắn ăn xong một viên, chiêu ninh quận chúa liền lại y một viên. Mới vừa ăn xong một chuối, chiêu ninh quận chúa thay đổi một chuối, tiếp tục y. Hai người vị trí còn tính ẩn ngấp, đại thụ hạ, lui tới người không tính nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy đều phiết đầu vọng lại đây, chỉ chỉ trò trò, tựa hồ ở chỉ trích bọn họ đổi phong bại b Chiêu ninh quận chúa vẻ mặt vô tội nói, ta ngũ ca tay chặt đứt, lại thích nhất ăn đường hồ lô. Những cái đó chỉ trích ánh mắt nháy mắt biến thành đồng tình. Nhìn cô nương này mặc, tuyệt đối là gia đình giàu có xuất thân, này nam tử bộ dáng tuấn lãng, như thế nào tiện tay chặt đứt đầu, liền ăn đường hồ lô đều phải người uy, thật sự là đáng thương. Lênh thiếu hoàn một ngụm đường hồ lô phung tới, ho khan không ngừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chiêu ninh quận chúa trận tròn mắt nói dối bản lĩnh như vậy cường. nhìn chiêu Ninh quận chúa Lanh thiếu hoàn gian năn nói, vì cái gì là ngũ ca. Chiêu ninh quận chúa chấp đôi mắt nói, ta có vài cái ca, ca ta không thể chú bọn họ a Ngươi không thể chú ca ca ngươi, ngươi là có thể tùy tiện chú ta sao? Ngươi không phải cùng ngươi tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau sao? Lanh thiếu hoàng tiếp tục hỏi, ngươi kia mấy cái ca ca đâu? Chiêu ninh quận chúa nhún mai nói, ta liền một cái ruột thịt huynh trưởng, một cái thứ huynh, mặt khác đều là đường huynh. Đường huynh, vậy ý nghĩa đại ly hoàng đế kỳ thật có vài đứa con trai Này đó nhi tử như thế nào đều không ở bên người, chỉ dẫn theo một cháu gái nhi, thật sự là kỳ quái. Chiêu ninh quận chúa đệ đường hồ lô lại đây, lanh thiếu hoàn xả hạ nhức mọi quay hàm, nói, ngươi thay ta ăn đi. Ta mới không ăn đâu chiêu ninh quận chúa cự tuyệt nói. miễn cho trong chốc lát nói nàng không bồi đủ, muốn lại cho hắn mua. Chờ chịu đựng ngày mai, bồi xong cuối cùng một chuỗi đường hồ lô, nàng liền giải thoát rồi. Chỉ là nghĩ như vậy, đáy lòng tựa hồ có chút mất mát. Lanh thiếu hoàng có thể làm sao bây giờ chỉ có thể tiếp tục gặm. bên kia có tiếng võ ngựa chuyển đến la thiếu hoàng cắn một đường hồ lô quay đầu lại liền nhìn đến tây Tần nhị hoàng tử cười ở trên lưng ngựa xoắn mày nhìn bọn họ hai đáy mắt một mặt tiểu ngọn lửa nhảy lên xem chiêu Ninh quận chúa tâm đều đang run dậy khoe miệng nàng khẽ nhúc nick chuẩn bị mở miệng lên thiếu hoàn hướng nàng trước người vừa đứng Tây Tần nhị hoàng tử lạnh lùng cười nói trên đường người đến người đi liền như vậy công nhiên Khanh Khanh ta ta có phải hay không thật quá đáng Lênh Thiếu Hoàng nhìn Tây Tần Nhị Hoàng tử nói, ta tay bị thường, chiêu ninh quận chúa huy ta một chút không thể sao. Tây Tần Nhị Hoàng tử mày nhăn lại, đôi mắt chiều chiêu ninh quận chúa nhìn lại, hiển nhiên ở nghi ngờ Lênh Thiếu Hoàng nói. Lênh Thiếu hoàn bắt lấy chiêu ninh quận chúa tay, trực tiếp đem nàng lôi đi. Đây cũng là chiêu ninh quận chúa trước hết làm sự. Lại không đi, muốn lòi Chỉ là Lênh Thiếu Hoàng thật sự là gần lớn, nàng như thế nào có thể chảo tay nàng đâu. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ như hà, nàng dùng sức chánh thoát Chính là như thế nào cũng không động đậy, ngược lại là trên tay đường hồ lô rơi xuống đất, nàng nói, đường hồ lô rớt. Lênh thiếu hoàng nói, ta không ăn. Chiêu ninh quận chúa tắt nói, là chính ngươi không ăn, ta nhưng không hề cho ngươi mua. Tây tần nhị hoàng tử mày nhăn không biên. Đại hoàng tử ăn một chuỗi đường hồ lô còn muốn chiêu ninh quận chúa cho hắn mua. Tây tần hoàng tử một chuỗi đường hồ lô đều ăn không nổi, hắn như vậy muốn đem tây tần mặt phong tới địa phương nào đi. Tây tần nhị hoàng tử nói, đi. Nhiều mua điểm đường hồ lâu cấp chiêu ninh quận chúa đưa đi. Đi xa chút, chiêu ninh quận chúa tránh thoát khai lãnh thiếu hoàng tay, quay đầu lại nhìn phía tây tần nhị hoàng tử, lo lắng nói, bị hắn thấy làm sao bây giờ. Lãnh thiếu hoàng cười nói, thấy liền thấy, chúng ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, sợ cái gì. Hắn nói vân đạm phong kinh, chiêu ninh quận chúa một viên bất ổn tâm lại an tĩnh không xuống dưới, trên mặt mây mù che phủ, lãnh thiếu hoàng trấn an nàng nói, chúng ta chính đại quang minh, không cần sợ hắn. Triêu Ninh quận chúa liếc mắt nhìn hắn nói, "Hắn là Tây Tần Nhị hoàng tử." Lệnh Thiếu Hoàn nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tới, "Ngươi là sợ Tây Tần Đại hoàng tử biết?" Nàng rõ ràng thực sợ hãi, hắn còn cố ý nói lớn tiếng như vậy, ý định tưởng nàng lo lắng đâu. Nàng không sợ Tây Tần Nhị hoàng tử, cũng không sợ Tây Tần Đại hoàng tử, nàng sợ chính là Tây Tần cùng Đại Ly khai chiến, sợ chính là tổ phụ bị liên lụy. Muốn không có này đó lo lắng, nàng có thể quá thực bừa bãi. Nàng có thể quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt vô câu vô thúc. Nghĩ vậy chút, chiêu ninh quận chúa liền cảm thấy tâm tình trầm trọng, đại ca cùng biểu ca bọn họ vất vả mới có hôm nay cục diện, nàng không dám tưởng tượng vạn nhất bị nàng cấp lộng tạp, sẽ là thế nào hậu quả. Chiêu ninh quận chúa không biết làm sao bây giờ hảo, nàng xoay người trở về đi. Lanh thiếu hoàng nhìn nàng. Bên kia một hộ vệ nhìn đường hồ lô xuyến lại đây, muốn tiêu hắn, bị lanh thiếu hoàng ngăn lại. Hộ vệ tiến lên nói, đây là nhị hoàng tử đưa cho chiêu Ninh quận chúa Lênh thiếu hoàng mày gần như không thể phát hiện những hạ triêu ninh quần chúa tắt nhìn hộ vệ nói, tây tần nhị hoàng tử không sinh khí. Hộ vệ có điểm đốc, nhị hoàng tử là rất tức giận. Hắn cùng đại hoàng tử cùng nhau tới đại ly cầu thú triêu ninh quần chúa, kết quả không những không có như nguyện, còn trước mặt mọi người ném mặt, đại hoàng tử không chỉ có có thể ôm được mỹ nhân về, tới phía trước, hoàng thượng lời nói, đại gia cũng đều biết, ai có thể cưới đến triêu ninh quần chúa, ai chính là tương lai chữ quân. Đại hoàng tử Xuân Phong đắc ý Nhị hoàng tử không ngừng hâm mộ còn đố kỵ. Mấy ngày này, nhị hoàng tử tâm tình liền không hảo quá, ra tới đi dạo phố giải sầu, còn có thể nhìn đến triêu ninh quận chúa cấp đại hoàng tử mua đường hồ lô ăn, hơn nữa không chỉ là mua, là tự mình uy. Nay quả thực chính là một vạn điểm bạo kích, phòng chừng nhị hoàng tử lúc này đều nội thương. chương 842 sát chết vùng dậy. Nhưng là những lời này, hắn lại không thể nói, chỉ nói, nhị hoàng tử thực hảo, không có sinh khí, chỉ công đạo ta đem đường hồ lô đưa tới. Cư Nhiên không tức giận. Chẳng lẽ nàng cùng Lãnh Thiếu Hoàng đi gần, Đại hoàng tử mặt mũi thượng nàng kham, nhị hoàng tử tâm tình hảo? Vẫn là bởi vì bắt được nàng nút điểm, quay đầu lại hào áp chế nàng. Chiêu Ninh quận chúa nhìn Lãnh Thiếu Hoàng liếc mắt một cái, hỏi: "Đường hồ lô là cho hắn ăn?" Hộ vệ nói, nhị hoàng tử nói tốt nhất chiêu Ninh quận chúa có thể uy đại. Ăn xong, quả nhiên vẫn là sinh khí. Chỉ cần nhị hoàng tử có thể ngôi giận, còn không phải là ăn nhiều mấy sâu đường hồ lô sao, không phải cái gì đại sự. Chiêu ninh quận chúa rối tay tiếp đường hồ lô xuyến, hộ vệ hành lễ sau, xoay người rời đi. Chờ hộ vệ đi xa, còn quay đầu lại xem một cái, chiêu ninh quận chúa nhìn lãnh thiếu hoàn nói, ngươi toàn ăn xong. Lãnh thiếu hoàn, không phải ở cùng hắn nói dỡ đi. Nhiều như vậy đường hồ lô, toàn bộ ăn xong, còn có nhà ở. Lãnh thiếu hoàn lắc đầu cự tuyệt, chiêu ninh quận chúa liền như vậy nhìn hắn, xem lãnh thiếu hoàn đều không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là hắn lòng có dư lực không đủ a Từ Chiêu Ninh quận chúa trong tay tiếp đường hồ lô xuyến, Lệnh thiếu hoàn hướng trên đường vừa đứng, nói: "Đưa đường hồ lô, tùy tiện lấy." Tiếng nói vừa dứt, không ít người liền vây quanh lại đây, chớp mắt công phu, cũng chỉ dư lại một quan cột. Lệnh thiếu hoàn đem cây gỗ tử hướng trên mặt đất một ném, vô vô tay nói: "Không có, không cần ăn." Thấy Chiêu Ninh quận chúa ngây người, Lệnh thiếu hoàng chảo quá tay nàng, hướng một bên thuyền nhỏ thượng đi, một bên ném cho người chèo thuyền một tiểu nén bạc. Người chèo thuyền cao hứng không khép miệng được, Hai vị ngồi xong lạc. Bên này Lãnh Thiếu Hoàn bồi chiêu Ninh quận chúa ngồi thuyền thưởng thức phong cảnh, bên kia Sở Tam cùng Nương quận chúa tại Vọng Nguyệt lâu ăn cơm. Têu một bàn mỹ vị món ngon, ăn chính là ăn uống thỏa thích. Ăn xong chuẩn bị chạy lấy người, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được một trận hàn huyên thanh truyền đến, còn mang theo vài phần khen tặng, "Lãnh huynh, ngươi không phải hồi Dĩnh Châu sao? Khi nào hồi kinh, đều không nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta cũng hảo cho ngươi gió tẩy trần a." Vị kia Lãnh huynh tác nói, trong phủ gia không ý chuyện. Chỉ hoan thời gian, ta hôm qua mới vào kinh. Người kia tam đệ thân thể có khá hơn. Có người hỏi. lãnh huynh thở dài, trước đó không lâu, ta kia tam đệ bệnh nặng không trị, đã. Nói, đáy mắt chảy ra vài phần thương cảm tới, những người khác vội khuyên hắn nén bi thường, đừng quá thương tâm. nhưng quận chúa đi xa vài bước, thấy sở tam không theo kịp, nàng quay đầu lại hỏi, như thế nào không đi. Nàng bụng có điểm căng, muốn ở trên phố nhiều đi dạo tiêu thực. Sở tam ánh mắt một trọn, không những không đuổi theo. Ngược lại đổi theo, hướng người hỏi thăm nói, các ngươi nhận thức Dĩnh Châu lánh ra thiếu già lánh thiếu hoàn sao? Vị kêu bị xưng là lánh huynh nam tử ngẩn ra hạ nói, huynh đài nhận thức ta kia chết bệnh tam đệ. Chết bệnh. Ngưng quận chúa đôi mắt trợ tròn, biên đi liền hỏi nói, Dĩnh Châu có mấy cái lánh ra tam thiếu già kêu lánh thiếu hoàn. Nàng buổi sáng còn nhìn thấy lánh thiếu hoàn, tung tăng nẻ nhót, không có khả năng chết bệnh, nhất định là trùng tên trùng họ. kia lánh huynh ta nói, tự nhiên chỉ có một vị. Hắn vẻ mặt hồ nghi nhìn ngưng quần chúa, hỏi, huynh đài hỏi như vậy là ý gì? Ngưng quận chúa lắc đầu, sở tam tắc gâm chắc chắc cười một tiếng, không có việc gì, quấy rời. Nói, hắn bắt lấy ngưng quận chúa xoay người rời đi. Ngưng quận chúa đôi mắt trợ tròn, hạ giọng nói, lãnh tam thiếu ra là giả mạo. Ta sớm nhìn ra tới hắn không đơn giản, quả nhiên bị ta bắt được đến chứng cứ, xem ta như thế nào thu thập hắn. Sở tam vén tay háo, vẻ mặt muốn đánh lộn bộ dáng. Nơi này là tự lầu. Người đến người đi, sở tam tổng quên, hoặc là nói hắn thói quen tính bỏ qua chính mình hiện tại dùng chính là ngưng quận chúa thân mình sự. Hắn một phen tay háo lót lên, ngưng quận chúa liền lấy đôi mắt chừng hắn, đem tay háo đông nói, ngươi lại đánh không lại nhân ra, như thế nào đánh lột. Một chậu nước lạnh tươi xuống dưới, sở tam nghĩ đến chính mình tìm người đánh nhau, cuối cùng bị người đánh, đến nhiều thật mất mặt, lập tức tức giận nói, ta đánh không lại hắn. Này quay ai? Còn không phải nàng thân thể quá yếu kéo chân sau. Ra thịt non mịt. Hắn đánh người cũng không dám dùng đại lực ý, sợ người khác xương cốt không đoạn, ngưng quận chúa trước chặt đước. Bất quá tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng hắn hiện tại đích xác đánh không lại Lãnh Thiếu Hoàn, mạnh bạo khẳng định không được, bất quá hắn nói qua đánh không hoàn thủ. Một cái kẻ lừa đảo nói, không đủ vì tin. Đi, đi hiệu thuốc. Là đêm, thanh phong từ tử, huyền nguyệt treo cao. Sở Tam ở đỉnh Hồng gió bãi rượu, thỉnh Lãnh Thiếu Hoàn uống rượu tâm sự, ngưng quận chúa tiếp khách. Thanh linh ánh trăng chiếu vào trên mặt nước, sóng nước long lanh. Hai người ngươi một ly, ta một ly, không có gì giấu nhau. Sở tam rót rượu, cơ cơ bầu rượu nói, không rượu, đi mang rượu tới. Ngưng quận chúa nhìn sở tam liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy như vậy không được tốt. Nhưng là sở tam muốn như vậy làm, nàng lại không thể không đồng ý, vàng không chính là khủy tay quẹo ra ngoài. Thức mau, bỏ thêm liêu rượu ngon bưng tới, sở tam tự mình cấp lanh thiếu hoàn rót rượu, không hề phòng bị dưới, lanh thiếu hoàn một chén rượu uống cạn, mấy cái hô hấp công phu. Người liền té xỉu ở trên bàn. Chờ hắn tỉnh lại khi, thiên đá đại lượng, hắn bị treo ở đỉnh hóng gió thượng, thân mình treo không. Phía trước bãi bản đá địa phương đôi một đống cửi lửa, sở tam ngồi ở một bên trong tay cầm mồi lửa. Lênh thiếu hoàn mày nhăn lại nói, làm gì vậy, mau thả ta ra. Sở tam ánh mắt từ mồi lửa thượng dịch khai, nhìn hắn, cười như không cười nói, ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Lênh thiếu hoàn nhìn hắn, mày nhăn thành chữ xuyên, nói. Thiêu chết ta phía trước tổng phải cho ta một cái lý do đi. Hắn liền biết triêu ninh quận chúa bên người người đều không bình thường, làm việc không một cái ấn lẽ thường ra bài, người vĩnh viễn đều đoán không ra bọn họ suy nghĩ cái gì. Bị treo lên, không trước tỉnh lại hạ nơi nào đắc tội hắn, lọt vào trả thù, đi lên liền phải lý do, xương cốt thực cứng à, hắn liền thích xương cốt ngạnh, như vậy gặm lên mới có khác hương vị. Còn không phải là muốn lý do sao? Cho hắn một cái, làm hắn chết nhắm mắt. Sở tam cầm lấy trên bàn tiểu roi ra Chậm rãi nổ ra hai chữ, sắc chết vùng dậy. Lanh thiếu hoàn mày vốn éo, liền mới vừa rồi không đường, hắn suy nghĩ vài cái lý do, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái này. Con. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, sở tam tắt nói, hôm qua ta mới biết được dĩnh châu lanh ra tam thiếu ra mấy ngày trước đã xuống mồ vì an, này lại nhảy ra tới một cái lanh tam thiếu ra, không ngừng trọng danh trong họ, liền ra thế bối cảnh đều trùng hợp, giống nhau quá trùng hợp sự, ta đều không tin là trùng hợp ta càng tình nguyện tin tưởng là sát chết vùng dậy. Lệnh Thiếu Hoàn, Sở Tam vây quanh hắn dạo qua một vòng, nói, chờ đốt thành cho tận lúc sau, ta sẽ thỉnh đắc đạo cao tăng vì ngươi đọc vãng sinh kinh, làm ngươi có thể siêu thoát, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta, rốt cuộc quen biết một hồi, đây đều là ta nên làm." Lệnh Thiếu Hoàng trực tiếp ở trên sà nhà hỗn độn, thiếu chết hắn, còn muốn hắn cảm tạ hắn? Có thể hay không trước phóng ta xuống dưới, có chuyện hào hào nói." Sở Tam một roi trừ ở trên bàn đá, Nói, còn có cái gì nhưng nói. Bồn thiếu ra nhưng không ngừng một lần nhắc nhở ngươi cùng ta chơi đa dạng, không có hảo trái cây ăn. Cùng hắn chơi đa dạng liền tính, cư nhiên dám chơi chiêu ninh chơi, đó là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. chương 843 trì độn. lãnh thiếu hoàng đau đầu không ngừng, như thế nào liền lòi đầu, dĩnh châu xa ở vài trăm dặm ở ngoài, hắn là như thế nào biết này tin tức. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể ăn ngay nói thật, nói, ngày đó lửa các ngươi Thật sự tình phi đắc dĩ. Sở tam lệnh lùng cười, hảo một cái tình phi đắc dĩ. Chiêu ninh đem ngươi từ trên đường nhặt về tới, giữ được ngươi này mạng nhỏ, liền đổi về tới ngươi một câu tình phi đắc dĩ lừa gạt. Không cứu hắn, hắn đã sớm phơi thây đầu đường. Điểm này, thật là lên thiếu hoàn làm không đúng. Hắn thừa nhận nói, ngày đó ta bị người đổi giết, mệnh huyền một đường, là các ngươi cùng chiêu ninh quận chúa đã cứu ta, nhưng ta là Tây Tần Đại Hoàng Tử. Nếu phơi ra thân phận, các ngươi còn sẽ mang ta cùng nhau hồi kinh sao. Vệ quốc công thế tử là đại ly triều đệ nhất tướng quân, hắn một cái tây tần đại hoàng tử, là địch là bạn đều phân không rõ ràng lắm. Vì hắn cùng triều ninh quận chúa an toàn, khẳng định sẽ phóng hắn rời đi. Những cái đó thích khách sẽ không từ bỏ giết hắn, hắn chỉ có thể lấy lãnh tam thiếu ra thân phận lừa bọn họ. Đến nỗi hắn như thế nào biết lãnh tam thiếu ra, thuần túy là vừa khéo, bọn họ tới kinh trên đường, vừa lúc nhìn thấy lãnh tam thiếu ra hạ táng, bởi vì tây tần nhị hoàng tử cảm thấy đen đuổi, cho nên hắn nhớ rõ bên b Hơn nữa Tây Tần cùng Nam Nhạc phương hướng bất đồng, một cái dĩnh châu thương hộ ra thiếu ra, không có như vậy trói mắt, ai ngờ đến dấu diếm một nửa, vẫn là lòi. lãnh Thiếu Hoàng thừa nhận chính mình là Tây Tần Đại Hoàng tử, một bên nhìn sở tam trên mặt biểu tình, không có nhiều pháp phồng, tựa hồ hẳn là đã sớm đoán được, chỉ là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Đích xác sở tam đoán được. Ngày đó hắn nhìn đến Tây Tần Đại Kỳ, hắn liền hoài nghi Lênh Thiếu Hoàng thân phận. Tây Tần Đại Kỳ thượng đồ án cùng từ thích khách trên người rơi xuống lệnh bài không có sai biệt, hắn không tin đây là trùng hợp. Hơn nữa Tây Tần Đại hoàng tử xuất hiện thời điểm, vừa Vạn Lệnh thiếu hoàng cùng Tây Tần Đại hoàng tử trên mặt đều mang mặt nạ. Đường đường Tây Tần Đại hoàng tử cùng hắn đại ca cũng chưa nói nói mấy câu, lại đối hắn mặt nạ cảm thấy hứng thú, hắn còn muốn đi hành cung đưa mặt nạ. Tây Tần Đại hoàng tử tuy rằng là tới cầu thân, nhưng cuối cùng có thể hay không kết minh đều là không biết bao nhiêu, hắn lại cùng Tây Tần Đại hoàng tử đi như vậy gần. Không rõ ràng có vấn đề sao. Tây Tần Đại Hoàng Tử không có tới, hắn không ai bàn tay, Tây Tần Đại Hoàng Tử vừa đến, chỉ cần ra cửa, hắn liền mặt nạ không rời thân. Hắn mời hắn tiến cung, cùng đi xem chiêu ninh quận chúa chiêu quận mã tỉ thí, hắn đều một ngụm phụ quyết. Như thế đủ loại, cũng liền ngưng quận chúa cái loại này tưởng đơn giản, người khác nói cái gì liền tin gì đó ngốc cô nương mới có thể không dậy nổi nghi. Sở tam nhìn lánh thiếu hoàn, đem roi làm trò quạt xếp thưởng thức, cười nói, hiện tại nói là Tây Tần Đại Hoàng Tử tr Lúc này Tây Tần Đại Hoàng tử hẳn là tại hành cung đợi, sao có thể xuất hiện ở Hoàng thượng Ngự Tứ cho ta chỗ ở, ta cùng Tây Tần Đại Hoàng tử nhưng không có giao tình, càng không có quan hệ cá nhân, buồn thiếu ra lúc này đem ngươi đốt thành cho tẫn, các ngươi Tây Tần cũng lấy ta không chiếp. Đương nhiên, tòa nhà bên ngoài khả năng có lanh thiếu hoàn ám vệ hoặc là hộ vệ ở, dù sao cũng là Tây Tần Đại Hoàng tử, lại có bị người đuổi dết suýt nữa bỏ mạng trước sự ở, khẳng định muốn nhiều nhìn điểm mới yên tâm thật đem Tây Tần đại hoàng tử thế nào phòng trừng không hào công đạo. Nhưng muốn thật muốn đem Tây Tần đại hoàng tử thế nào, kia hai ám vệ cũng làm không được cái gì chứng cứ. Chẳng lẽ muốn bọn họ thừa nhận là đại ly quận chúa cứu bọn họ đại hoàng tử, kết quả bọn họ đại hoàng tử lại trái lại giả mạo một cái người chết, bị người hiểu lầm xác chết vùng dậy cấp sống sờ sờ thiêu chết. Thật rũ ra chân tướng tới, bọn họ đại hoàng tử không chỉ có chết ức, lại còn có không biết sẽ bị trở thành nhiều ít năm cười liêu bãi ở trên bản cung người tìm niềm vui. Sở Tam không có sợ hãi. Tây tần đại hoàng tử mày nhăn thành chữ xuyên, hắn lừa một cái nhất không thể chịu đựng lừa gạt người, trừ bỏ chịu đựng, tùy tiện như thế nào xử trí ngoại, càng phản kháng chết càng nhanh. Tây tần đại hoàng tử cùng sở Tam ở chung thời gian không lâu, nhưng đối sở Tam tính tình vẫn là có vài phần hiểu biết, tối hôm qua xương huynh gọi đệ, thôi bồi hoang chẳng, cư nhiên quay mặt đi liền cho hắn hạ bộ, hắn cũng không biết chính mình bị điếu đã bao lâu. Tây tần đại hoàng tử một lời không cổ họng, sở Tam tính nôn nóng ngược lại nhịn không được Nói, như thế nào không nói lời nào? Trước khi chết liền không có cái gì di ngôn muốn ta thế ngươi truyền đạt. Tây Tần đại hoàng tử khỏe miệng không tự chủ được co giật một chút, hắn nói chuyện cũng thật khó nghe, hắn nói, "Không, có di ngôn, nếu không phải gặp được Triêu Ninh quận chúa cùng các ngươi này đàn bằng hữu, ta đã sớm chết ở Tây Tần, có thể sống lâu nhiều ngày như vậy, đã xem như ông trời đối ta tử tế." Sở Tam nhìn hắn, cười như không cười nói, "Các ngươi Tây Tần đối đãi bằng hữu đều là dùng giả danh cùng giả thân phận." Tây Tần Đại Hoàng Tử Ở Sở Tam xem ra, này không gọi lấy bọn họ đương bằng hữu, rõ ràng là lấy bọn họ đương ngốc tử lừa gạt, đầu một cái chính là triêu ninh. Tây Tần Đại Hoàng Tử không lời nào để nói, hắn bốn dĩ chính là bởi vì giấu giếm thân phận, cho nên mới bị treo ở nơi này hết giận. Gắt ngươi chuyện này chính là cái bế tắc. Hắn biết Sở Tam là quan tâm triêu ninh quần chúa. Hắn bị người ám sát suýt nữa bỏ mạng, hắn ở Tây Tần tình cảnh cũng không tốt, bọn họ sợ triêu ninh quận chúa gả cho hắn. Đến lúc đó sẽ đã chịu liên lụy. Bên kia, lại đây một gã sai vật nói, Tam Thiếu Gia, Chiêu Ninh Quận Chúa tới. Tây Tần Đại Hoàng Tử vừa nghe, vội nói, đừng làm cho nàng lại đây. Sở Tam Tà hắn liếc mắt một cái, đến lúc này, ngươi còn tính toán lửa gạt Chiêu Ninh đâu. Tây Tần Đại Hoàng Tử quơ quơ, hắn đảo không phải sợ bị Chiêu Ninh Quận Chúa phát hiện, không có mấy ngày, hắn liền phải cưới Chiêu Ninh Quận Chúa, hắn không có khả năng cả đời mang mặt nạ không thấy nàng, nhưng là hắn tốt xấu cũng là một quốc gia hoàng tử. Cứ như vậy bị treo ở đỉnh hóng gió thượng, mặt mũi vô tổn. Sở Tam xua xua tay, gã sai vật chạy nhanh đem đỉnh hóng gió tử điệp lên củi lửa dọn đi, Sở Tam roi vừa kéo, vây ở cây cột thượng dây thừng vèo một chút bung ra. Tây tần đại hoàng tử hình chưa ít té ngã trên đất, cả người đều quăng ngãng ngốc. Thiên Sở Tam còn nhíu mày nói, phản ứng như vậy chỉ độn, khó trách thiếu chút nữa bị người giết chết. Liên kém như vậy phản ứng, bọn họ cứng đối cứng, hắn phần thắng còn rất đại à sớm biết rằng hắn như vậy nhược Hắn liền không cần hạ mê dược như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, hồ cản sử tuy rằng có thể đạt tới mục đích thủ đoạn chính là hảo thủ đoạn, nhưng hắn là một cái quang minh lỗi là người. Tây tần đại hoàng tử giờ khóc giờ cười từ trên mặt đất bò dậy, cũng không biết bị treo ở nơi này bao lâu, cả người đều ma, mê dược cũng không có cái bỏ, quăng ngã thảm như vậy, còn mặt khác hắn chỉ độn, thật là không địa phương nói rõ lý lẽ. Hắn vỗ trên người cho bụi, Sở Tam nói, hôn sự đã định, ta liền không nói cái gì, nhưng tương lai ngươi muốn dám khi dễ Chiêu Ninh Chính là xa cuối chân trời, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đi tây tần tấu ngươi. Ta đại ca nhưng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Có thể tới một hồi, là có thể tới hồi thứ hai. Sở tam thực chắc chắn. Tây tần đại hoàng tử. Hắn dễ nói chuyện sao? Hắn là một chút cũng chưa nhìn ra tới. Còn có hắn trong miệng đại ca, là chỉ vệ quốc công thế tử sao? Vệ quốc công thế tử lời nói tương đối thiếu, nhưng không có hắn như vậy khó mà nói lời nói đi. chương 844 nghe lén. Bất quá nghĩ đến ở sân huấn luyện, sở ly đột nhiên đứng lên, làm chiêu ninh quận chúa dùng bắn tên phương thức trọng thế kia gập vào trước mặt mũi tên, bắn chúng mặt nạ cảm giác. Vệ quốc công thế tử được không nói chuyện, hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối so với sở tam tàn nhẫn. Hơn nữa tàn nhẫn nhiều. Chỉ là sở tam nói nghe có điểm không lớn thích hợp, tây tần tuy xa, nhưng cũng không cần dùng chân trời tới hình dung đi, cưới lên ngàn dặm lương câu, ra roi thúc ngựa nửa tháng cũng liền đến, như thế nào nghe như là rất khó tái kiến dường như Tây tần đại hoàng tử nhìn sở tam nói, các ngươi đây là phải rời khỏi. Sở tam đem roi ném trên mặt đất, nói, việc này khó mà nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, triều ninh không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ là đủ rồi, đến nỗi ngươi đầu triều ninh chơi. Nói, sở tam con ngươi phát ra ra một trận quang mang tới, tay vô tây tần đại hoàng tử bả vai, cười nói, ta chính là yêu nhất chơi, tiểu đánh tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục khó chính là vì mang mặt nạ, cư nhiên bức triều ninh tấu ngươi, nhiều thương cảm tình A Như vậy điểm việc nhỏ, tìm ta không phải được rồi. Nghe hắn không có trách cứ chi ý, Tây Tần đại hoàng tử ngược bỗng lòng, nói như vậy, hẳn là không tính toán nói cho Triêu Ninh quận chúa. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Sở Tam nói, "Ta giúp ngươi." Giúp hắn cái gì? Hắn không có gì yêu cầu hỗ trợ a. Còn không có phản ứng lại đây, Sở Tam một quyền tạp lại đây. Tây Tần đại hoàng tử ngã ngửa người về phía sau, Sở Tam bắt hắn một phen, hắn mới không có đụng vào rào chắn. Nhưng là đôi mắt đau không mở ra được. Sở Tam nhìn hắn thanh một con đôi mắt, vô vô tay nói, thật tốt, dùng dược có thể quản 3 ngày, không cần dược quản thời gian càng lâu. Bên ngoài, triệu ninh quận chúa thấy như vậy một màn, nàng dẫn theo làn váy lại đây nói, biểu ca, ngươi như thế nào tấu hắn a Sở Tam cười nói, hắn không phải thích bức ngươi đánh hắn bàn tay sao, biểu ca sợ ngươi tay đau, thế ngươi ra tay, thế nào, hiệu quả không tồi đi. Đều đem người đôi mắt đánh thanh, này có thể là dùng hiệu quả không tồi có thể hình dung sao. Bất quá nghĩ đến ở đỉnh hong gió chỗ, Lệnh thiếu hoàn đối nàng làm sự, chiêu Ninh quận chúa liền mặt đỏ như hà, biểu ca không phải là đã biết đi. Nghe ngưng quận chúa nói, bọn họ tối hôm qua uống rượu, Lệnh thiếu hoàn trọc tới biểu ca bị treo ở đỉnh hong gió thượng, hắn không phải là uống say uống say thì nói thật đi. Một cái giật mình đánh úp lại, chiêu Ninh quận chúa vội nói, biểu ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Sở ta mày vốn léo, tái kiến chiêu Ninh quận chúa tỉnh trắng như sứ khí khuôn mặt thượng bay lên hai mạt đỏ ửng. Vừa thấy liền biết lãnh thiếu hoàn khi dễ nàng, sở tam bạo tính tỉnh đi qua đi đem lãnh thiếu hoàn bắt lấy, một quyền liền tạp qua đi. Mới vừa rồi một con mắt thanh, hiện tại hai con mắt đều thanh. Lãnh thiếu hoàn nhào vào đình hóng gió lan can thượng, chiêu ninh quận chúa che ở hắn trước mặt, xấu hổ buồn bực nói, biểu ca. Nữ đại bất trung lưu à, lãnh thiếu hoàn khi dễ nàng, nàng còn che chở hắn, sở tam nói, một con mắt thanh nhìn không thuẫn mắt, lại bổ một con, ngươi hỏi hắn, hiện tại có phải hay không dễ chịu nhiều. Lanh Thiếu Hoàn. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn A. Sở Tam nói như vậy, chiêu ninh quận chúa thật đúng là nhìn phía Lanh Thiếu Hoàn. Lanh Thiếu Hoàn lôi kéo khỏe mắt nói, hảo, dễ chịu nhiều. Chiêu ngước cùng, chiêu ninh quận chúa dưới đáy lòng nói ba chữ, lại không để ý tới hắn. Sở Tam vội cả đêm không ngủ, ngáp liên miên, hắn nói, vây chết ta, ta đi về trước bổ cái rác, tiểu tử này muốn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho biểu ca. Chiêu ninh quận chúa đau đầu, thấy sở Tam đi xa. Nàng quay đầu lại trừng mắt Lênh Thiếu Hoàng nói, ngươi thật quá đáng, ngươi như thế nào có thể tùy tiện nói cho biểu ca. Trốn thân nàng, nàng cũng chưa cùng hắn tính sổ, hắn còn dám nói Hiếu nói vượng, ở tề châu nàng nên diệt hắn khẩu. Lênh Thiếu hoàn đỡ chán, nói, ta cái gì cũng chưa nói à. Ngươi chưa nói, ta đây biểu ca như thế nào sẽ tấu ngươi. triêu ninh quận chúa không tin. Lênh Thiếu hoàn hai con mắt đau không mở ra được, hắn nhắm mắt lại nói, ta thật chưa nói, ta muốn thật nói, lấy ngươi biểu ca tính tình. Ta còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Nói cũng là, nếu là kêu biểu ca biết, hắn trộm thân nàng, tuyệt đối sẽ tấu hắn đời này đều thân không được người, nhưng là biểu ca tuy rằng tính tình đại, lại không phải sẽ tùy tiện tức giận lung tung người, càng sẽ không xuống tay như vậy trọng, nàng nhìn Lanh Thiếu Hoàng nói, ta đây biểu ca như thế nào sẽ tấu ngươi. Trộm thân sự không thể nói, hắn là Tây Tần Đại Hoàng tử sự liền càng không thể nói, Lanh Thiếu Hoàng chỉ có thể lựa chọn nói dối nói, tối hôm qua uống say mơ mơ màng màng chung nói ngươi biểu ca không có một chút nữ nhân dạng. Rõ ràng là biểu tỷ lại một hai phải kêu hắn biểu ca, hơn nữa hành vi cử chỉ thật sự cùng tiểu thư khuê các cách xa nhau khá xa, lãnh thiếu hoàng thật sự không hiểu. Như vậy đánh qua loa, chiêu ninh quận chúa không có hoài nghi, rốt cuộc sở tam là nhất thống hận người khác nói hắn là nữ nhi thân sự, quả thực là căm thù đến tận xương thủy, điểm này lãnh thiếu hoàng cũng biết, cho nên mới lấy lời này qua loa lấy lệ chiêu ninh quận chúa, nàng nói. Về sau ngươi đừng ở ta biểu ca trước mặt để hắn không có nữ nhân dạng nói, ngươi lấy hắn đương nam tử xem, bằng không hắn lần tới còn tấu ngươi. Lanh thiếu hoàng liền không hiểu, nàng rõ ràng là nữ nhân. Chiêu ninh quận chúa cổ quay hàm nói, không có gì rõ ràng, ngươi chỉ lo lấy hắn đương nam nhân xem là được, ta biểu ca nóng giận, ai đều kéo không được, ngươi nhưng chớ chọc hắn. Lanh thiếu hoàng thanh hai con mắt, còn không quên trêu chọc nàng, nói, hắn tấu ta, ngươi đều không giúp ta. Chiêu ninh quận chúa ném qua đi một cái xem thường. Hắn là ta biểu ca, ta đương nhiên vô điều kiện hướng về hắn, ta cùng ngươi lại không thân. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy trên nóc nhà có thanh âm chuyển đến, không hổ là ta hảo biểu muội Lênh thiếu hoàn. Chiêu ninh quận chúa. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ như hà, biểu ca không phải đánh ngáp đi rồi sao, hắn như thế nào sẽ ở trên nóc nhà đầu. Thấy sở tam từ đỉnh hóng gió trên đỉnh mẹ xuống, chiêu ninh quận chúa mặt đỏ như ít khỉ, dầm chân nói, biểu ca, ngươi như thế nào có thể tùy tiện nghe lên chúng ta nói chuyện đâu. Sở tam vẻ mặt thẳng nhiên, thậm chí là đúng lý hợp tình nói, không nghe trộm, như thế nào biết các ngươi hai còn có việc gạt ta. Chiêu ninh quận chúa nghiêng đi mặt đi, sở tam tả lãnh thiếu hoàng liếc mắt một cái nói, lúc này là thật đi rồi. Sở tam đi xa, chiêu ninh quận chúa trên mặt đỏ ứng còn không có rút đi, vẫn luôn ở hồi tưởng mới vừa rồi nàng có hay không nói cái gì. Lãnh thiếu hoàng thấy nói, ngươi biểu ca là thật quan tâm ngươi, nếu hắn thật ý định nghe lén, liền sẽ không làm ngươi phát hiện. Chưa thấy qua nghe lén đến một nửa. Nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa, hắn cư nhiên cũng không biết hắn liền ở đỉnh hóng gió phía trên. Chiêu ninh quận chúa nhìn hắn hai con mắt, nói, biểu ca đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi đầu có phải hay không bị hắn đánh hỏng rồi. Lanh thiếu hoàng khỏe miệng một câu, một mặt ý cười từ hắn cánh môi đổ xuống mà ra, chiêu ninh quận chúa thấy nói, ngươi cười cái gì? Hai chỉ gấu trúc mắt, cười rộ lên chẳng đẹp chút nào. Lanh thiếu hoàng tâm tình sung sướng nói, ngươi giống như càng hướng về ta Mới vừa nói chính mình vô điều kiện hướng về biểu ca, nhưng mới vừa rồi nói nhưng không có một chút hướng về ý tứ. chương 845 bị đánh. Chiêu ninh quận chúa âm thầm phiên một xem thường, hắn cùng biểu ca chi gian, nàng hướng về biểu ca, biểu ca cùng nàng, nàng đương nhiên hướng về chính mình, mặc kệ thế nào, nghe lén người khác nói chuyện tổng không chiếm lý. Chiêu ninh quận chúa nhìn hắn, nói, ngươi yêu cầu xem thái ý thì sao? Không cần, ngươi đỡ ta điểm là được lanh thiếu hoàn rỗi tay nói.